chưng một ác mộng sau khi tỉnh lại hiện thế. Phía sau rất nhiều tang thi không ngừng dũng lại đây, đi ngang qua một cái hơi chút hẹp chút thông đạo thời điểm, nam nhân đem tùy thần tiểu đao rút ra, thừa dịp bên cạnh nữ tử chưa chuẩn bị thời điểm, ở nàng cánh tay thượng hung hăng một hoa, lại ra sức đẩy, đem nữ tử đột nhiên đẩy hướng tang thi đàn. Nữ tử không thể tin tưởng chừng lớn mắt, nhìn nam nhân chán ghét nhìn nàng một cái lúc sau, lôi kéo một nữ nhân khác cũng không quay đầu lại ra tốc rời đi phía sau kia một đoàn tang thi nghe thấy được mới mẻ huyết nhục hương vị dần dần từ bỏ đã tránh thoát mục tiêu phát cuồng giống nhau hướng tới bị thương nữ tử phát đi lên tang thi kia xấu xí bề ngoài dần dần gần sát lợi chảo đã đem nữ tử ngực cắt qua càng thêm nồng đậm máu tươi hương vị tràn ngập mà ra nháy mắt kích thích càng nhiều tang thi nảy lên tới nữ tử tuyệt vọng nhìn kia thoát đi đám người trong lòng là tràn đầy không cam lòng không ta không muốn chết cha dương ta hận ngươi Chỉ là, này một tiếng, trung quy vẫn là bao phủ ở vây lại đây tang thi đàn trung. Ngu hiểu vị đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm hít khí, trên đầu mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi xuống dưới, tuy rằng đã mở mắt ra, nhưng nàng như cũ kinh hồn chưa định. Thẳng đến xác định chung quanh hoàn cảnh lúc sau, ngu hiểu vị lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Đã là trọng sinh sau ngày thứ ba, chính là cái kia ác mộng còn như cũ cùng với nàng. Đối tử vong sợ hãi cùng cái loại này bị xé rách đau đớn, cùng với bị thân cận nhất người phản bội, chỉ sợ đều là nàng ngắn hạn nội cũng như thế nào cũng không thể quên được sự tình. Rồi tay sờ hướng một bên cái bàn, ngu hiểu vị ấn xuống chạm đến đèn, trung quanh sáng lên màu cam quan mang, này cũng làm nàng tâm thoáng an tính lại. Cái kia bị đẩy mạnh tang thi đàn nữ tử chính là nàng, hoặc là nói là đời trước nàng. Nguyên bản cho rằng cứ như vậy xong rồi. Ở mặt thế chung nỗ lực giao tranh, đến mà tồn tại năm năm nàng, tránh thoát lúc ban đầu hỗn loạn, tránh thoát tăng thi tiến hóa, lại cuối cùng thua tại nàng cho rằng thân cận nhất nam nhân trong tay. Đại khái là mệnh không nên tuyệt, cùng với đau đớn biến mất, nàng cư nhiên lần thứ hai tỉnh lại. Tỉnh lại sau ngu hiểu vị phát hiện, nàng trọng sinh, trở về tới rồi mà thế tiền tam cái nhiều tháng thời gian. Đời trước nàng kế thừa bởi vì xảy ra sự cố mà song song qua đời cha mẹ y ghế bác thành tuổi trẻ nhất nữ chủ thần, chỉ là, chủ thần huy trương còn không có ấp nhiệt, mặt thế liền tới phút cuối cùng. Cầm lấy treo ở trước ngực kia khối huy chương ngu hiểu vị khỏe miệng gợi lên một nụ cười, còn hảo đã bắt được này khối huy chương nếu không đã 5 năm không có chạm qua nổi sạn nàng, thật không có năm chắc có thể bắt lấy lần này chủ thần đại tái quán quân. Đánh lên tinh thần tới ngu hiểu vị, ly mặt thế cũng chỉ dư lại gần 3 tháng thời gian, huy trương cũng bắt được, nên hảo hảo hành động đi lên. Đời trước mà thế tiến đến thời điểm, một lần ngẫu nhiên làm nàng phát hiện chủ thần huy chương thế nhưng mang thêm một cái không gian. Vì thế nàng liền ngụy trang thành một người không gian dị năng giả. Đúng là bởi vì cái này không gian, nàng trở thành nam nhân kia tiến vào tiểu đội đầu danh trạng. Cũng là vì cái này không gian, nàng thành căn cứ di động kho hàng. Chỉ là, nay một đời nàng lại như cũ không thể vứt bỏ cái này không gian. Bởi vì đời trước nàng cũng không có trở thành năng lực giả, nàng lớn nhất rưỡi chỉ sợ cũng cũng chỉ có cái kia không gian. Một đời thảm thống giao hấn, kiếp này nàng đã không phải nguyên lai like cái kia, chỉ có thể yên lặng làm một cái di động kho hàng nàng. Nghĩ đến này, ngu hiểu vị đứng dậy rửa mặt, từ tủ lạnh lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn cho chính mình làm một đốn phong phú bữa sáng. Đã có 5 năm không có ăn no qua, tuy rằng đã từng nàng có được không gian. Chính là mỗi lần ra nhiệm vụ thời điểm nàng chỉ là một cái kho hàng. Đến cuối cùng phân phối thời điểm, vẫn là những cái đó lực công kích chiều cao năng lực nhân tài phân nhiều, nàng cũng chỉ là một cái phụ thuộc phẩm thôi. Lúc này tuy rằng Ly mạt thế còn sớm, nhưng là nàng phải làm sự tình rất nhiều, đã không có như vậy nhiều thời gian có thể lãng phí. Chương 2 trước tiên mở ra huy chương. Tuổi trẻ nhất nữ chủ thần ngu hiểu vị. Liệu Ly giới kỳ tích, năm ấy 19 tuổi thiên tài đầu bếp, Ngoại giới che trời lấp đất tràn đầy về ngu hiểu vị tin tức, chỉ cần mở ra tivi là có thể nhìn đến về nàng tin tức, ngu hiểu vị có chút đau đầu. Tuy rằng, từ nàng trọng sinh trở về lúc sau, nàng liền cự tuyệt hết thể truyền thông phỏng vấn, nhưng phía trước cái kia chính mình, lại ở được đến huy chương lúc sau đem nên lộ mặt đều lộ xong rồi, nàng hiện tại tưởng hoàn toàn điệu thấp cũng khả năng không lớn. Bất quá, này đó đều không quan trọng. Phùng Tiêu khôi long lánh chủ thần huy chương, Ngu hiểu vị trong lòng tràn đầy kích động, không nghĩ tới lại nhìn đến này khối huy chương, cũng đã cách một thế hệ. Đời trước, bắt được này khối huy chương lúc sau, nàng chỉ là cẩn thận thu vào ngăn kéo. Thằng đến mặt thế tiến đến từ trường học chạy ra tới lúc sau, bởi vì nàng ngày thường thích làm một ít tân phẩm món ăn, cho nên trong nhà thực phẩm chứa đựng còn thực sung túc, lúc này mới mang theo một đám người đi vào trong nhà. Cũng chính là ở cuối cùng thu thập đồ vật thoát đi thời điểm không cẩn thận quát tới tay chỉ, cho nên lúc này mới mở ra kia huy chương không gian. Hiện tại ngẫm lại, nếu không phải lúc trước mở ra không gian lúc sau huy chương liền biến mất chói định ở trên người nàng, chỉ sợ cha dương liền 5 năm đều sẽ không làm nàng sống qua đi, đã sớm giết người đọt bảo. Hoài kích động tâm tình, ngu hiểu vị cầm tiểu đao ở trên ngón tay thật sâu cắt một đao, máu tươi tức khắc bừng lên. Vội vàng đem mang huyết ngón tay để lại Huy chương, liền nhìn đến Huy Trương ào hạt hấp thu máu. Chẳng qua, một phút đi qua, cư nhiên còn không có đỉnh, cái này làm cho ngu hiểu vị cảm thấy có chút dị dạng cảm giác. Lần trước nàng chính là chỉ cắt qua một chút, lúc sau kia Huy Trương liền biến thành một đạo quang hưu một chút chui vào nàng lòng bàn tay không thấy, như thế nào lần này thật giống như ấn tới rồi một con bọt biển thượng giống nhau. Nhưng nàng không nghĩ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Cứ như vậy ở nước chừng hấp thu 10 phút, còn hào huyết lưu tốc độ không mau, nếu không ngu hiểu vị cảm thấy chính mình nên bởi vì thiếu máu mà té xỉu. Huy chương rốt cuộc đình chỉ hút máu động tác, ngu hiểu vị vội vàng tìm tăm đông đem đổ máu địa phương để lại, nhưng kia khối huy chương như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, thật giống như phía trước hút máu cái gì sự tình chưa từng có phát sinh quá giống nhau. Chẳng lẽ nhất định phải chờ mặt thế tiến đến, nay khối huy chương mới có thể mở ra không gian sao. Nhưng theo nghĩ đến không gian hai chữ thời điểm, trước mắt ngoài ý muốn xuất hiện một cái tiểu kho hàng giống nhau đồ vật, liền cùng đời trước ở nàng trong đầu cái kia không gian giống nhau như lúc. Chẳng qua, ngu hiểu vị cũng không có lưu ý đến lần này một chút bất đồng chỗ, liền ở kho hàng một góc chung, có một viên thật nhỏ hẳn giống, đang lặng lặng ngủ say. Nhìn trong tay huy chương, ngu hiểu vị cười khổ một tiếng, này một đời liền huy chương đều không thể ẩn tặng rồi. Sớm biết rằng liền không đề cập tới trước mở ra. Bất quá tưởng quy tưởng, nàng vẫn là cẩn thận đem huy chương thượng dây lưng đổi thành một cái phi thường rắn chắc dây xích, lại ở dây xích ngoại vòng truyền một vòng thường bằng sợi đông, theo sau treo ở trên cổ. Hiện tại không gian cũng có, kế tiếp vấn đề chính là chứa đựng vật phẩm, nhưng là vấn đề lại tới nữa. Mặc dù là bắt được chủ thần tái tiền thưởng, còn có cha mẹ lưu lại di sản, nhưng là thêm lên cũng bất quá ba mươi mấy vạn thôi. Nguyên bản này đó tiền làm nàng ở tốt nghiệp trước ăn uống xuyên dùng đều không cần sầu, nhưng hiện tại nàng muốn mua sau này sinh tồn sở yêu cầu vật phẩm, điểm này điểm liền xa xa không đủ. Đặc biệt, nàng còn muốn lộn một chiếc rắn chắc, tính năng cũng không tồi cải tạo xe việt dã. còn muốn mua một ít vũ khí, kia nhưng đều không phải hàng rẻ tiền. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc khi cách 5 năm lâu, vẽ số dây số nàng liền căn bản không cần suy nghĩ, căn bản không nhớ được. Đầu tư hạng ngục nàng nhưng thật ra biết mấy cái không tồi hạng ngục nhưng là nàng cũng không có như vậy nhiều tài chính, húng hồ tưởng thu hồi tài chính cũng không phải mấy tháng có thể thu phủ. Chính phát sầu thời điểm, ngu hiểu vị đột nhiên tình lình nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi, chính mình như thế nào thiếu chút nữa đem kia sự kiện đã quên. chương ba mộng tưởng truyền lại đời sau võ quán. Đời trước nàng, ở đạt được chủ thần danh hào lúc sau liền tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Lúc sau địa phương sở hữu báo chí, TV đều ở ba bá báo có quan hệ nàng tin tức, thực sự phong cảnh lập tức. Nhưng là nửa tháng sau, nàng tin tức đã bị một chi cổ phiếu Trung hát mã, một đường báo tấp nổi bật cấp che dấu. Có thể nói, đây là một chi ngồi hỏa tiễn phi thăng cổ, nguyên bản yên lặng vô danh, hơn nữa vẫn luôn là trướng một chút ngã một khối to, thậm chí truyền ra kia dàn công ty sắp gặp phải phá sản đồn đãi. Ai biết, nó lại đột nhiên khởi tử hồi sinh. Hơn nữa cổ phiếu mỗi ngày đều là nghiêng trời lệch đất tiêu cao, lại cao. Rất nhiều rất nhiều người đều lập tức vọt đi vào, mà loại này tiêu cao thế cũng chẳng có mấy tháng lâu. Chẳng qua, liền ở tới gần mặt thế thời điểm, này chi cổ lại đột nhiên cuồng ngã, đem một chúng đã bị cái loại này dâng lên su thế hôn mê đầu cổ dân bộ gắt gao, kết quả không đợi mạt thế tới, liền có không ít nhảy lầu người. Bất quá, hiện tại là này chi cổ cũng không nổi danh, Giá cả cũng là ở thấp nhất thời điểm, cũng là nhất không bị người xem trọng thời điểm. Lúc này mua vào thậm chí sẽ bị người chế cười, nhưng có trọng sinh một hồi có lợi điều kiện, nàng nhất định phải nắm chắc được cơ hội này, này chi cổ sẽ là nàng duy nhất có thể làm nàng hiện có tiền nhanh chóng tăng trưởng biện pháp. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị đem trong nhà có thể bán đều bán đi, chỉ trừ 2000 khối sinh hoạt phí, còn lại toàn bộ đều quăng vào này chi cổ phiếu bên trong. Làm xong này hết thảy, Ngu hiểu vị lại không đi chú ý cổ phiếu xu thế, dù sao chờ này chi cổ cùng ngã cũng đã là hơn 2 tháng chuyện sau đó, hiện tại nàng cũng không dùng vì kia chi cổ phí bất luận cái gì tâm. Hơn nữa, này cũng không phải nàng hiện tại mục tiêu. Thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo, ngu hiểu vị từ tàu điện ngầm đứng ra dọc theo bên đường vẫn luôn đi, thực mau liền nhìn đến một khu nhà đại học. Lúc này nàng chỉ có 19 tuổi, là vừa rồi thượng đại học học sinh. Đời trước. Nàng đạt được chủ thần danh hiệu, bởi vì là nữ hài tử tuổi lại nhẹ, cho nên cũng trở thành địa phương báo chí đầu đề, khai giảng thời điểm, thật là phong cảnh một phen, hơn nữa ngu hiểu vị bản thân cũng không xấu, người ngưỡng mộ đảo cũng có một đám. Khi đó nàng, trong lòng miêu tả về sau vườn trường sinh hoạt đủ loại tốt đẹp, đáng tiếc, lại không biết nhìn người, ở đông đảo người theo đuổi bên trong liền tuyển người kia, liên quan mặt thế tiến đến thời điểm nàng cũng khăng khăng một mực đi theo hắn. Đem nàng có không gian sự tình cũng nói cho hắn. Chỉ là, nàng thiệt tình đổi lấy lại là người kia lần lượt phản bội. Vì có thể tiến cái kia dị năng giả tiểu đội, hắn đem nàng có không gian sự tình nói cho cái kia tiểu đội người, còn nói là vì hai người tương lai, nàng lựa chọn lý giải hắn, lại từ kia lúc sau nàng liền thành di động kho hàng. Rồi sau đó tới hắn đạt được dị năng, mà không gian cũng không hề là duy nhất, hắn liền không bao giờ đem nàng để vào mắt liền Nguyễn Trang đều không hề nguyện ý. Thậm chí đến cuối cùng, Dung nàng đánh mạng làm mùa dụ, do đó đổi được hắn an toàn, bị hắn sống sờ sờ đẩy mạnh tăng thi đàn. Mà người kia, lại lôi kéo tiểu đội đội trưởng Nữ Nhi rời đi. Hiện tại nghĩ đến nhưng thật ra buồn cười, kỳ thật sớm đã có rất nhiều dấu vết để lại biểu hiện, người kia phía trước rất sớm liền bắt đầu cùng tiểu đội đội trưởng Nữ Nhi thật không minh bạch, thiên nàng chính mình không thể nhận rõ sự thật còn ngây ngốc tin tưởng cái kia đem nàng bán xương cốt đều không dư thừa nam nhân. vẫy vây đầu, ngu hiểu vị đem những cái đó phiền nhân sự tình ném đến sau đầu, nàng tới trường học không phải qua lại nhớ những cái đó, mà là muốn gia nhập kia gian ở vào đại học thành Tây Biên truyền lại đời sau võ quán phân bộ. chương bún hết sức đỏ mắt tái ngộ. Này gian truyền lại đời sau võ quán, ở đời trước thời điểm ngu hiểu vị cũng không có chú ý quá. Nàng mỗi ngày đi học tới lực chú ý tất cả đều đặt ở cái kia cha người trên người. Mà phía trước, cái này võ quán cũng vẫn luôn rất điệu thấp, học viên cũng hoàn toàn không nhiều, hơn nữa không phải tưởng tiến là có thể tiến, lúc trước ngu hiểu vị trừ bỏ người kia, nàng hứng thú cũng chỉ có nấu ăn, như thế nào khả năng sẽ nghĩ đến tới học võ. Thằng đến mặt thế tiến đến, cái này võ quán đột nhiên bộc lộ tài năng, bên trong từ học viên đến võ sư, đều phải so người bình thường lợi hại rất nhiều. Nàng lúc ban đầu có thể cùng người kia từ trường học thuận lợi chạy đi, cũng ít nhiều này gian võ quán người dẫn dắt. Tuy nói tại đây mà thế năm năm bên trong, nàng bởi vì không có dị năng, vì bảo mệnh học không ít chiêu thức, nhưng đều là thượng vàng hạ cám, đối phó giống nhau tang thi còn chắc vá, nếu là tiến giai tang thi lại chỉ có nhìn phần. Nhưng nàng lại đã từng nhìn đến quá một cái truyền lại đời sau võ quán võ sư, giống nhau là không có dị năng. Lại tay không xử lý một con nhị dai biến dị tăng thi, hơn nữa trên người liền một giọt máu đen cũng chưa dính. Vì có thể ở mặt thế bên trong bảo mệnh, ngu hiểu vị quyết định muốn nguyên vẹn lợi dụng này 3 tháng thời gian, nhất định phải tiến vào truyền lại đời sau võ quán học chút thực dụng đồ vật. Chính đi phía trước đi tới, ngu hiểu vị cảm giác được có người từ sườn biên lại đây, duỗi tay ngăn cản nàng đường đi. Người là ngu hiểu vị đi. Ta chính là người phèn Ngươi sở hữu thi đấu ta đều xem qua, thật là quá xuất sắc. Người nọ thanh ấm bên trong mang theo kinh hỷ, thấy ngu hiểu vị ngừng đầu, hướng tới nàng nết miệng cười, triển lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng hoảng đến người hoa mắt. Mà khi ngu hiểu vị thấy rõ trước mắt kia trương tràn đầy ý cười mặt thời điểm, trong mắt lại bính ra một cổ cừu hận hắn ý, cha dương. Trước mắt người liền tính là hóa thành cho, nàng tin tưởng cũng tuyệt đối có thể nhận ra hắn tới lúc trước chính là như vậy tươi cười làm nàng cảm thấy ấm áp nhưng hiện giờ lại nhìn đến này cười ngu hiểu vị chỉ cảm thấy ghê tởm thường phun người này thật đúng là âm hồn không tan đời này nàng tạm thời vội còn không có không tới tìm hắn báo thù hắn cư nhiên còn dám ở nàng trước mặt hoảng không nghĩ tới ngươi là chúng ta trường học học sinh là tân sinh đi kia về sau chính là ta học muội ta kêu cha dương tài chính năm bốn Cha Dương hướng tới ngu hiểu vị tự giới thiệu đồng thời, hướng tới nàng vươn tay. Ngu hiểu vị sắc mặt không tốt, nàng hiện tại không nghĩ tái kiến người này, cũng không muốn cùng hắn có bất luận cái gì liên quan. Nhân cha như vậy tốt nhất sớm một chút đi uy tăng thi. Đã không có nàng làm đầu danh trạng tiến vào tiểu đội, nàng đảo muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có thể ở mặt thế bên trong sống bao lâu. Đương nhiên, cũng là vì hiện tại là thịnh thế, giết người là phạm pháp, chờ tới rồi mặt thế. Nàng có cơ hội nhất định trước thu thập hắn. Cha Dương thấy đối phương chậm chạp không có đáp lại, nghi hoặc nhìn về phía ngu hiểu vị, lại đối diện thượng ngu hiểu vị ánh mắt, ngay sau đó bị nàng cái loại này lạnh băng ánh mắt hoặc sợ, không tự giác thu hồi tay. Như thế nào sẽ có loại hắn ý, cha Dương không tự giác đánh cái dùng mình, kia như là từ đấy lòng toát ra một cổ hắn ý. Ngu hiểu vị cũng không hề cho hắn bất luận cái gì một ánh mắt, lạnh nhạt lướt qua cha Dương tiếp tục đi phía trước đi. Rồi tay sờ sờ chính mình kia trương vẫn luôn rất có tự tin mặt, cha dương cảm thấy có chút kỳ quái, trước nay nữ hải tử nhìn đến hắn đều là cười khenh khách, hôm nay như thế nào đột nhiên bị người chán ghét. Hơn nữa, vừa mới ngu hiểu vị trong ánh mắt bao hàm, tựa hồ không chỉ là chán ghét, giống như còn mang theo một loại càng vì khắc sâu căm ghét cùng cứu hận thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn giống nhau. Không nên nha! Hắn có thể khẳng định, trước mắt người cùng hắn cũng không có gặp qua. Cũng chưa từng có quá cái gì giao thoa, vì cái gì sẽ như vậy. Chứ năm cha nam cút cho ta xa một chút. Tuy rằng hắn cùng ngu hiểu vị không có đã gặp mặt, bất quá hắn lại là biết nàng, cả nước tuổi trẻ nhất nữ chủ thần. Hiện tại báo chí cùng TV thượng đều là nàng đưa tin, cái kia chủ thần tái video hắn cũng nhìn đến quá. Kỳ thật, cha Dương cũng không phải hôm nay mới biết được ngu hiểu vị là này gian trường học học sinh mà hôm nay cũng đều không phải là là thật sự ngẫu nhiên gặp được. Sớm tại mấy ngày hôm trước tân sinh đưa tin thời điểm, hắn cùng cùng lớp bạn tốt vừa lúc đi hỗ trợ, liền nhìn đến một cái mang mũ cùng kính dâm nữ sinh, có một cái bọc nhỏ đi đưa tin. Lúc ấy hắn còn cùng bạn tốt nói, nhìn xem hiện tại tân sinh, còn không có tiến trường học liền đem chính mình trang điểm cùng sợ bị phát hiện minh tinh dường như. Nhưng sau lại, hắn liền bắt được kia một chồng báo danh biểu hỗ trợ phân loại sửa sang lại. Sau đó liền thấy được ngu hiểu vị tên, lại liên tưởng cùng ngày nhìn đến cái kia chụp mũ cùng kính dâm nữ hài tử thân hình cùng mặt hình, tựa hồ chính là cái kia gần nhất nổi bật chính kính tuổi trẻ nhất thiên tài nữ chủ thần, ngu hiểu vị. Biết được nàng vào bọn họ này gian trường học, hắn liền cùng trong ký túc xá người đánh đánh cuộc, nhất định sẽ đem cái này nữ nhi bắt lấy, từ lúc đánh cuộc lúc sau, cha dương không có việc gì thời điểm liền ở cổng trường hoàng, chính là hy vọng tới cái ngẫu nhiên gặp được. Nếu là muốn ra tay, hán cha Dương liền sẽ không bất lực trở về, một ánh mắt tính cái gì, hán cha Dương tưởng bắt lấy nữ nhi, cho tới bây giờ còn không có thất thủ thời điểm đâu. Nếu xem như danh nhân, có điểm tính tình cũng không kỳ quái. Phòng chừng là trời sinh kháng cự người xa lạ, nếu không như thế rất tốt nổi danh cơ hội, như thế nào sẽ đột nhiên cự tuyệt hết thể phỏng vấn. Nghĩ đến này, cha Dương không có bởi vì ngu hiểu vị lạnh nhạt lục trí. Ngược lại như cũ tươi cười đầy mặt đuổi theo, hiểu vị học muội, vừa mới thực xin lỗi, ta đột nhiên xuất hiện dọa đến ngươi đi. Hôm nay không dùng tới khóa, ta mang ngươi làm quen một chút vườn trường như thế nào. Đổi cái ai đều sẽ không dỗi tay đánh gương mặt tươi cười người, như thế nào cũng sẽ dừng lại nói hai câu. Cha Dương cảm thấy, chỉ cần đối phương cho chính mình nói chuyện cơ hội, hắn là có thể đủ đả động nàng. Nhưng ai biết, ngu hiểu vị thật giống như không nghe được giống nhau. Phảng phất đem hắn trở thành không khí Không nghĩ tới chính mình xuất sư Bất lợi, cha dương lại không cảm thấy vẻ ngoài nhìn ngu hiểu vị Bóng dáng vươn một bàn tay chậm rãi Năm chặt, trong lòng thầm nghĩ Thử, bất quá một tiểu nha đầu Cho rằng chính mình ra điểm nhũ Danh phải sát, ngươi tuyệt đối trốn Bất quá lòng bàn tay của ta Bước nhanh đuổi theo đi Cha dương rỗi tay đi chụp ngu hiểu vị bả vai Học muội ngươi Không nghĩ tới, ngu hiểu vị Đột nhiên bắt lấy hắn tay Một cái quá vai quăng ngã liền đem hắn cả người ném đi trên mặt đất. Nhìn bên chân vẻ mặt kinh ngạc cha dương, ngu hiểu vị ánh mắt lộ ra một mặt lạnh lùng, về sau, ly ta xa một chút. Có xa lắm không liền lăn rất xa, nếu không lần sau liền không phải một cái quá vai quăng ngã như thế đơn giản. vứt ra này một câu lúc sau, ngu hiểu vị đi nhanh đi phía trước đi, lưu lại ngã ngồi trên mặt đất cha dương, bị người chỉ chỉ trò trò. Từ trên mặt đất bỏ dậy cha dương, Trên người hết sức chật vật, phẫn hận nhìn thoáng qua đi xa bóng dáng, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, ngu hiểu vị. Cấp mặt không biết xấu hổ, chúng ta chờ xem. Mặc kệ phía sau bị quăng ngã cha dương, ngu hiểu vị đã bước nhanh đi tới trường học cửa hồng, vừa mới đem cha dương như vậy vứt ra đi, trong lòng miễn bàn nhiều thông khoái, không tự giác bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là, còn không có tới cập bước ra cửa hồng lại cảm giác chính mình bị một con bàn tay to tốn chặt cánh tay. Ngu hiểu vị chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng, theo bản năng giấy rủa lại không có kết quả, cảm thấy đối phương người tới không có ý tốt, ngu hiểu vị ý đồ dùng vừa mới đối phó cha dương phương pháp đem đối phương quăng ngã đi ra ngoài. Nhưng dùng hết sức lực đi phía trước vừa lận, không nghĩ tới đối phương lại văn ti không núp ních. Chương 6 bị khai quật hạt giống tốt. Nhìn dáng vẻ đụng phải ngạnh cha, ngu hiểu vị mày nhăn chặt cả người hơi hơi một ngồi xổm, một chân chiếu đối phương quét qua đi. không nghĩ tới đối phương lại là nhẹ nhàng tránh thoát, đang muốn lần thứ hai dùng khác chiêu thức thời điểm, liền nghe thấy đối phương kinh hỉ thanh âm hướng tới nàng hỏi, đồng học, có hay không hứng thú tới chúng ta chuyển lại đời sau võ quán A. nghe thấy đối phương nói, ngu hiểu vị dừng công kích, quay đầu lúc này mới thấy rõ phía sau tún nàng cánh tay người, phía sau đứng chính là cái lao giả, người này lớn lên thực cường tráng. Trên mặt một đoàn tình khí thần, nhìn ra được là cái người biết võ, tuy rằng tuổi có chút lớn, nhưng là sống lương thẳng tóc, áo quần ngắn màu trắng áo cộc tay lộ ra tới cánh tay thượng là nỏ trương cơ bắp. Bất quá người nhìn nhưng thật ra cũng không hung ác, thậm chí vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng còn có vẻ có chút hàng hậu. Lúc này Lão giả chính vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình, thấy nàng chuyển qua tới, kia Lão giả lần thứ hai hỏi, nhà đầu, muốn hay không tới chúng ta chuyển lại đời sau võ có nhà. Ngu Hiểu Vị không đáp lời, mà là nghiêng đầu nhìn chằm chằm kia lão giả nhìn kỹ. Kia lão giả rõ ràng là cái cấp tính tình. Lần thứ hai hỏi, nha đầu, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Ta cảm thấy ngươi là cái hạt giống tốt, tới chúng ta truyền lại đời sau võ quán đi. Ta không thu ngươi học phí. Những lời này xuất khẩu, ngu Hiểu Vị nở nụ cười, Lão gia gia, ngài là truyền lại đời sau võ quán võ sư. Cái gì Lão gia gia, ta nào có như vậy lão. Đúng rồi, về sau kêu sư phụ. kia lão giả như là chắc chắn ngu hiểu vị nhất định sẽ đáp ứng dường như, ngự khí khẳng định nói. kia Ta suy xét một chút. Tuy rằng ngu hiểu vị tha thiết ước mơ chính là đi này truyền lại đời sau võ quán, nhưng nàng còn không biết trước mắt lão giả là ai, cho nên cô ý làm bộ ở suy xét bộ dáng. Ai nha. Ta bảo đảm, bái ta làm thầy ngươi sẽ không có hại, cứ như vậy, đi. Cùng ta đi võ quán luyện tập đi. Lao giả không nói hai lời, lôi kéo ngu hiểu vị liền hướng truyền lại đời sau võ quán phương hướng đi đến. Ngu hiểu vị cảm thấy cái này lão giả rất coi ý tứ, hơn nữa từ hắn tay kính cùng vừa mới động tác phán đoán, xác thật là cái cao thủ, cho nên cũng không giấy ruộng, tùy ý lao giả tún nàng vào truyền lại đời sau võ quán. Thẳng đến hai người tới rồi truyền lại đời sau võ quán. Ngu hiểu vị ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp đi tới nhất phòng trong phòng luyện tập. Ngu hiểu vị rốt cuộc nhịn không được hỏi. Nội cái. Lao ra gia, Tiểu sư phụ. Hào đi. Sư phụ, ta không cần điền xin biểu sao. Chuyên lại đời sau võ quán không phải mỗi người đều có thể tiến. Đến nơi đây tới người đều phải trước bị võ sư nhóm chọn, Chỉ có bọn họ cảm thấy có chút tiềm lực mới có thể nhận lấy. Cho nên tới nơi này đều phải trước điền xin biểu. Lúc sau lại tiến hành thí nghiệm. Không nghĩ tới lão giả lại rất khinh thường, làm ta đồ đệ điển cái gì bằng biểu, những cái đó đều miễn, bất quá nha đầu ngươi kêu cái gì nha. Xuất nhập chứng đảo vẫn là phải cho ngươi làm. Đi theo lão giả mơ màng hồ đồ luyện tập một ngày lúc sau, thẳng đến nghe thấy kêu lão giả cùng người ta nói về sau nha đầu này chính là đệ tử của ta, mà người nọ kinh ngạc xưng hô lão giả vì quán lớn lên thời điểm, ngu hiểu vị mới biết được. Nguyên lai vị này lão giả, chính là này gian truyền lại đời sau võ quán phân quán quán trưởng, mà bắc nhiên. Hiện giờ thiệt tình muốn học võ người quá ít, liền tính là báo danh cũng bất quá là học học bộ giáng. Mà ở truyền lại đời sau võ quán đều là giai đoạn chế, cũng chính là lúc đầu học viên đều ném cho lúc đầu võ sư đến mang, sau đó lại khảo hạch lúc sau tuyển chọn giữa tốt hơn học viên hướng trung kỳ đề cử, cuối cùng lại từ giữa kỳ tuyển chọn tốt hướng cao cấp giai đoạn đề cử cuối cùng lại tuyển cao cấp giai đoạn chung nổi bật, đề cử đến tổng bộ. Chính là, hiện tại có thể nghiêm túc học căn bản không có mấy cái, đặc biệt cái này phân bộ lại chỉ tuyển nhận học sinh, không thu xã hội nhân viên, cũng liền tạo thành lúc đầu bộ cùng chung kỳ bộ võ sư ban trấn đích, mà lại hướng lên trên võ sư mỗi ngày không có việc gì làm. Cuối cùng, cao cấp võ sư cũng chỉ có thể đi mang chung kỳ ban. Nhưng mã bác nhiên là phân quán quán trường, không có khả năng tự mình đi mang chung kỳ ban, cho nên hắn liền vẫn luôn ở chung quanh các đại học giáo truyền động, muốn tìm một ít hạt giống tốt tự mình bồi dưỡng. Liên ở mới vừa ở, ngu hiểu vị đối phó cha dương kia tay vừa lúc bị hắn nhìn đến, hắn cảm thấy cái này tiểu nữ hài thủ pháp phi thường thuần thục, không giống như là một sớm một chiều học chơi, cho nên nhịn không được ra tay tương cản. Không nghĩ tới này cản lại không quan trọng, ngu hiểu vị chiêu thức cũng không cực hạn ở vừa mới kêu một loại mà là dùng rất nhiều chiêu thức, mục đích chỉ là vì đã đảo hắn, này quả thực cho mã bác nhiên một cái đại đại kinh hỷ. Vốn dĩ hắn thật sự chỉ là tưởng giới thiệu ngu hiểu vị đi võ quán học, hiện tại lại dứt khoát trực tiếp quyết định muốn thu nàng làm chính mình thân truyền đệ tử. chương bày hiểu vị không phải gian hoa. Ngu hiểu vị chính mình cũng không nghĩ tới, tuy rằng gặp chán ghét cha dương, kết quả nhờ hòa được phúc, chính mình cư nhiên có thể bái phân quán quán, quán trưởng mã bác nhiên vi sư. Có mã bác nhiên chỉ điểm, ngu hiểu vị tin tưởng, nàng nhất định có thể càng nhiều gia tăng mặt thế lúc sau tồn tại tỷ lệ. Bất quá, ngu hiểu vị thành phân quán lớn lên thân truyền đệ tử, lại không phải mỗi người đều thích nghe ngóng, trước mắt vị này truyền lại đời sau võ quán cao cấp võ sư Trương Thịnh đó là một cái. mã quan trường, một tiểu nha đầu, có cái gì tư cách có thể trở thành ngài thân truyền đệ tử? Trương Thịnh nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, hướng tới mã bác nhiên hỏi. Cũng không thể quái Trương Thịnh xem thường nàng, thật sự là hiện tại ngu hiểu vị, khuôn mặt quá mức trắng nõn, thân thể cũng quá mức đơn bạc, như thế nào xem đều không giống như là tưởng nghiêm túc tập võ. Trương Thịnh là truyền lại đời sau võ quán cao cấp võ sư, hắn vẫn luôn rất coi trọng võ quán, cũng vì thường nhiệt tình yêu thương tập võ, cho nên đối với quán trường đột nhiên muốn thu như thế một cái nhu nhược nữ hài tử làm thân truyền đệ tử, Trương Thịnh cũng không thể yên tâm. Mã Quán trường lại cũng hoàn toàn không giải thích mà là hướng tới ngu hiểu vị phương hướng nhìn qua, theo sau cởi đối với Trương Thịnh nói, tiểu Trương Nha, ta biết ngươi trong lòng tưởng. Như vậy đi. Ngươi cùng hiểu vị luận bản một chút, bất quá ngươi nhưng nắm giữ hảo đúng mực, đừng bị thương ta này bảo bối đồ đệ, nàng nhưng chỉ đi theo ta học một tuần mà thôi. Trương Thịnh không biết, mã Quán trường vì cái gì đột nhiên làm chính mình cùng cái này người mới học luận bản. Nhưng là lời nói đều nói đến này, tổng không thể sợ một cái nhập môn tiểu nữ hài, hắn liền hướng tới ngu hiểu vị vương tay, một khi đã như vậy, muốn ta thừa nhận ngươi là quán lớn lên thân truyền đệ tử, liền đem ngươi sở hữu bản lĩnh đều dùng ra đến đây đi. Ngu hiểu vị ngẫm lại, tuy nói truyền lại đời sau võ quán võ sư lợi hại, nhưng rốt cuộc bên cạnh còn có mã quán lớn lên ở, tổng không đến mức nhìn chính mình có hại, ngay sau đó cũng không làm ra vẻ trực tiếp gật gật đầu. Mã bác nhiên đem hai người mang vào bên trong một cái trống không phòng học, mở cửa đi vào, trên mặt đất là một tầng bệnh phi thường chặt chẽ thảo lót, là phòng ngừa học tập thời điểm chịu quá nặng thương chuẩn bị. Ta cũng không nói nhiều, chuẩn bị tốt chúng ta liền bắt đầu. Trương Thịnh nói xong bày ra tư thế. Ngu hiểu vị gật gật đầu, vậy thỉnh trương Lão sư ngài nhiều chỉ giáo. Nói, chiêu thứ nhất đã ra tay. Loại này vội vàng động tác, ở Trương Thịnh trong mắt chỉ có một kia thở dài. Quả nhiên còn trẻ, mới vài giây thời gian đều thiếu kiên nhẫn. Nhưng đối với ngu hiểu vị tôi nói, trừ phi là phúc kích, mà ở mặt đối mặt thời điểm nàng là tuyệt đối sẽ không chờ. Ở mặt thế, này đó nhưng đều là tiên cơ, chẳng lẽ còn phải đợi tăng thi phát lại đây lại động, kia rất nhiều thời điểm đều phải trưởng, rốt cuộc tang thi cũng sẽ không ngoan ngoãn xếp hàng, chờ một con động thủ lúc sau tái hành động. Cho nên, ở mặt thế thời điểm... Phần lớn tình huống đều là một người muốn đồng thời đối phó mấy chỉ tăng thi, tiên hạ thủ vi cường là phi thường mấu chốt. Đối với công lại đây ngu hiểu vị động tác, Trương Thịnh thấy rõ, thành thạo vươn tay đi ngăn cản, nhưng ngay sau đó Trương Thịnh sửng sốt, bởi vì hắn cảm giác được đối phương sắc bén khí thế chúng cư nhiên mang theo một cổ sắc khí. Phải biết rằng, loại này sát khí cũng không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng ra tới, đây là một loại thế, hiện tại là hòa bình niên đại. Đừng nói là người mới học, chính là rất nhiều võ sư cũng không tất sẽ có loại này khí thế. Bất quá Trương Thịnh rốt cuộc làm mười mấy năm huấn luyện viên, kinh nghiệm phi thường phong phú, thực mau ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, nhưng người tránh thoát ngu hiểu vị công kích. Chỉ là, kinh này nhất chiêu lúc sau, Trương Thịnh lại nhìn về phía ngu hiểu vị ánh mắt liền không giống vừa mới như vậy, bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Một bên mã bác nhiên đem này hết thể biến hóa đều xem ở trong mắt, Vui tươi hớn hở ngồi xuống một bên, hắc hắc, tiểu trương lão nhân ta tuy rằng già rồi, nhưng ta ánh mắt nhưng không lão, hiện tại biết ta này bảo bối đồ đệ lợi hại đi. Nhà ta hiểu vị, kia cũng không phải là giàn hoa. Trương Tám dậy sớm sâu bị điều ăn. Bởi vì đời trước ở mạn thế trung sinh tồn 5 năm, tuy rằng chiêu thức đơn giản, nhưng đối với chiêu thức ứng dụng, lại là so với kia chút cả đời chỉ là bởi vì huấn luyện mà huấn luyện người cường một kia khí thế. Bất quá, Trương Thịnh bên này càng đánh càng cảm thấy đến trước mắt nha đầu là cái nhân tài đáng bồi dưỡng, ngu hiểu vị lại là đối chính mình thập phần không hài lòng. Tuy rằng động tác thực lưu sướng, nhưng thân thể này lại thật sự so ra kém ở mặt thế lăn lê bò lết sau chính mình, lúc này mới mấy cái hiệp, cư nhiên có chút hơi xuyễn. Phải biết rằng, lúc trước ở căn cứ cùng nhiệm vụ, một chạy ít nói một ngày, mỗi lần luyện tập thời điểm, hợp với đánh mấy cái giờ cũng là thường có sự tình. Hảo, dừng lại đi. Liên ở đối chiến hai người từng người nghĩ từng người tâm tư thời điểm, một bên quán trường Mã Bắc Nhiên lại cười ha hả hô. tiểu Trương, ta này đổ đệ như thế nào a? Thấy hai người dừng lại, Mã Bắc Nhiên đắc ý hướng về phía Trương Thịnh hỏi. Trương Thịnh nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, trên mặt lộ ra thưởng thức cười. Mã quán trường, ta chịu phụ, nha đầu này xác thật là cái không tồi mầm, nếu là ngày ngày thường không rảnh thời điểm ta nguyện ý hỗ trợ rèn luyện nàng. Nguyên bản ngu hiểu vị trong lòng còn có chút tiểu mừng thâm đâu, lập tức liền có hai cái lợi hại sư phụ chỉ đạo chính mình, ai biết kế tiếp, ngu hiểu vị mới hiểu được cái gì gọi là, địa ngục thức huấn luyện. Bất quá này không tính cái gì, chỉ cần có thể mau chóng đề cao, điểm này khổ lại như thế nào so được với ở mặt thế thời điểm gian khổ đâu. Ly mặt thế càng ngày càng gần, kia chi cổ phiếu đã đạt tới một cái rất cao giá trị, Tuy rằng còn có khả năng lại chướng một ít, bất quá ngu hiểu vị không như vậy nhiều thời gian nhìn chằm chằm, tự nhiên là quyết đoán toàn vực. Bất quá, nàng cũng không biết, bởi vì chuyện này nàng khiến cho một cái tập đoàn chú ý. Tuy nói nàng sở hữu tài sản không có quá nhiều, bất quá trải qua này trận phiên chướng cũng là một bút không nhỏ số lượng, hiện giờ dựa vào này chi cổ phiếu đem tiền phiên mấy chục lần, ngu hiểu vị cảm thấy hiện tại tự tin đủ nhiều. Không gian sớm đã khai hảo, hơn nữa phía trước nàng liền đem trong nhà đại khái dùng không đến đồ vật tất cả đều bán đi hiện tại trong phòng có vẻ trống rỗng thuyền chuyên môn làm phê lượng bán ra đại siêu thị ngu hiểu vị đem ăn uống dùng đặc biệt là hạn sử dụng tương đối lớn lên đồ vật đều mua một lần bất quá vì không phải như vậy rõ ràng nàng phân biệt đi mười tới ra tuy rằng mỗi lần cũng đều mua rất nhiều nhưng là gánh vác xuống dưới cũng liền không phải quá mức thấy được đem lấy lòng đồ vật đều nhét vào không gian Kết quả phát hiện còn có một bộ phận căn bản tắc không đi vào, không có biện pháp, ngu hiểu vị lại sàng chọn một chút, dư lại liền trước chất đống ở trong phòng, chuẩn bị lúc sau mua xe bỏ vào trong xe làm ché lấp. Mắt thấy ly mạt thế cũng chỉ có không đến 2 tháng thời gian, ngu hiểu vị luyện tập càng thêm cân mẫn, ngay cả buổi tối cũng đều không buông tha. Sáng sớm sáng sớm, đổi vận may động phục ngu hiểu vị đẩy ra nàng phòng huấn luyện, lại không nghĩ rằng bên trong cư nhiên có người. Nơi này ngày thường trừ bỏ nàng cùng hai vị sư phụ, người khác là sẽ không tiến vào. Người là ai? Ai làm ngươi dùng này gian phòng huấn luyện? Ngu hiểu vị khe như mày, đặc biệt như thế sớm thời gian, khắp phòng huấn luyện cũng đều là trống không, càng không nên là bởi vì không địa phương khác đi mà qua tới. Nghe thấy phía sau thanh âm, đối phương lại một chút không có phản ứng ý tứ, ngược lại một cái xoay người xoay chuyển đá, trước mặt cọc gỗ cư nhiên nứt ra rồi. Hảo cường. Ngu hiểu vị mấy ngày nay vẫn luôn ở nỗ lực tăng lên, hiện giờ nhìn đến một cái như thế mạnh mẽ người, đặc biệt đối phương tựa hồ khinh thường chính mình giống nhau. Ngu hiểu vị thắng bại dục lập tức bị cho lên, phi thân nhảy đến phòng học trung gian, hướng tới đối phương chính là một quyền. Đối phương rõ ràng không nghĩ tới ngu hiểu vị cư nhiên sẽ khiêu chiến chính mình, bất quá hắn cũng không hề có do dự, nên diện liền tiếp được ngu hiểu vị này quyền, lại thuận thế đem nàng đẩy đi ra ngoài. Không nghĩ chính mình chiêu thức bị đối phương như thế dễ dàng hóa giải, ngu hiểu vị lần thứ hai phi chân, thẳng đến đối phương ngực, ai biết người nọ thế nhưng trực tiếp đem ngu hiểu vị cổ chân chế trụ. Đối phương nước mắt, ngu hiểu vị cũng nương một sợi nắng sớm thấy rõ đối phương khuôn mặt, trong lòng không khỏi chấn động. Chương chín miêu mễ phát uy manh với hổ. Ngu hiểu vị thẳng ngơ ngác nhìn chầm chầm đối phương xem, không thể trách ngu hiểu vị phạm hoa si. Nàng thật sự không có ở hiện thực gặp qua như thế xoáy khí nam sinh. Nam sinh diện mạo không thua cấp bất luận cái gì thần tượng, rồi lại so với kia chút hoa mỹ nam muốn nhiều một phần to lớn cùng không kềm chế được, đại khái là hàng năm tập võ quan hệ, cả người ẩn ẩn ẩn chứa một cổ lực lượng. Chẳng qua, còn không đợi ngu hiểu vị lại nhìn kỹ, đối phương tựa hồ thực chán ghét người khác nhìn chầm chầm vào hắn xem, thừa dịp ngu hiểu vị ngây người thời điểm chút nào không biết thương hương tiếc ngọc đem nàng ngã văng ra ngoài. con hảo ngu hiểu vị ở mặt thế năm năm không phải bạch hốn, ở bị quăng ngã đi ra ngoài nháy mắt, thân thể linh hoạt nắm giữ hảo cân bằng, lúc này mới không có bởi vậy mà ra xấu. Ừ, còn không phải là lớn lên xoáy điểm như sao, có cái gì hảo thần khí. Ngu hiểu vị bởi vì bị đối phương như vậy quăng ngã ra tới, có chút thẹn quá thành giận, mũi chân chĩa xuống đất thẳng tắp vọt qua đi. Bất quá lần này nàng không hề đơn thuần sử dụng sư phụ giáo kia mấy chiêu, mà là đem đời trước học sát chiêu đều dùng tới. Này đó sát chiêu tuy rằng nhìn như bình đạm không có gì lạ, nhưng lại là khắc địch chế thắng hảo biện pháp. Nếu không phải học như thế nhiều sát chiêu, nàng một cái không có gì năng di động kho hàng, như thế nào khả năng sống quá 5 năm. Đương nhiên, nếu không phải cái kia đáng chết cha dường nàng hẳn là còn có thể sống càng lâu mới lạ. Nguyên bản nhiễm trạch thần thấy đối phương chiêu thức cùng chính mình không có sai biệt, nhưng đối phương vận dụng hỏa hậu lại tạm được, hắn một chút đều không có để ở trong lòng. Đặc biệt là đối phương ở nhìn đến hắn mặt thời điểm lộ ra cái loại này biểu tình, làm nhiễm trạch thần càng thêm càng thấy, cái này nữ hài tử cùng người khác cũng không có gì khác nhau, chán ghét chi tình tùy theo cũng nảy lên tới, lúc này mới muốn đem đối phương quăng ngã đi ra ngoài. Giống nhau như vậy bị quăng ngã đi ra ngoài. Đừng nói là nữ hài tử, nam sinh cũng nhất định sẽ xấu hổ và giận dữ rời đi, hắn cũng bất việc. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương không chỉ có ở nháy mắt khôi phục cân bằng đứng vững vàng góp chân, thậm chí một lần nữa công kích lại đây, mà lúc này đây hắn phát hiện đối phương chiêu thức không hề là hắn quen thuộc, nhưng nhìn như đơn giản chiêu thức, hắn cư nhiên cảm thấy thập phần sắp bén. Trước mắt vừa mới vẫn là một con tiểu miêu nữ hài tử, lập tức biến thành một con tiểu lão hổ. Tuy rằng móng nuốt còn không có hoàn toàn trưởng sắc bén. Cái này, nhiễm trạch thần cũng chậm rãi tập trung tinh thần, nghiêm túc ứng đối lên. Liên ở hai người đánh náo nhiệt thời điểm, mã bác nhiên vui tươi hớn hở thanh âm lại vang lên. Hiểu vị, trạch thần, đều trước dừng tay, không nghĩ tới ta còn không có tới cập cho các ngươi giới thiệu, các ngươi đảo trước luận bàn đi lên. Cái gì luận bàn, rõ ràng là ở đánh nhau. Ngu hiểu vị biểu môi, bất quá vẫn là thu tay. Hướng tới mã bác nhiên hô, sư phụ ngài đã tới. Sư thúc, nhiễm trạch thần nhìn đến mã bác nhiên, cũng cung cung kính kính hô, ngay sau đó liền minh bạch vì cái gì ngay từ đầu hắn cảm thấy đối phương triêu thức cùng chính mình như thế tương tự, nguyên lai là sư thúc mã bác nhiên đổ đệ. Mã bác nhiên thấy hai người dừng tay, lúc này mới cấp hai người lẫn nhau giới thiệu. Hiểu vị à, đây là người sư huynh trạch thần, là ca ca ta thân truyền đệ tử, so người lớn hơn hai tuổi. Mã bác nhiên sự tình, trải qua trong khoảng thời gian này, ngu hiểu vị cũng hiểu biết rất nhiều, mã bác nhiên ca ca cũng là hắn sư ca, càng là truyền lại đời sau võ quán tổng quán quán trường. Trên thực tế, truyền lại đời sau võ quán chính là mã gia tổ tiên truyền xuống tới, nói cách khác, trước mắt cái này nam sinh chính là mã gia đương nhiệm gia chủ mã bác đồ đệ, khó trách nhân gia như thế lợi hại. Bất quá, ngu hiểu vị cũng không thừa nhận đối phương có bao nhiêu lợi hại, Nàng chỉ là bởi vì học thời gian đoạn mà thôi. Nguyên bản nghe xong mã bác nhiên giới thiệu, nhiễm trạch quà tặng buổi sáng mạo nhìn về phía ngu hiểu vị, lại phát hiện trước mắt cái này tiểu nữ sinh trong mắt cư nhiên tràn đầy đều là không phục, tựa hồ còn có chút ghét bỏ. Không có việc gì tổng vây quanh hắn chuyển, âm thầm trộm ngắm hắn, còn có lớn mật đối hắn ý bảo. Hắn mỗi ngày đều có thể nhìn đến, bất quá, như vậy nữ hài tử hắn nhưng thật ra hiếm thấy nhiễm trạch thần kia trương mê chết người không đền mạng nét mặt biểu lộ một tia cười hướng tới ngu hiểu vị vươn tay ta kêu nhiễm trạch thần sư muội về sau thỉnh nhiều chiếu cố Chương 10 tác động nhân tâm đi lưu đáng giận nhiễm trạch thần ngu hiểu vị ở trong lòng thầm mắng hắn vốn là bình kinh người trước kia cũng là ở bình kinh đi học ai biết bình kinh đại học cùng kim lĩnh đại học làm cái gì trao đổi sinh liền đem hắn cấp đổi lấy Đây cũng là vì cái gì hắn rõ ràng là truyền lại đời sau võ quán tổng quán đệ tử, lại tới phân quán luyện tập nguyên nhân. Hắn này vừa truyền học, mã bác liền đem hắn phó thác cho chính mình đệ đệ mã bác nhiên. Chính là, ngươi làm trao đổi sinh ra được làm, ngươi muốn luyện võ liền luyện, cả ngày nắm nàng không bỏ là cái gì ý tứ. Hắn không phải cái gì mặt lạnh băng sân sao. Như thế nào đến chính mình nơi này liền một chút đều không rụt rẻ. Mấy ngày nay ngu hiểu vị mau bị phiền đã chết, đều do cái kia đáng giận nhiễm trạch thần, nàng khó được đi thượng một lần khóa, kết quả hắn cư nhiên ở nàng đi học phòng học cửa chờ nàng, nói cái gì cái này trường học hắn liền nhận thức nàng, cái này sư muội làm nàng mang nàng tham quan. Kết quả lập tức tất cả mọi người biết, cái này chuyển tới truyền kỳ xoái ca nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị nhận thức. Mỗi ngày không phải thư tình chính là lễ vật, ngu hiểu vị thật sự mau bị phiền đã chết. Nàng lại không phải đưa chuyện phát nhanh Nay còn không phải trọng điểm Dù sao nàng cũng không phải mỗi tiết khóa đều đi đi học Những cái đó hoanh oanh yến yến nàng có thể trốn liền trốn Không thể trốn liền thu Dù sao đồ vật ném cho nhiễm trạch thần Hán nguyện ý như thế nào xử lý là chuyện của hán Nhưng chủ yếu vấn đề là Không biết nhiễm trạch thần cấp sư phụ mã bác nhiên rót cái gì mê hồn canh Mã bác nhiên cư nhiên gần nhất đều mặc kệ nàng Còn nói có việc đi ra ngoài sau đó rẻ dỗ nhiệm vụ liền giao cho nhiễm trách thần gia hỏa này cũng một chút đều không khách khí mỗi ngày lôi kéo nàng nghỉ chiêu ngu hiểu vị hiện tại nhìn đến nhiễm trách thần không nghe thấy cái này tên toàn thân mỗi cái tế bào đều sẽ phá lệ bài xích chẳng sợ người này xoáy lại nhân thần cộng vẫn ngu hiểu vị cũng không nghĩ nhìn đến hắn nàng là có mục tiêu người mắt thấy liền phải đến mặt thế nàng thật sự không có thời gian buổi chơi hiểu vị lại đây luyện tập Ngu hiểu vị vừa mới mới vừa tiến võ quán đại môn, liền luyện tập phục cũng chưa tới cấp đổi, liền nghe thấy giống như ác ma giống nhau thanh âm. Ta hôm nay muốn chính mình luyện tập, đừng phiền ta. Ngu hiểu vị cũng không ngẩng đầu lên, lập tức hướng trong đi. Nhưng đối phương cư nhiên một phen tún chặt nàng cánh tay, đem nàng đè ở đường đi trên vách tường, đừng đi. Trải qua trong khoảng thời gian này vì chiêu, ngu hiểu vị đã sớm biết chính mình không phải nhiễm trạch thần đối thủ nàng lại như thế nào có khí thế, trên thực tế tiếp thu chính quy huấn luyện cũng liền mấy tháng. tuy rằng tiến bộ so người bình thường mau một ít, nhưng như cũng không đuổi kịp nhiễm trạch thần một chút ít. hán tử rất nhỏ liền bắt đầu luyện võ, đấy không phải giống nhau hảo, lần trước nàng đem sở học chiêu thức đều dùng tới, cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi, bất quá là làm nhiễm trạch thần thoáng nghiêm túc một ít thôi. giờ phút này bị nhiễm trạch thần ngăn chặn cánh tay, nàng liền mảy may đều không thể động đậy chỉ có thể trận tròn mắt, có chuyện liền nói. Nhiễm trạch thần kia trương góc cạnh rõ ràng mặt chậm rãi để sát vào, ngu hiểu vị chỉ cảm thấy trái tim không chịu không chê ra tốc, rõ ràng chính mình thực phiền hắn, như thế nào như thế không biết cố gắng, nẻ như thế lợi hại. Chỉ là, nhiễm trạch thần lúc này trên mặt mang theo một tia trịnh trọng, cũng không giống ngày thường đối nàng như vậy hài hước thân sắc, hôm nay lại bồi ta luyện tập một ngày, ta ngày mai phải về bình kinh thị một chuyến. Chỉ sợ sớm nhất cũng muốn tháng sau mới có thể trở về, nếu là sự tình nghiêm trọng nói, cũng có thể muốn học kỳ sau mới có thể trở về, thậm chí, khả năng sẽ quay lại đi. Tháng sau, học kỳ sau, quay lại đi. Ngu hiểu vị không nghĩ tới nhiễm trạch thần phải đi, chính là ngay sau đó nghĩ đến, tháng sau còn không phải là mà thế vi rút bùng nổ thời điểm, nói cách khác, nếu là hắn bất hạnh cảm nhiễm vi rút tiếu chỉ sợ này đó là kiếp này cuối cùng một lần luyện tập, chương 11 ly biệt một ít lời khuyên. hôm nay luận bàn luyện tập, nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị đều từng người có tâm sự, không khí dị thường trầm trọng. vừa mới nhiễm trạch thần thu được một hồi điện thoại, là trong nhà đánh lại đây, nói là phụ thân bởi vì cấp tính bệnh tim bệnh tình nguy kịch, làm hắn mau chóng chạy trở về. từ nhỏ đối hắn thập phần nghiêm khắc phụ thân cùng ôn nhu ấm áp mẫu thân, tuy rằng hai người tính cách nhất thiên nhất địa nhưng lại thập phần hòa thuận, chưa từng có cái nho qua. Hơn nữa, mặc dù phụ thân thập phần nghiêm khắc, nhưng hắn biết phụ thân là yêu hắn. Hiện giờ mẫu thân vốn là thân thể không tốt, nếu là phụ thân lại có cái gì sự, hắn sợ mẫu thân chịu đựng không nổi. Nhưng hôm nay đến Bình Kinh thị, vé máy bay cùng vé tàu cao tốc đều không có, hắn đành phải đính sáng mai phi cơ. Mà giờ phút này ở chỗ này, hắn duy nhất muốn gặp cũng chỉ có ngu hiểu vị. Tuy rằng hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc ra cái gì chiêu, khả năng đủ có nàng bồi so chiêu, hắn trong lòng mới không có như vậy hoảng loạn. Ngu hiểu vị lúc này cũng rất là thất thần, nàng vẫn luôn ở suy xét sắp đã đến mặt thế sự tình. Trong khoảng thời gian này bị nhiễm trạch thần áo, nàng tựa hồ mau quên mất mạt thế sắp đã đến tàn khốc sự thật. Một quên, ngu hiểu vị chỉ cảm thấy phía trước trở ngại, lại phục hồi tinh thần lại liền nhìn đến dùng tay đẹ lại ngực nhiễm trạch thần. Nhiễm Ngươi không sao chứ? Ngu hiểu vị âm thầm ảo não, chính mình thất thần, kết quả này một quyền cũng không nhẹ không nặng, bất quá hiển nhiên đối phương cũng thất thần, nếu không chính mình quyền lại như thế nào khả năng đụng tới hắn nửa phần. Thực xin lỗi hiểu vị, ta thất thần, cảm ơn ngươi bồi ta luyện tập, hôm nay liền đến nơi này đi. Nhiễm trạch thần khỏe miệng xả ra một tia cười khổ, theo sau hướng cửa đi đến. Ngày thường nhiễm trạch thần chưa bao giờ sẽ như thế khách khí nói lời cảm tạ. Nhưng hôm nay ngu hiểu vị thật sự nghe thấy này thành tạ thời điểm, lại mặc danh cảm thấy ngực khó chịu. Nhiễm trạch thần. Ngu hiểu vị do dự một chút, vẫn là đuổi theo qua đi, ngươi liền phải đi trở về, chúng ta lưu trong chốc lát đi. Nhiễm trạch thần không nói gì, chỉ là lẳng lặng gật gật đầu, hai người dứt khoát đóng phòng huấn luyện môn, một trước một sau thượng tầng cao nhất. Tầng cao nhất nơi này có một mảnh sân phơi, mặt trên là mã bác nhiên loại các loại hoa cỏ. Ngày thường nơi này là không cho phép học sinh đi lên. Nhưng ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần là ngoại lệ, mã bác nhiên không ở thời điểm, nơi này hoa cỏ đều là hai người bọn họ thay phiên phụ trách chăm sóc. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, ngu hiểu vị nhìn xem phương xa trời xanh, như vậy hảo thời tiết hiện giờ rất ít thấy, lúc này đúng là bằng hữu vòng đều đại phơi trời xanh đổ thời điểm. Nhưng ai cũng không biết, liền tại đây nhìn như yên lặng tường hòa sau lưng, là một hồi đại thai nạn tiến đến. Ngươi cái gì thời điểm đi? Ngu hiểu vị dẫn đầu mở miệng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh đứng Nghiễm trách thần. Ánh mặt trời bao phủ đều hắn, tựa như một tôn lâm thế thần giống nhau quang mang và trượng. Chỉ là, hôm nay hắn biểu hiện nói không nên lời u buồn tâm sự. Ngày mai buổi sáng 6 giờ nhiều phi cơ, phòng trưng tam, 4 điểm liền phải xuất phát. ân kia, kia, chúc ngươi trên đường thuận lợi, nhìn nhiễm trạch thần. Ngu hiểu vị nguyên bản tưởng lời nói như thế nào đều nói không nên lời. Hảo! Kết thúc hôm nay luyện tập về đến nhà, ngu hiểu vị mãi cho đến nửa đêm đều vẫn là trằn trọng, như thế nào cũng ngủ không được. Nhìn thoáng qua biểu thượng biểu hiện thời gian, đã 5 giờ chung, nhiễm trạch thần hẳn là đã sớm đến sân bay đi. Không được, không thể cứ như vậy cái gì đều trang làm không biết, ngu hiểu vị xoay người lên, di động đâu? Di động ném chạy đi đâu? Tìm kiếm ra di động, Ở điện thoại mỏng trung tìm được rồi nhiễm trạch thần tên trực tiếp bắt thông. Không nghĩ tới ngu hiểu vị sẽ thời gian này gọi điện thoại cho chính mình, nhiễm trạch thần đã mau đến an kiểm khẩu, bất quá vẫn là từ đội ngũ trung lui ra tới. Chuyển được điện thoại, liền nghe thấy ngu hiểu vị vội vàng thanh âm, nhiễm trạch thần, chiếu cố hảo tự mình, còn có, nếu là có thể nói, kế tiếp một tuần nhiều chuẩn bị một ít ăn uống, chuẩn bị một ít vũ khí, đúng rồi, còn có. Đừng đi bệnh viện. Trưng 12 một kia mất đi ấm áp. Nói xong này một chú ơi, ngu hiểu vị liền cắt đứt điện thoại, nàng không biết chính mình làm đúng hay không. Về sau mà thế tiến đến thời điểm, nhiễm trạch thần nhất định sẽ kỳ quái chính mình vì cái gì sẽ trước tiên biết. Nhưng hiện tại nói đều nói, ngu hiểu vị nhanh chóng tắt máy, không cho đối phương bất luận cái gì nghi ngờ cơ hội. Về sau còn có thể hay không tái kiến cũng không biết, nàng có thể làm đều đã làm, ít nhất không thẹn với lương tâm. Mà mặt khác một bên nhiễm trạch thần, kỳ quái nghe điện thoại trung cắt đứt lúc sau vội âm, hắn không rõ ngu hiểu vị vì cái gì ở ngay lúc này đột nhiên như vậy vội vàng nói với hắn nói như vậy. Nhưng là, phía trước hắn có lẽ có thể làm được, nhưng là cuối cùng một chút, bệnh viện. Hắn lại là phi đi không thể. Nhìn thoáng qua thời gian đã không còn sớm, nhiễm trạch thần thu nỗi lòng, một lần nữa đi qua an kiểm lúc sau chuẩn bị đăng ký. Treo điện thoại lúc sau ngu hiểu vị. Rốt cuộc ở mơ mơ màng màng chung ngủ rồi, chỉ là vẫn luôn ở làm đủ loại về mặt thế mộng. Đột nhiên mở mắt ra, không sai biệt lắm là lúc, nàng còn có một kiện chuyện quan trọng muốn làm. Đời trước, duy nhất thiệt tình thực lòng đối nàng tốt bằng hữu, nàng từ nhỏ cùng nhau trường lên hảo khuê mật, cung hữu tình. Nàng cùng cung hữu tình là hàng xóm lại là đồng học, hai nhà vẫn luôn đi tương đối gần, chỉ là sau lại sơ nhị thời điểm. Cung Hiểu Tình một nhà bởi vì cùng ba ba điều động mà toàn gia Di rời tới rồi hải Kim Thị. Sau lại hai người từng người học tập đều rất bận, liên hệ cũng dần dần thiếu, thẳng đến cao một chút nửa học kỳ. Ngu Hiểu Vị cha mẹ ra thai nạn xe cộ, biết được tin tức này lúc sau. Cung Hiểu Tình đã từng gọi điện thoại cấp Ngu Hiểu Vị, làm nàng cũng dọn đi hải Kim Thị. Tuy rằng xin miễn Cung Hiểu Tình mời, nhưng Ngu Hiểu Vị vẫn là thực cảm kích lúc ấy mỗi ngày đều phải phát tin tức quan tâm nàng Cung Hiểu Tình. Sau lại mặt thế tiến đến, nàng trải qua gian khổ tới tờ di căn cứ, ở nơi đó gặp được cung hiểu tình cùng cha mẹ nàng, mặc dù lúc ấy các nàng đồng dạng thực gian khổ lại như cũ đối nàng thực hảo. Chỉ là, ở lần đó ra ngoài siêu tầm thời điểm, nàng cùng tiểu đội những người khác đi rời ra, cung hiểu tình cùng cung ba ba trở về tìm nàng đang nhận được tang thi vây đánh, cung ba ba táng thân tang thi khẩu, cho nàng cùng cung hiểu tình hai người tranh thủ chạy trốn thời gian. Hai người vẫn luôn chạy, thẳng đến gặp được tiểu đội, còn tưởng rằng được cứu trợ, nhưng ngu hiểu vị lại không biết, kỳ thật ở vừa mới tao nổ tang thi thời điểm, cung hiểu tình bị tang thi chào thương, không chờ tiểu đội phản hồi căn cứ, nàng liền thi biến. Ngu hiểu vị như thế nào cũng quên không được, cung hiểu tình cuối cùng thanh tỉnh thời điểm đối nàng lời nói, hiểu vị, đừng thương tâm, ngươi phải hảo hảo sống sót, còn có, thay ta chiếu cố hảo ta mẹ. Ngu hiểu vị thiệt tình tưởng chiếu cố hảo cung mụ mụ, đem nàng trở thành chính mình cuối cùng thân nhân, nhưng cung mụ mụ cư nhiên bởi vì thương tâm quá độ thức tỉnh rồi thuần trị liệu dị năng. Loại này thuần trị liệu dị năng phi thường thiếu, không những có thể giảm bớt đánh nhau tạo thành thương, thậm chí có thể giải trừ chút ít tăng thi virus rút, cho nên rất nhiều người phi thường khát vọng có được thuần trị liệu dị năng giả. Nhưng là khi đó cung mụ mụ thần trí đều không rõ lắm, thường xuyên cho rằng nàng chính là cung hữu tình. Ngu hiểu vị tưởng bảo hộ nàng liền không có đem nàng trị liệu dị năng sự tình nói ra đi. Quái liền quái nàng, đời trước rốt cuộc như thế nào bị ma quỷ ám ảnh, cư nhiên tin cái kia cha nam. Bởi vì hắn bị trào thương, ngu hiểu vị không đành lòng xem hắn biến đến gì, làm hắn nhiều lần bảo đảm không cần đối người khác nói, cho nên mang theo cung mụ mụ cấp trà dương trị liệu. Nhưng hắn vẫn là đem bí mật này nói cho cho người khác, cung mụ mụ bị mang đi thời điểm. Ngu hiểu Vị mọi cách khẩn cầu, cha Dương lại nói đây là vì cung mụ mụ hảo, như thế quan trọng gì năng giả ngu hiểu Vị chính mình là bảo hộ không tốt, có tiểu đội bảo hộ sẽ càng an toàn. Năng tin hắn, lại ở một tháng lúc sau, nghe được cung mụ mụ tin người chết, bởi vì cảm xúc mất khống chế, kết quả bị tiểu đội đội trưởng quá mức trừng phạt mà chết. Nếu nói đời này nàng nhất hy vọng ai chết, cái thứ nhất là cha Dương, cái thứ hai chính là cái kia tiểu đội đội trưởng mà đời này nàng nhất tưởng bảo vệ tốt hay kia nhất định là cung hiểu tình một nhà. Ở ngu hiểu vị vừa mới trọng sinh trở về thời điểm cũng đã nghĩ tới cung hiểu tình, nhưng tùy tiện đánh qua đi, đối phương sẽ tin tưởng vài phần đâu. Đặc biệt khoảng cách mặt thế còn có như vậy lâu thời gian, liền tính lúc ấy tin, lúc sau cũng sẽ dần dần không hề để ý. Nhưng hiện tại, ly mặt thế tiến đến chỉ có hơn 10 ngày thời gian. Lúc này nàng vô luận như thế nào cũng muốn thuyết phục cung hiểu tình tin tưởng nàng một lần. Nhìn thoáng qua thời gian, ngu hiểu vị hít sâu một hơi, bắt thông cung hiểu tình điện thoại. chương 13 sơn vũ dục lai phong mãn lâu. Đối diện truyền đến tràn ngập kinh hỷ lại quen thuộc thanh âm, hiểu vị, hoa. Ta rất nhớ người Nga, chúng ta đã lâu không thấy. Người gần nhất cũng không cho ta gọi điện thoại cũng không trở về ta tin tức, rốt cuộc ở vội cái gì. Lại tình, ta gần nhất có điểm nội. Cho nên không như thế nào lên mạng Nghe thấy đã lâu thanh âm Ngu hiểu vị trong mắt ngầm nước mắt Ở cung hiểu tình xem ra Các nàng bất quá ngắn ngủn 2 tháng Không có liên hệ thôi Nhưng ở ngu hiểu vị tính ra Nàng lại là đã 4 năm không có nghe thấy Cung hiểu tình thanh âm Ta biết ta biết Nhìn đến ngươi đạt được tuổi trẻ nhất Nữ chủ thần danh hiệu Ta đều còn không có chúc mừng ngươi đâu Hiểu vị, ngươi thật là quá tuyệt vời Ta lấy ngươi vì vinh Hắc hắc, về sau gặp mặt Ăn ngon liền trông cậy vào ngươi làm. Nàng hảo tìm muội, như cũng là như vậy hoặc bắt rộng rãi, ngu hiểu vị âm thầm ở trong lòng thể, lần này nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Lại tình, ta hôm nay gọi điện thoại là có việc muốn cùng ngươi nói. Xem ngươi nói nghiêm túc, ra cái gì sự. Đừng sợ, mặc kệ cái gì sự đều có ta ở đây đâu. Cung hiểu tình bên kia nghĩa khí đáp. Lại tình, có lẽ nói ra ngươi không tin nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta theo như lời. Ngu hiểu vị nói chính mình đạt được huy chương lúc sau, trong lúc vô ý nghe được một cái trọng yếu phi thường tin tức, chính là mạng thế muốn tới, vốn dĩ nàng cũng không quá tin tưởng, nhưng gần nhất luôn là ở làm thực chân thật mộng. Lại tình, có lẽ ngươi cảm thấy ta chẳng qua là nằm mơ, nhưng là kia thật là phi thường chân thật cảnh trong mơ, hơn nữa gần nhất càng ngày càng rõ ràng, thật giống như một loại dự cảm, ta không thể yêu cầu khác. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể để cho cung ba ba đi đem xe ra cố một chút, sau đó tồn một ít dễ dàng bảo tồn đồ ăn ở nhà, dù sao liền tính dùng không đến cũng có thể từ từ ăn. Nguyên bản cung hiểu tình bắt đầu nghe ngu hiểu vị như thế nói, còn chê cười nàng hai câu, nhưng là đến cuối cùng ngu hiểu vị cái loại này gần như thỉnh cầu giống nhau ngữ khí, làm cung hiểu tình hơi hơi sửng sốt một chút. Hiểu vị, tuy rằng ta cảm thấy ngươi nói cũng rất giống tiểu thuyết tình tiết, nhưng ta cảm thấy trên thế giới không có nhất định sự tình, ta sẽ cùng ta ba mẹ nói, làm cho bọn họ chuẩn bị một ít dễ dàng bảo tồn đồ ăn, tựa như ngươi nói, liền tính không có phát sinh cái gì, ít nhất cũng có thể từ từ ăn. Điện thoại mặt khác một đầu ngu hiểu vị, nghe thấy bạn tốt như thế trả lời, trong lòng một cục đá cuối cùng là rơi xuống đất, lại tình, cảm ơn ngươi tin tưởng ta, ta thật sự gần nhất vẫn luôn có loại cảm giác này, cảm ơn ngươi có thể tin tưởng ta. Xem ngươi, nói như vậy khách khí, chúng ta chính là từ nhỏ cùng nhau trường lên, liền tính ngươi nói thật sự chỉ là ngươi mộng, ngươi cũng là vì chúng ta hảo, chúng ta sẽ làm chút chuẩn bị, coi như là phòng hoạn với chưa xẻ ra đi. Cung hiểu tình ở một chỗ khác cười trả lời. Kế tiếp, hai người lại hàn huyên một ít gần nhất không có liên hệ phát sinh sự tình, ngu hiểu vị lúc này mới lưu luyến không rời buông điện thoại. Đứng dậy thay đổi quần áo, ngu hiểu vị đi vào võ quán. Nguyên bản vẫn luôn cảm thấy nhiễm trạch thần chiếm nàng phòng luyện tập, nhưng hiện giờ hắn đi rồi, nàng cư nhiên cảm thấy có chút trống giống. Ngu hiểu vị chính mình yên lặng làm luyện tập, mắt thấy mà thế tiến vào đến lược, nàng cần thiết càng thêm nỗ lực mới được. Thẳng đến ngày thứ năm, mã bác nhiên đột nhiên đánh tới một chiếc điện thoại. Sư phụ, ngươi gần nhất đều chạy chạy đi đâu? Ta cái này đồ đệ ngươi mặc kệ liền tính, võ quán ngươi cũng mặc kệ. Chuyển được điện thoại. Ngu hiểu vị hướng tới Mã Bác Nhiên bất mãn đoán giận nói. Nhưng Mã Bác Nhiên cư nhiên thái độ khác thường, không hỏi nàng gần nhất luyện tập như thế nào, ngược lại mở miệng nói. Nha đầu, mấy ngày nay đi chuẩn bị chút ăn dùng, đừng tới võ quán, tốt nhất cũng đừng ra cửa, quá mấy ngày có lẽ sẽ có cái gì sự tình phát sinh. chương 14 đại gia tộc tiểu bí mật. Nghe thấy Mã Bác Nhiên lời này, ngu hiểu vị ngược lại ngây ngẩn cả người. Sư phụ như thế nào sẽ biết quá mấy ngày có chuyện phát sinh? Nàng chính mình là trọng sinh trở về, tự nhiên đã sớm trước đã biết sắp phát sinh sự tình, biết lại quá 6 ngày chính là kia đáng sợ mặt thế tiên đến. Liên ở 6 ngày sau buổi sáng, rõ ràng mới là đầu thu, lại đột nhiên phiêu nổi lên đại tuyết, hơn nữa là toàn cầu phiêu tuyết, cái này làm cho các đại tin tức tất cả đều ở đưa tin, nhưng trận này đại tuyết mang đến cũng không phải điểm lành, mà là đáng sợ virus. rút. Rất nhiều người liền tại đây một ngày cảm nhiễm loại này vi rút, trải qua cả đêm xâm nhập, virus rút nhanh chóng khuyết tán, thành phiến người ngã xuống, khi bọn hắn lại đứng lên thời điểm, đã là hơi thở toàn vô, toàn thân làn da phiếm sám trắng tăng thi. Này đó ở hôm nay, ngu hiểu vị liền tính là nói ra đi, chỉ sợ đều không có người tin tưởng, rốt cuộc mấy ngày nay tới giờ, không chung là phá lệ sáng sủa, không khí chất lượng cũng là xưa nay chưa từng có hảo. chính là. Sư phụ như thế nào sẽ biết sắp có chuyện phát sinh đâu? Ngu hiểu vị quyết định giả vờ không biết, hướng tới mã bắc nhiên truy vừa nói, Sư phụ, ngài nói cái gì đâu? Phát sinh cái gì sự tình? Còn không cho ra cửa? Hiểu vị A, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện như thế nào, nhưng là chúng ta mã ra nhiều thế hệ tập võ, trong nhà tóm lại có một ít từ trước kia lưu chuyển tới nay bảo bối mấy ngày hôm trước ta bị gia chủ cũng chính là ca ca ta triệu hồi tới, chính là nói trong nhà tổ truyền đồ vật có dị tượng, gần nhất sợ là sẽ có rất lớn sự tình phát sinh. Mã Bác Nhiên như thế một giải thích, ngu hiểu vị xem như minh bạch. Loại này thời cổ lưu truyền tới nay đại gia tộc, rất nhiều đều có chính mình bí mật, có thể đoán trước ra một ít người bình thường không quá có thể trước tiên biết trước sự tình, kỳ thật cũng không tính quá mức kỳ quái. Tuy rằng chính mình đã sớm biết sắp phát sinh cái gì bất quá ngu hiểu vị vẫn là thực cảm kích Mã Bác Nhiên nhắc nhở nàng, ít nhất chứng minh Mã Bác Nhiên là thật sự đem nàng đương thân truyền đồ đệ, nếu không loại chuyện này như thế nào khả năng tùy tiện nói cho một ngoại nhân. Sư phụ, tuy rằng ta không biết người nói chính là cái gì, bất quá ta tin tưởng sư phụ, ta sẽ cẩn thận, ngài cũng muốn cẩn thận một chút. Nếu Mã Bác Nhiên ở tổ trạch, kia thuyết minh hắn một chốc cũng sẽ không có nguy hiểm. Hảo hai tử, sư phụ sẽ tận lực chạy trở về. Nếu sư phụ không kịp chạy trở về, ngươi liền đi tìm Trương Thịnh, hắn là cao cấp võ sư, tổng so ngươi cái này gà mở mạnh hơn nhiều. Ân, ta đã biết sư phụ. Treo điện thoại, ngu hiểu vị hít sâu một hơi, khó trách hậu kỳ đại căn cứ bên trong. Rất nhiều cổ xưa gia tộc đều còn bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Đại khái chính là bởi vì bọn họ đều có chút người ngoài sở không biết đồ vật, có thể thoáng có chút chuẩn bị. Hào ngu hiểu vị, nếu đã tới rồi loại này lúc. Nên làm sự tình liền nắm chặt đi Ngu hiểu vị đưa điện thoại di động hướng trong bao một tắc Bộ một kiện mỏng áo khoác ra ra môn Thừa chấm đất thiết nhất hảo tuyến đến một cái tương đối thiên Tới gần vùng ngoại thành địa phương Lại ngồi hai chặng xe Cuối cùng đi vào một nhà duy tu xưởng trước Mấy ngày trước nàng mua một chiếc người chăn ngựa Lúc sau liền giao cho bên này cải tạo Hôm nay vừa lúc là giao hàng nhật tử Không phải ngu hiểu vị không nghĩ mua càng tốt càng rắn chắt xe việt dã Nhưng thật sự là nàng trong tay tiền hữu hạ, cứ như vậy, liền cải tạo thêm lên cũng không sai biệt lắm 90 vạn, cũng may mắn nàng phía trước bằng vào kia chi kỳ quái hắc mã cổ đại kiếm một bút, nếu không liền không cải tạo phía trước nguyên xe đều mua không nổi. Cẩn thận kiểm tra rồi xe bên ngoài cải tạo địa phương, ngu hiểu vị không khỏi gật gật đầu, lại nghe thấy bên trong đi ra một cái đại hán cười tủm tỉm mở miệng nói, mị nữ, không thấy ra tới, còn rất có giá tính sao. Chính mình ra cửa, muốn hay không điểm nhi phong thân. chương mười lăm con bướm xích hiệu ứng. Phong thân. Ngu hiểu vị nghe được đối phương nói, lông mày hơi trọn, tâm lại có chút khẩn trương ẻ. Đối phương, cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là nàng tưởng cái kia ý tứ sao? Nhìn đến ngu hiểu vị ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình, kia đại hán ha ha cười, có hứng thú. ngăn chặn trong mắt cảm xúc, ngu hiểu vị dương dương cảm, kia muốn xem là nào loại phong thân, giống nhau ta đều có. Đã có hương thú, mỹ nữ không ngại cùng ta đến xem, như thế nào. Đại hắn nói, không đợi ngu hiểu vị đồng ý, liền trực tiếp xoay người hướng trong đi đến. Nhìn nhìn này Duy Tu Sưởng, ngu hiểu vị đem trong tay cửa xe hơi hơi rộng mở, lại sờ sờ giấu ở chân sườn truy thủ. Tuy nói Ly nàng biết đến mà thế còn có mấy ngày, nhưng ngu hiểu vị vẫn là đem đời trước cứu nàng rất nhiều lần thói quen mang theo lại đây. Nàng sáng sớm liền bắt đầu ở chân sườn trói lại một phen chùy thủ để người vắng nhất, chẳng qua ở người khác xem ra, kia bất quá chính là một cái túi trang trí thôi. Nàng cũng không tính toán giết người cước của, nhưng là trải qua quá mặt thế, rất khó làm nàng không nhiều lắm một chút phòng người chi tâm, phải biết rằng, ở mặt thế, người ăn người tình huống đều xuất hiện quá. Kỳ thật, đối với xung tới nói, ở mặt thế đối với tang thi nguy hại cũng không tính quá cao, đặc biệt là tới rồi hậu kỳ, Cơ hồ đối với tăng lên sau tăng thi tác dụng chính là linh. Chính là, trải qua quá một đời ngu hiểu vị lại biết, ở mặt thế, đáng sợ không chỉ là tăng thi, có đôi khi người sẽ so tăng thi càng đáng sợ, nếu nơi này thật sự có thương, nàng đảo không ngại mua một phen bị. Đi theo kia đại hán hướng trong đi, không nghĩ tới nàng mới đi vào một phòng, phía sau môn đã bị thật mạnh nút lại, cái kia đại hán hắc hắc cười xoay người, chậm dài hướng tới ngu hiểu vị đi tới, mị nữ. Đừng sợ, bất quá là xem ngươi tử hồ rất hào phóng, ca mấy cái tưởng cùng ngươi mượn hai tiền tiêu hoa. Nhìn đại hán dần dần tới gần, ngu hiểu vị khỏe miệng chậm rãi gợi lên một kia cười lạnh, không nghĩ tới này mà thế còn chưa tới đâu, nhân tâm đã chính là như vậy tham lam, nàng tại đây trên xe tiêu phí cũng không nhỏ, cũng không nhiều trả giá, cư nhiên còn ngại kiếm không đủ, ngu hiểu vị biểu tình không thay đổi. Nhưng trên người lại chậm rãi tản mát ra đã từng ở mặt thế thời điểm đối mặt tang thi khi thế. Như vậy cảm giác làm cái kia đại hán nhịn không được dùng mình một cái, trước mắt rõ ràng chính là một cái tiểu cô nương, như thế nào chính mình sẽ có một loại từ đấy lòng sợ hãi đâu. Liên ở ngu hiểu vị rỗi tay đi sờ cột vào trên đuổi trùy thủ thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài một trận xôn xao, có người liều mạng ở góc cửa, đại, đại, đại ca, không hảo. Nhị ca cùng lao ngũ, lao thất đều đột nhiên thế xỉu. Bên trong cánh cửa đại hán nguyên bản đã bị ngu hiểu vị khí thế chấn có chút trong lòng run sợ, hiện tại càng là bị ngoài cửa này đột nhiên một tiếng kêu hoàng sợ, nhìn trộm nhìn một chút ngu hiểu vị, theo sau nổi giận đùng đùng hướng ra phía ngoài hô, giống gì giống A. Nói, vội vàng mở ra môn, rốt cuộc này phòng trong ngu hiểu vị, cho hắn cảm giác quá quỷ dị. Thấy nhà mình đại ca mở cửa, người nọ vội vàng chạy tới. Đại ca, bên ngoài đột nhiên tuyết rơi, vừa mới còn ngày nắng, cũng không biết như thế nào lại đột nhiên phiêu khởi đông tuyết tới. Vừa rồi chúng ta mấy cái cảm thấy mới mẹ đi ra ngoài trục tuyết, sau đó bọn họ mấy cái lại đột nhiên ngã xuống đất thượng như thế nào cũng đều không tỉnh. Cái gì? Đi, mau đi xem một chút. Người nọ nói, liền theo tiến đến báo tin người cùng nhau đi ra ngoài. Mà mặt khác một bên ngu hiểu vị lại là nhau mắt, hạ tuyết. Người ngã xuống. Chẳng lẽ là Mạt Thế? Không có khả năng nha. Lý Mạt Thế còn có 6 ngày thời gian. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trọng sinh, không hề si mê cha giường, càng là trước tiên mở ra không gian, còn đem chuyện này nhắc nhở cho bạn tốt, cho nên liền Mạt Thế đều trước tiên. Chương 16 Hoàn Mỹ kế hoạch người chấp hành. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nếu thật là Mạt Thế trước tiên, nàng hiện tại cần thiết mau chóng về nhà. Nguyên bản cho rằng thời gian còn thực đầy đủ, không nghĩ tới hết thảy đều có bất đồng biến hóa. Ngu Hiểu Vị cũng không rảnh lo giáo huấn vừa mới cái kia uy hiếp nàng đại hán, trực tiếp cùng ra cửa, chìa khóa. Cái kia đại hán tuy nói vừa mới ở bên trong cảm nhận được một khẩu nguy hiểm cảm giác, nhưng rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy đến hắn cũng không tin tưởng trước mắt cái này nhìn nhu nhu nhược nhược nữ hài tử có thể đem hắn như thế nào. Thấy Ngô Hiểu Vị giơ tay, đại hán cười lạnh một tiếng, "Tiểu thư" Ngươi không nghe được sao? Ta huynh đệ bị bệnh, ta xem ngươi này sẽ có thể trang, liền cho chúng ta mượn đi đưa người bệnh hảo, tốt nhất có thể lại cho chúng ta mượn điểm tiền thuốc men, vậy Hoàn Mỹ? Nói xong, đại hán không chút nào che giấu cấp đoạt tâm tư, cứ như vậy ha ha ha cười ha hả Nếu ngươi cảm thấy như vậy thực Hoàn Mỹ, ta đây nhất định làm theo ngu hiểu vị trên mặt lộ ra một cổ sợ hai bộ dáng. Đại hán thấy thế càng thêm cảm thấy chính mình phía trước cảm giác là ảo giác, cho nên trên mặt đã là che giấu không được đắc ý. Xem ngươi như thế thức thời, chúng ta liền hảo tâm mang lên ngươi, đến lúc đó cho ngươi an toàn đưa đến ra. Nói, kia đại hán vươn tay, hướng ngu hiểu vị trên mặt sờ soạn. Nhưng nguyên bản ngu hiểu vị sợ hãi trên mặt lộ ra một kia cười lạnh, ta nhất định chiếu ngươi cho ta kiến nghị hảo hảo làm. Một bàn tay bóp chặt đại hán thủ đoạn. Một chân đã quét đến đại hán hạ bàn, lợi dụng trên tay lực lượng cùng trên đùi lặng đá, nhỏ sinh ngu hiểu vị lập tức đem đại hán phóng ngã trên mặt đất, ngay sau đó đem phía trước chuẩn bị tốt trùy thủ trở tay đâm đến đại hán ngu bản tay thượng. Kia đại hán đau lớn tiếng kêu thảm thiết, một bên cái kia nguyên bản kêu đại hán người đều sững sờ ở tại chỗ. Nửa ngày mới ở đại hán đau đớn giống lên một tiếng trung phản ứng lại đây, y đồ công kích ngu hiểu vị. Chỉ là, trên tay chủy thủ thuận thế rút ra ngu hiểu vị ánh mắt sắc bén trừng hướng người kia, không muốn chết cũng đừng động. Kết quả liền như thế một câu, người nọ liền sinh sôi đứng ở tại chỗ không dám lúc nhích. Ngay sau đó ngu hiểu vị cũng không nhiều lãng phí thời gian, đem chìa khóa xe từ đại hán trên người lục soát ra tới, thấy hắn còn có nghĩ thẩm công kích chính mình, ở đứng dậy đồng thời, ngay sau đó lại cho hắn hai chỉ chân cắt bổ một đao. Kia đại hán gào tê tâm liệt phế, ngu hiểu vị căn bản không nghĩ nhiều liết hắn một cái cầm chìa khóa lưu loát lên xe, khởi động xe cứ như vậy rời đi sửa chữa xưởng. Ở sắp ra cửa thời điểm, ngu hiểu vị liền phát giác thời tiết quả nhiên có chút quỷ dị, tựa hồ chính là hạ đại tuyết điểm báo. Nếu là ở đời trước nàng, nhìn đến như vậy thời tiết nhất định chỉ cho rằng có thể là muốn trời mưa, rốt cuộc hiện giờ còn xem như đầu thu, đều nói nắng gắt cuối thu nhiệt người tưởng chốc ra, lúc này thời tiết còn nhiệt thực, như thế nào cũng sẽ không liên tưởng đến sẽ hạ tuyết. Nhưng chính là ở như vậy thời tiết, ở kia chẳng không thể hiểu được đại tuyết qua đi, nguyên bản sinh bệnh ngã xuống người, hoặc biến dị thành khủng bố tăng thi, hoặc chính là chịu đựng tới trở thành năng lực giả, đương nhiên cũng có không đợi chịu đựng tới đã bị biến dị thân nhân, bằng hưu thậm chí cùng phòng bệnh bạn cùng phòng cấp ăn luôn. Còn có một bộ phận là không có phát sinh bất luận cái gì dị biến người thường, mà ngu hiểu vị chính là một trong số đó. Hiện giờ hiển nhiên hết thể tựa hồ đều trước tiên. Ngu hiểu vị không nghĩ ở còn không có chuẩn bị thỏa đáng thời điểm đối mặt những cái đó khủng bố ra hỏa, nàng cần thiết nhanh chóng chạy về ra. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị nhanh hơn chân ga hướng ra chạy đến, đem xe đình tới rồi ngầm ga ra, kia vốn dĩ liền có nhà nàng mua tới xe vị, là nguyên bản cha mẹ dừng xe dùng, sau lại vẫn luôn không, hiện giờ lại vừa vặn có thể đình nàng này chiếc xe. Đình hảo xe theo thang máy lên lầu bắt đầu thu thập đồ vật thời điểm. Ngu hiểu vị mới phát hiện, trong bao nguyên bản chuẩn bị cấp sửa xe sưởng dư khoản còn không có cấp. Trưng 17 tiêu hao rất cuối cùng một phần. Bất quá, kia sửa xe sửa người nếu muốn đánh nàng chủ ý, quên đưa tiền liền quên mất, ai kêu bọn họ làm buôn bán không quý củ. Hơn nữa nghe người kia nói bọn họ vài cái huynh đệ đều hôn mê, ai biết bên trong sẽ có mấy chỉ biến thành tăng thi, nàng nhưng không có hứng thú đi cứu loại người này. Nhanh đưa một bộ phận chuẩn bị tốt che giấu đồ ăn cùng hàng ngày đồ dùng dọn lên xe, ngu hiểu vị nhìn một chút bên ngoài, bên ngoài trước mắt chỉ là linh tinh tuyết điểm, đại tuyết như cũ còn không có chân chính hạ, nói cách khác nàng còn có cơ hội đi ra ngoài. Trong tay còn có một bút không có cấp sửa xe sương tiền, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút mang theo dù ra cửa, tuy nói đời trước nàng không có trở thành dị năng giả, nhưng là cũng là trong thân thể có nhất định sức chống cử đám người. Bất quá lúc đầu vẫn là bung dù dự phòng một chút tương đối hảo. Đánh một chiếc xe taxi tới rồi một nhà đại siêu thị, đem trong tay một bộ phận tiền đổi thành ăn, xuyên, nhật dụng này đó vật phẩm, sau đó đánh tay lái đổ vật vận trở về nhà, lúc sau lại đi tới đi lui mấy tranh quanh thân nàng đi qua đại hình siêu thị, đem trong tay dư lại tiền toàn bộ hoa không còn một mảnh. Kết quả, tiền tiêu qua sạch sẽ, ngu hiểu vị cuối cùng một chuyến trở về thời điểm phát hiện. Nàng cư nhiên không có tiền phó tiền xe. Sư phó, nếu không cho ngài một dương mì ăn liền đi. Cái này thẻ bài một dương nói so tiền xe vượt qua quá nhiều. Ngu hiểu vị ý đồ cùng tài xế sư phó câu thông. Như vậy một dương mì ăn liền, ở mặt thế thời điểm không biết muốn cỡ nào quý giá đâu. Đáng tiếc, đối phương một chút thương lượng đường sống đều không có, không được, chạy nhanh đưa tiền. Ngu hiểu vị sờ sờ trên người xác thật không có tiền. Chính suốt ruột thời điểm, lại nghe kia tài xế sư phó hỏi, có ạ lì vậy sao? Hoặc là hệ chặt đều có thể chuyển khoản? Đúng rồi. Ngu hiểu vị ngay sau đó nghĩ đến hệ chặt tài khoản giống như còn có điểm tiền. Vội vàng lấy ra di động tìm kiếm một chút hệ chặt tiền bao. Quả nhiên bên trong còn có 136 đồng tiền. Kia sư phó ta dùng hệ chặt chuyển khoản cho ngài đi. Nga, kia hành. Hiện nhiên, tài xế cũng gặp được quá chuyện như vậy. Thuần thục lấy ra di động cấp ngu hiểu vị một cái mặt đối mặt tiền trả mã cờ giờ. Cuối cùng thanh toán tiền xe, ngu hiểu vị dọn đồ vật xuống xe, theo sau đem đồ vật tất cả đều xách lên lầu. Không thể không nói, trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, nàng thể lực chính là so đời trước lúc này nàng cường không phải cực nhỏ. Đời trước chính mình nếu một hơi xách như thế nhiều tranh đồ vật, phỏng chừng đã sớm mệt nằm sắp xuống. Phía trước dùng hẹ chặt chuyển khoảng cũng coi như là nhắc nhở nàng. Không riêng gì hẹ chặt trong bóp tiền có 100 nhiều, giống như ạ lì bấy ngạch trống cũng còn có một bộ phận, mà còn không ít. Rốt cuộc ở mặt thế ngây người năm năm nhiều, ngu hiểu vị đều mau đem này bộ phận tiền đã quên. Quang nhớ rõ thẻ ngân hàng cùng tiền mặt, gần nhất đi ra ngoài mua đồ vật cũng đều là xoát tạp. Hôm nay bởi vì là xe khoảng trước tiên lấy ra, cho nên phó chính là tiền mặt, căn bản không nhớ tới còn có này bộ phận tiền. Này đó tiền tới rồi mà thế về sau cũng đều vô dụng, vẫn là chạy nhanh hoa rớt. Phiên một chút đã lìm đầy ngạch trống, bên trong còn có 2.000 tới đồng tiền đâu, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua bên ngoài thời tiết, quyết đoán lần thứ 2 sách ô che ra cửa. Lần này ngu hiểu vị ở ly chính mình gần nhất một nhà đại siêu thị, lại mua một đống đồ vật trở về, chỉ là, không đợi nàng dọn đồ vật lên lầu, bên ngoài đổ ấm sậu hàng, hơi hơi mang theo một chút màu đỏ đông tuyết tử trên trời giáng xuống, Không ít người nghỉ chân tại chỗ, có cặp tình lữ bên trong nữ sinh, kéo bạn trai cánh tay, kinh ngạc nha chỉ vào kia bông tuyết. hoa cái này mùa cư nhiên có bông tuyết, tựa hồ còn có điểm nhan sắc, hảo mị na. Sau đó liền lôi kéo bạn trai các loại bãi tư thế chụp ảnh. Ngu hiểu vị thở dài lắc đầu, nàng không có biện pháp hướng tới những người đó hô to, đi mau, này đó tuyết có đầu, mặt thế muốn tới. Phòng trưng nàng hô lúc sau, đổi lấy trừ bỏ cười nhạo khả năng còn sẽ có cảnh sát lại đây, lấy nhiều loạn xã hội tội bắt nàng. Nàng không phải siêu nhân, không có cứu vớt địa cầu năng lực, tuy rằng nàng phía trước giả dạng một fan đi tiệm net đã phát rất nhiều nặc danh biểu kiện đến cơ quan bộ môn, nhưng là từ trước mắt tình huống xem, tựa hồ cũng chỉ đương nàng nói chính là trò đùa dai. Không rảnh tiếp tục xem người khác thưởng thức cảnh tuyết, ngu hiểu vị sách theo đồ vật bước nhanh lên lầu, tưởng ở kia ăn người thế giới sống sót, nàng cần thiết muốn càng mau hành động mới được. Trưng 18 mộng ảo sau lưng tàng nguy cơ. Về đến nhà, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cảnh tuyết phá lệ Mỹ, thậm chí Mỹ có loại kỳ ảo sát thái, hơn nữa tuyết cũng càng rơi xuống càng lớn, từ lúc ban đầu lình tinh nhỏ một chút, biến thành phiến phiến lông ngỗng. Chỉ là, này Mỹ lệ sau lưng cất giấu kinh thiên nguy cơ, đáng tiếc này hết thảy đều là ngu hiểu vị vô pháp ngăn cản cũng căn bản ngăn cản không được. Cầm lấy treo ở trên cổ huy chương. Ngu hiểu vị nít ở lòng bàn tay trung âm thầm ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng này một đời nàng có thể bình an sống sót, cho chính mình làm một đốn phong phú đồ ăn. Đêm nay qua đi, thế giới sắp xuất hiện hiện biến hóa nghiêng trời lệ đất, về sau lại tưởng như thế an an tĩnh tĩnh hảo hảo ăn bữa cơm đều là tương đối hy vọng xa vời sự tình. Ăn cơm xong, ngu hiểu vị cầm lấy di động đánh cho bạn tốt cùng hiểu tình. Hiểu vị, ăn cơm sao? Chúng ta vừa mới bắt đầu ăn. Các ngươi bên kia hạ tuyết không có. Chúng ta bên này tuyết rơi, thật xinh đẹp, bất quá vừa mới trong tin tức nói lần này tuyết rơi là toàn cầu tính. Hơn nữa trước mắt xem hạ như thế đại tuyết, không biết có thể hay không tạo thành toàn cầu tính tuyết hai. Cung hiểu tình mới tiếp khởi điện thoại ngay lập tức nói liên tiếp, là ngu hiểu vị chen vào nói khe hở đều không có. Hắc hắc, hiểu vị ngươi lúc này đánh cho ta cái gì sự a? Đại khái cũng phát giác chính mình nói một đống. Kết quả ngu hiểu vị còn không có mở miệng đâu, cung hiểu tình cười cười, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ân, lại tình, lần trước ta cùng ngươi nói là ngươi chuẩn bị đồ ăn sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ rõ, nhà ta gần nhất mua một ít mì ăn liền cùng đồ hộp. Tuy rằng cảm thấy ngu hiểu vị đối chính mình mộng cũng quá chấp nhất, nhưng là phía trước ngu hiểu vị nói thời điểm cũng đề ra, liền tính cái gì sự đều không có phát sinh, dự bị điểm nhi cũng sẽ không vướng bận. Hảo, lại tình, chuẩn bị ăn liền hảo. Ngu hiểu vị nghe cung hiểu tình nói chuẩn bị, trong lòng cũng thoáng an một ít, theo sau dừng một chút, thanh âm cũng trở nên càng thêm nghiêm túc lên, lại tình, kế tiếp lời nói của ta ngươi nhất định phải nghe đi vào. Hiểu vị ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào đột nhiên lại như thế nghiêm túc? Ngu hiểu vị tổ chức một chút ngôn ngữ, theo sau mới mở miệng, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước nói đã làm mộng đi. Kỳ thật, kia không phải mộng là cái dạng này. Biết chính mình trọng sinh sự tình là không thể nói, như vậy nếu là lấy sau ra cái gì vấn đề, có cái gì biến động nàng đều giải thích không rõ, cho nên ngu hiểu vị dứt khoát nói cho cung hữu tình, chuyện này là sư phụ Mã Bác Nhiên nói cho chính mình. Lại tình, ta biết việc này khả năng nghe tới khó có thể tin, nhưng là trận này toàn cầu tính tuyết như thế không giống bình thường, chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác. Hiểu vị, không phải ta không tin ngươi nhưng là chuyện này cũng quá cung hiểu tình ở bên kia nghe ngu hiểu vị nói xong sửng suốt sau một lúc lâu. Phía trước nghe ngu hiểu vị nói nằm mơ cảm thấy lo lắng, nàng vì an ngu hiểu vị tâm, hơn nữa xác thật chuẩn bị một ít không có gì chỗ hỏng, cho nên mới chuẩn bị một chút mì ăn liền cùng đồ hộ. Nhưng là hiện tại ngu hiểu vị nói như thế xác định, cung hiểu tình ngược lại do dự. Ta vừa mới cũng nói đi, ta ở trường học này tham gia truyền lại đời sau võ quán huấn luyện, Mà truyền lại đời sau võ quán thể thuật là một cái cổ xưa gia tộc truyền xuống tới, ta cái kia sư phụ chính là đương đại gia chủ đệ đệ, chuyện này là hắn lão nhân ra phía trước trổng gọi điện thoại nói cho ta. Dù sao về sau chờ căn cứ thành lập lên, mọi người cũng sẽ dần dần phát hiện, những cái đó đại gia tộc bảo tồn thực lực đều so người bình thường nhiều rất nhiều, tuy rằng trên thực tế đại gia tộc cũng chỉ là đoán chức đã có đại thai nạn, cũng hoàn toàn không tin chuẩn biết rốt cuộc là cái gì nhưng là có chuẩn bị liền so không chuẩn bị cường. Hiểu vị, ta còn là không có biện pháp tin tưởng ngươi nói, ta không tin ngày mai về sau sống sờ sờ người sẽ biến thành quái vật, chính là ngươi nguyện ý nói cho ta thuyết minh là đối ta tín nhiệm, ta ngày mai bắt đầu sẽ nhiều cẩn thận. Cung hiểu tình không thể hoàn toàn tin tưởng ngu hiểu vị nói, hoặc là nàng không quá nguyện ý tin tưởng, rốt cuộc hiện giờ sinh hoạt như thế hạnh phúc, lại bị báo cho ngày mai về sau khả năng thế giới này liền hoàn toàn trở thành địa ngục. Chỉ sợ ai đều không muốn tin tưởng. Nhưng là xuất phát từ đối ngu hiểu vị tín nhiệm, cung hiểu tình vẫn là đáp ứng ngu hiểu vị sẽ cẩn thận. Hào đi. Dù sao không ra ba ngày người sẽ biết, gần nhất nhất định nhất định không cần đi bệnh viện, ngàn vạn không thể đi. Đây là ngu hiểu vị buông điện thoại phía trước cuối cùng đối cung hiểu tình rạn rò. Các đứt cung hiểu tình điện thoại, ngu hiểu vị nhìn chầm chầm di động một cái dãy số thật lâu sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn là bắt qua đi. Trưng 19 đệ nhất cao nguy địa phương Như thế nào vẫn là không ai tiếp Không biết là bác mấy lần Chính là đối diện như cũ không ai tiếp điện thoại Ngu hiểu vị đưa điện thoại di động ném đến một bên Xoa xoa chính mình đầu tóc Cấp cung hiểu tình gọi điện thoại Thời điểm nhắc tới bệnh viện Ngay sau đó nàng liền nghĩ tới nhiễm trạch thần Phía trước nhiễm trạch thần rời đi Thời điểm nàng liền dặn dò quá hắn ngàn vạn Không cần đi bệnh viện Lấy nhiễm trạch thần thân thủ Chỉ cần không phải ngốc tại tăng thi dày đặc địa phương, chỉ cần hắn không có biến dị thành tăng thi, kia sinh tồn tỷ lệ là phi thường phi thường cao. Tính, hắn là sư bá đồ đệ, cũng chính là đương đại truyền lại đời sau võ quán đương nhiệm ra chủ đồ đệ, hơn nữa lại là ở Bình Kinh. Chính mình sư phụ đều biết nhắc nhở chính mình cái này thu không bao lâu đồ đệ, hắn chính là từ nhỏ liền đi theo sư bá tập võ, sư bá khẳng định cũng sẽ nhắc nhở hắn. Không chuẩn nhân ra hiện tại đã chuyển rời đến cái gì an toàn mảnh đất, cho nên không có phương tiện tiếp điện thoại cái gì. Rốt cuộc chuyện này cũng không thể bốn phía tuyên truyền, nếu không mà thế còn không có tiến đến, người chỉ sợ chính mình cũng đã loạn thành một đoàn. Ngu hiểu vị trong lòng như thế an ủi chính mình, rốt cuộc hiện giờ thông tin còn cứ theo lẽ thường, nhưng là nhiễm trạch thần lại không tiếp điện thoại, nàng cũng chỉ có thể bằng vào suy đoán. Đi đến cửa sổ, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tuyết bên ngoài không có phong, tuyết rơi huyển chuyển nhẹ nhàng bay xuống, hơn nữa hơi hơi lộ ra một tia hồng bộ dáng, sắc thật làm người nhìn có một loại yêu diễm mỹ, hơn nữa này tuyết căn bản không lạnh, thật giống như tạo cảnh làm giả tuyết dường như. Trên đường thật nhiều thật nhiều người vui đùa ở Mỹ, càng có rất nhiều ở chụp ảnh, đặc biệt ở Kim Lĩnh bên này liền tính là mùa đông cũng rất ít hạ như thế đại tuyết, không giống phương bắc bên kia đến mùa đông chính là ngân trang tố khỏa bộ dáng. Nhìn thấy như vậy đại tuyết lại không cảm thấy rất lạnh, mọi người đều chạy ra ngoài chơi nhi. Cũng chính là như vậy, buổi tối rất nhiều người liền sốt cao, nhưng là ai cũng chưa để ý, đều tưởng hạ tuyết thiên đi ra ngoài chơi lâu lắm đông lạnh. Chẳng qua bởi vì sốt cao rất lợi hại, rất nhiều người lâm vào hôn mê, cho nên giống nhau trong nhà có không phát sốt lại thực khẩn cho người, liền thập phần hảo tâm đem người đưa đi bệnh viện. Không nghĩ tới này đó sốt cao người bệnh trung đại bộ phận lại tỉnh lại lúc sau cũng đã không hề là nhân loại, mà kêu một thiếu bộ phận vốn dĩ có thể trở thành dị năng giả người cũng bởi vì không tỉnh lại đã bị căn chết, hoặc là mới tỉnh lại nhưng là trên người vừa mới tiến hóa năng lực còn không đủ để từ như vậy khổng lồ tang thi trong đàn sinh tồn mà bỏ mình. Cho nên lúc trước đi bệnh viện, có thể tồn tại ra tới cơ hội liền không có, đương nhiên cũng không phải một cái không có nhưng là ấn tỷ lệ tới nói xác thật cực kỳ bé nhỏ xác suất. đây cũng là ngu hiểu vị vẫn luôn dặn dò nàng quen biết người ngàn vạn không cần đi bệnh viện nguyên nhân. đây cũng là vì cái gì sau lại dị năng giả như vậy khan hiếm. bởi vì lúc ban đầu thức tỉnh dị năng giả thân thể đều sẽ xuất hiện cùng biến dị thành tang thi đồng dạng bệnh trạng. rất nhiều người bị đưa đi bệnh viện cũng liền rốt cuộc không ra tới. mà ở lúc ban đầu trong quá trình mặc dù là dị năng giả nhưng là bởi vì tự thân can đảm hoặc là nguyên nhân khác không có thể chịu đựng đi dị năng giả cũng rất nhiều, cho nên cuối cùng có thể giữ lại dị năng giả đặc biệt thưa thớt, nhưng là mỗi một dị năng giả đều là vô cùng cường đại, cho dù là năng lực thực bình thường, tác dụng cũng là không bình thường. Lúc trước ngu hiểu vị chính là bị ngụy trang thành không gian dị năng giả, nhưng người ta chân chính không gian dị năng giả kỳ thật không riêng gì có thể tổn chữ đồ vật, mà là có thể lợi dụng không gian khe hở tiến hành công kích một chút đều không thể so những cái đó nguyên bản công kích hình dị năng giả kém. Đây cũng là sau lại vì cái gì cha Dương đem ngu hiểu vị giá trị ép khô tịnh lúc sau liền đối nàng không có gì hứng thú, cuối cùng thậm chí đem nàng đẩy mạnh tăng thi đàn, chính là bởi vì hắn phát hiện ngu hiểu vị cái kia không gian chính là cái dâu dịa. hướng chi sau lại cha Dương còn thức tỉnh rồi thổ hệ dị năng. Nghĩ tới điểm này, ngu hiểu vị siết chặt ngón tay, cha Dương, Mặt thế tới về sau nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. chương hai mươi trưởng thành lúc sau tân biến hóa. Ăn uống no đủ, ngu hiểu vị nhìn bên ngoài như cũ sôi nổi bay là tả xuống dưới tuyết. Mặc dù đã tám giờ nhiều, nhưng là trên đường còn có không ít người ở chơi tuyết. Nàng có thể làm, ở phía trước cũng đã làm, có hay không người sẽ coi trọng cũng không biết. Nàng có thể làm chỉ là nghĩ kỹ rồi lộ tuyến của mình. Hôm nay hạ tuyết lúc sau sẽ liên tục suốt một buổi tối đến sáng mai không trung liền sẽ trở nên vô cùng sáng sủa, không trung trở nên so đã từng bất luận cái gì thời điểm đều phải sạch sẽ, xanh thảm xanh thảm không trung đáp lời mặt đất hơi hơi có chút đỏ lên tuyết, toàn bộ thế giới đều giống như tiến vào thế giới cổ tích giống nhau mỹ, chính là cũng chính là ở cái này mỹ lệ buổi sáng, rất nhiều người đều ngã bệnh, sau đó bệnh viện trở nên trấn địch, mai cho đến ngày thứ ba đệ nhất chỉ tang thi xuất hiện lúc sau. Giống như là đẩy ngã đổ mì nổ quân bài giống nhau, một con tiếp một con tang thi bắt đầu thành phê xuất hiện. Đây là đời trước phát sinh sự tình, nhưng là hiện giờ tuyết trước tiên hạ, mặt thế trước tiên đã đến, ngu hiểu vị cũng không biết lúc sau tang thi bùng nổ nhật tử có thể hay không cũng trước tiên. Dựa theo nguyên kế hoạch, ngu hiểu vị là chuẩn bị tại hạ tuyết sáng sớm hôm sau lái xe xuất phát, đi trước tìm được cha dương báo đời trước thủ. Sau đó lái xe trực tiếp chạy tới Hải Kim Thị đi tìm cung hiểu tình một nhà. Nhưng là hiện giờ sự tình hết thảy đều có biến hóa, ngu hiểu vị không nghĩ đánh cuộc. So với cha Dương, tự nhiên vẫn là cung hiểu tình một nhà càng thêm quan trọng. Húng chi không có nàng làm cha Dương đầu danh trạng, nàng đảo muốn nhìn cha Dương như thế nào hốn. Liên tính hắn may mắn chạy đi, bằng vào đời trước hắn quỹ đạo, nàng luôn có cơ hội làm hắn nếm thử mất đi hy vọng tư vị. Lại nhìn thoáng qua bên ngoài còn ở chơi tuyết mọi người Ngu hiểu vị lắc đầu Đem bức màn kéo lên Theo sau nằm đến trên giường Vẫn là sớm một chút bổ sung hảo thể lực Ngày mai sớm một chút lái xe rời đi Này một đời nàng tuyệt đối sẽ không làm cung hiểu tình một nhà lại Bởi vì nàng lạc như vậy bi thảm kết cục. Thực mau ngủ ngu hiểu vị Căn bản không biết Liền ở nàng ngủ lúc sau Nguyên bản treo ở trên cổ kia cái kim quang lấp lánh huy trường Đang ở không ngừng phát sinh biến hóa Từ thể rắn huy chương một chút hóa thành kim sắc chất lỏng, theo sau chậm rãi biến mất ở ngu hiểu vị trước ngực. Hạt giống kích hoạt, mở ra món ăn chân quý nhiệm vụ, trước mắt ký chủ cấp bậc bằng không, thỉnh ký chủ mau chóng thành công chuyển hóa đồ ăn tăng lên cấp bậc. Liên tiếp thanh âm, thành công làm đã ngủ say ngu hiểu vị bị đánh thức. Theo bản năng duỗi tay đi sờ treo ở trước ngực huy chương, lại phát hiện cái gì đều không có, vốn đang có điểm mơ mơ màng màng nàng lập tức liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Huy chương đâu? Ta huy chương đâu? Đây chính là mặt thế lúc sau nàng sinh tồn bảo đảm, nhưng ngàn vạn không thể có bất luận cái gì sơ xuất. Chính là, mặc kệ là trên người, trong quần áo, trong chăn, trên giường, đều bị ngu hiểu vị phiên biến, chính là như cũ không có phát hiện huy chương bóng dáng, thật giống như chưa từng có xuất hiện quá dường như, nhưng trên cổ dây xích lại còn tồn tại. Ngu hiểu vị đứng dậy đi xem xét một chút đại môn, môn bị khóa hào hảo cửa sổ cũng đều là nhắm chặt, nói cách khác, không tồn tại có người ngoài tới trộm đi huy chương tình huống, kia chính mình huy chương đâu. Đã không có huy chương, chính mình liền không thể có được không gian, mà trong không gian những cái đó phía trước dự trữ thức phẩm, quần áo, vật dụng hàng ngày từ từ không phải đều đi theo không thấy sao. Trong đầu mới nghĩ đến không gian, đột nhiên ngu hiểu vị phát hiện trước mắt xuất hiện một cái đại đại màn hình, mà trên màn hình là một cái giao diện, Mặt trên biểu hiện các loại. Ách. Thực đơn. Này lại là cái gì quỷ? Chương 21 không giống người thường nhiệm vụ. Đại khái xem một lần, ngu hiểu vị phát hiện nơi này trừ bỏ đủ loại kiểu dáng đồ ăn ở ngoài thật đúng là không có những thứ khác. Đây là chính mình không gian sao. Như thế nào cùng đời trước hoàn toàn bất đồng. Còn có, chính mình trước kia gửi vài thứ kia đều đi đâu vậy. thỉnh ký chủ xem cá nhân kho hàng một lan. Thinh linh xảy ra thanh âm, doa ngu hiểu vị nhảy dựng, theo bản năng tả hữu nhìn xem, trước mắt là dạng sáng 5 giờ chung, thanh âm này là từ đâu tới. Bất quá, cùng lúc đó, ngu hiểu vị cũng thấy được ở màn hình phía dưới, xác thật có một cái viết cá nhân kho hàng ý cồn. Rồi tay hướng tới cái kêu ý cồn đi điểm vài cái, căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, ngu hiểu vị nhớ tới vừa mới chính mình chính là vẫn luôn dựa tưởng. Sau đó hướng tới bên kia dùng ý niệm nghĩ, tiến vào cá nhân kho hàng. soát một chút, quả nhiên kia một cái cá nhân kho hàng lan đã bị mở ra, lại xem bên trong, đúng là nàng trước kia gửi các loại vật phẩm, hơn nữa tương đồng vật phẩm còn có thể trồng lên, nguyên bản phía trước bị nàng đôi tràn đầy không gian, hiện giờ trải qua như vậy sửa sang lại, cư nhiên lại không ra rất nhiều ô vương tới. Cái này thăng cấp thật tốt quá, chẳng qua ta không gian vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Này đó thực đơn có cái gì dùng a Ngu hiểu vị nhìn chính mình hoàn toàn mới không gian, không khỏi nhắc mãi. Thỉnh ký chủ đóng cửa cá nhân kho hàng, lựa chọn đọc món ăn chân quý nhiệm vụ chỉ nam. Lúc này đây, tựa hồ hơi chút thói quen một ít thanh âm này ngu hiểu vị, xem như minh bạch, thanh âm này hẳn là chính là nàng cái này hoàn toàn mới trong không gian tiểu trợ thủ linh tinh. Một lần nữa tưởng tượng đóng cửa cá nhân kho hàng, lại mở ra món ăn chân quý nhiệm vụ chỉ nam. Mặt trên là về nhiệm vụ này đại khái giới thiệu, bất quá cũng cuối cùng làm không hiểu ra sao ngu hiểu vị đối chính mình cái này tân không gian có một ít hiểu biết. Khó trách nơi này giao diện tất cả đều là thực đơn, nguyên lai like chính mình không gian sở dĩ sẽ co biến hóa, cũng không phải bởi vì không gian bản thân biến hóa, mà là bởi vì một viên hạt giống. Nói là một viên hạt giống, trên thực tế là ngoại tinh cầu phát ra đến vũ trụ các có được văn minh tinh cầu dò xét khí. Có được này viên hạt giống tinh cầu tên là sắc tháp khe từ mạc nhã ngói chắt qua người tần nạp tinh, tên gọi tắt quy tinh, là một cái có được phát triển cao độ khoa học kỹ thuật tinh cầu. Nhưng là bởi vì trường kỳ phát triển công nghệ cao, cho nên nơi đó mọi người sớm đã ở mấy trăm năm trước liền đem chế tác mỹ thực kỹ năng quên đi, bọn họ tất cả đều dựa vào công nghệ cao hợp thành các loại chất dinh dưỡng tới duy trì sinh mệnh. Mà hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển đến mặt sau có thể khai phá thực dụng tính đồ vật càng ngày càng ít, bọn họ liền bắt đầu có thời gian suy xét một chút sinh hoạt mặt trên sự tình, hàng đầu chính là muốn cải thiện bọn họ ẩm thực vấn đề. Chính là mặc dù quăng não lại trí tuệ, đối với nấu ăn cũng là rốt đặc cán mai, chúng nó có thể đem nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp lên làm ra ngoại hình, nhưng là hương vị lại luôn là không có biện pháp có điều đột phá cho nên quy tinh nhà khoa học liền nghiên cứu phát minh này đó loại nhỏ hạt giống dò xét khí bay về phía toàn không gian vũ trụ, làm chúng nó đi tìm có văn minh tinh cầu, lấy bất đồng hình thức đóng quân xuống dưới, mở ra món ăn chân quý nhiệm vụ, mau chóng thu thập đồ ăn từ chọn nhân tài đến nấu nướng đến cuối cùng hương vị chờ một loạt tư liệu. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ cung cấp bọn họ tinh cầu một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm cung cấp đối phương dùng mỹ thực tiến hành đổi. Ngu hiểu vị sau khi xem xong mắt sáng lấp lánh, bởi vì nàng lúc này đã từ món ăn trần quý nhiệm vụ giới thiệu cắt ra tới, mà nàng từ cái kia giao diện thượng đã thấy được sau này nàng ở mặt thế có thể tăng lớn sinh tồn tỷ lệ một ít có thể đổi đồ vật. Luận khác nàng khả năng chưa chắc nhiều lợi hại, nhưng là nói đến nấu ăn, tuổi trẻ nhất nữ chủ thần danh hào cũng không phải là đến không. Hoài kích động tâm tình, ngu hiểu vị một lần nữa nằm xuống tới, có cái này không gian. Nàng về sau sinh tồn liền càng có bảo đảm, mới nhắm mắt lại chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi, đột nhiên, ngu hiểu vị lại từ trên giường đột nhiên ngồi dậy, không đúng. Mặt thế tới, nguyên liệu nấu ăn làm sao bây giờ? chương 22 xảo phụ làm khó vô mễ suy. Sáng sớm hôm sau, ngu hiểu vị đỉnh gấu trúc mắt ngồi ở mép giường nhìn ngoài cửa sổ phát sầu. Tối hôm qua nàng lật xem một chút thực đơn, này đó thực đơn đằng trước chỉ có mấy cái là thắp sáng. Hơn nữa là nhất cơ sở một ít đồ ăn, tỉ như cơm chiên trứng, cà chua xào trứng, mục cân thịt, lại lúc sau chính là giống cá hương thịt ti, gà cung bảo, hâm lại thịt loại này thoang có chút đa dạng đồ ăn lấy này loại suy. Ngu hiểu vị nhưng thật ra đối nấu ăn một chút đều không sợ đầu, mặc dù 5 năm không có sợ qua nồi xạ, nhưng là đầu bếp đấy là ở, đặc biệt là loại này kiến thức cơ bản, nàng lúc ban đầu bắt đầu học cũng là từ này đó cơ sở món ăn làm khởi, vẫn là thực vững chắc, chính là nguyên liệu nấu ăn làm sao bây giờ. Trước không nói này đó thịt loại, mà thế về sau những cái đó động vật không có tang thi hóa đều biến thành dị thú, mà những cái đó dị thú năng lực cũng đều là sẽ theo tiến hóa cấp bậc chậm rãi tăng lên. Tuy rằng dị thú thịt so không có tiến hóa trước càng thêm ngon miệng, nhưng là lực công kích lại cũng là không dùng kinh thường. Rất nhiều người thà rằng đi đánh tang thi đổi căn cứ phát đồ ăn, cũng không đi săn thú những cái đó dị thú chính là bởi vì dị thú càng hung mãnh Đã từng ngu hiểu vị nơi tiểu đội đi săn thú một con nhị cấp dị thú, nhưng cuối cùng thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, liền nàng chính mình đều thiếu chút nữa giao đại ở đằng kia, cũng may mắn sau lại trải qua một đội dị năng giả, hơn nữa kia đội dị năng giả nhân số không ít hơn nữa cấp bậc đều không thấp, lúc này mới đem kia chỉ dị thú giết chết. Lấy ngu hiểu vị trước mắt công phu, sát bình thường tang thi tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng là sát dị thú. Nàng liền tưởng cũng không dám tưởng. Phiên đã chết, mặt thế tới, thì loại liền tính còn có thể từ dị thú trên người giải quyết, giao dưa làm sao bây giờ? Đây chính là vấn đề khó khăn không nhỏ. Mặt thế tới, chỉ cần là chết quá tang thi thổ điệu giống nhau đều không thể sử dụng, cho nên sau lại các đại căn cứ phái người đi ra ngoài tìm kiếm sạch sẽ thổ nhưỡng trở về dùng cho gieo trồng cũng là rất quan trọng nhiệm vụ trí nhất. Liên lương thực đều không đủ loại tới chia đại gia ăn. Nào có như vậy nhiều địa phương gieo trồng rau dưa, cho dù có cũng đều là trước cung cấp những cái đó dị năng giả nhóm. Lúc trước ngu hiểu vị giả mạo không gian dị năng giả thời điểm đảo cũng sẽ cấp phát một ít rau dưa, nhưng là bởi vì nàng năng lực tương đối dâu dịa, hơn nữa đặc biệt hậu kỳ chân chính không gian dị năng giả đều có thể đủ lợi dụng không gian công kích, ngu hiểu vị còn chỉ có thể tồn chữ lúc sau, nàng tác dụng cũng liền trở nên cùng người thường không quá lớn khác nhau. Gái gai tóc Ngu hiểu vị từ trên giường nhảy dựng lên, lấy ra di động tới bắt thông nàng cái kia đại lý sư phụ Trương Thịnh, lúc ấy nàng sư phụ mã bắt nhiên gọi điện thoại tới cũng nói qua, nếu ra cái gì sự liền đi tìm Trương Thịnh. Nhị sư phụ, bắt thông điện thoại, ngu hiểu vị vội vàng hướng tới điện thoại mặt khác một bên hô, bởi vì Trương Thịnh cũng vẫn luôn dạy dỗ nàng, cho nên ngu hiểu vị đều là kêu Trương Thịnh nhị sư phụ. Hiểu vị A, hôm nay thời tiết không thế nào bình thường. Ngươi gần nhất đừng tới võ quán. Lại nói tiếp, trương thịnh cũng thật là đem ngu hiểu vị đương chính mình đồ đệ giống nhau giáo. Lúc này nghe thấy ngu hiểu vị gọi điện thoại lại đây, hướng tới nàng dặn dò nói. Nhị sư phụ, sư phụ phía trước gọi điện thoại cho ta, nói gần nhất khả năng có đại sự phát sinh. Nhị sư phụ, ta làm không ít chuẩn bị, ngài tới nhà của ta cùng ta cùng nhau hành động đi. Sư phụ ngươi phía trước cũng cho ta gọi điện thoại, ta đảo cũng làm một ít chuẩn bị. Nhìn dáng vẻ là muốn nháo tuyết thai đi. Lúc này Trương Thịnh xem thời tiết, chỉ tưởng thiên thai, bất quá cũng là, người bình thường ai sẽ nghĩ vậy chút đặc thù tuyết là một loại dẫn tới sinh vật biến hóa vi rút đâu. Thấy Trương Thịnh cũng không quá để ý, ngu hiểu vị xoay chuyển trong mắt, nàng vị này nhị sư phụ cũng không có thành ra, vẫn luôn là một người. Nhị sư phụ, kỳ thật ta có cái bằng hưu ra bên kia ra điểm chuyện này, chính là loại này thời tiết ta cũng không dám chính mình một người đi. Nhị sư phụ ngài có thể bồi ta đi một chuyến sau. Tóm lại nàng nghĩ kỹ rồi, muốn đem Trương Thịnh cái này nhị sư phụ mang lên, ngu hiểu vị dứt khoát giải một cái nói dối. Quả nhiên, nghe hắn cái này tiểu đồ đệ nói có việc tìm hắn hỗ trợ, Trương Thịnh một ngụm đồng ý, hành, ta đây thu thập một chút lại đây tìm ngươi. Không cần nhị sư phụ, ta một giờ lúc sau đến nhà ngươi dưới lầu, ngươi đem mua ăn dùng đều mang lên, chúng ta trực tiếp xuất phát. Thấy mục đích đã tới. Ngu hiểu vị nói xong, sợ trương thịnh đổi ý dường như trước treo điện thoại. Chương 23 vừa lừa lại gạt nhị sư phụ. Ngu hiểu vị đem trong nhà sở hữu có thể sử dụng thượng đồ vật đều nhét vào trong không gian, bởi vì có trồng lên năng lực, nhưng thật ra lại có thể nhét vào đi không ít đồ vật. Xuống lầu lúc sau, ngu hiểu vị lại đem trong xe đồ vật cũng tắc hơn phân nửa tiếng không gian, đàng ra tới đất chống phương bày một ít chính mình tùy thân dùng đồ vật. Dư lại vị trí liền chuẩn bị để lại cho Trương Thịnh. Trên đường còn có rất nhiều người thường tuyết, bất quá trên đường người đã thiếu rất nhiều, thường thường có một chiếc một chiếc xe cứu thương trải qua, nhìn dáng vẻ rất nhiều phát sốt người bị đưa đi bệnh viện. Ngu hiểu vị đem xe trực tiếp chạy đến Trương Thịnh ra dưới lầu, lại cấp Trương Thịnh đánh một chiếc điện thoại. Không bao lâu, Trương Thịnh xách theo một cái đại cái dương liền xuống dưới. Nhị sư phụ, ngu hiểu vị từ xe điều khiển vị thượng nhảy xuống. Hướng tới Trương Thịnh vây vây tay. Trương Thịnh đầu tiên là nhìn đến ngu hiểu vị cười cười, ngay sau đó thấy được ngu hiểu vị phía sau xe mắt chính là sáng ời. Ngu hiểu vị tuyển xe là bình rắn chắc dùng bền, cho nên tuyển chính là người chăn ngựa, hơn nữa trải qua cải trang từ ngoại hình thượng thoạt nhìn liền rất khí phách, giống Trương Thịnh loại này tập võ người, đối với loại này ngạnh lãng xe hình cũng là thực yêu tha thiết, cho nên nhìn đến ngu hiểu vị này chiếc xe liền đánh trong lòng thích. hiểu vị Này xe là của ngươi. Không thấy ra tới, ngươi nha đầu này còn rất có giá tính. Trương Thịnh phía trước dạy dấu ngược lại so mã bác nhiên dạy dỗ ngu hiểu vị thời điểm càng nhiều, cho nên cùng ngu hiểu vị cũng rất quen thuộc, nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Ngu hiểu vị hắc hắc cười cười, ta này không phải nghĩ về sau lái xe nơi nơi nhìn xem, cho nên mua một chiếc rắn chắc dùng bền, nhị sư phụ sẽ lái xe sao. Ngươi tới khai. Trương Thịnh ra ly võ quán không xa. Hơn nữa vì nhiệt thân tròn nên mỗi ngày đều là chạy bộ đi võ quán, ngu hiểu vị nhưng thật ra không biết Trương Thịnh có thể hay không lái xe. Đương nhiên sẽ khai, ngươi nhị sư phụ lái xe kỹ thuật đó là chuẩn cờ mở nở giờ. Trương Thịnh biên nói chuyện biên đem chính mình hành lý nhét vào mặt sau. Nhị sư phụ, ngươi liền chuẩn bị như thế điểm đồ vật. Chúng ta khả năng còn muốn đi tìm sư phụ một chuyến, hơn nữa xem này đại tuyết, nói không chừng một chốc khai không trở lại. Ngươi vẫn là nhiều chuẩn bị một ít tương đối hảo. Ngu hiểu vị lúc này thấy Trương Thịnh phóng xong hành lý liền nóng lòng muốn thử chuẩn bị đi lái xe, không khỏi lại hỏi. Muốn đi thật lâu? Vậy ngươi không đi học? Trương Thịnh căn bản liền không tính toán đi ra ngoài bao lâu, cho nên hành lý bên trong kỳ thật trang đồ vật cũng không nhiều. Sở dĩ còn mang theo một cái đại cái dương là bởi vì bên trong hai cái tạ tay, chuẩn bị ở bên ngoài thời điểm dùng để rèn luyện lúc này nghe ngu hiểu vị nói muốn đi ra ngoài thật lâu cái thứ nhất phản ứng chính là nha đầu này có phải hay không muốn chạy trốn học còn đem hắn tuấn thượng nhị sư phụ ngươi cũng nghe sư phụ nói bọn họ có tổ truyền đồ vật phòng trường gần đây sẽ có đại sự phát sinh cho nên ta đoán khẳng định tương đối nghiêm trọng kia chúng ta một chốc cũng chưa về trường học khẳng định cũng sẽ nghỉ học ngươi liền nghe ta sao đem đồ vật đều trang thượng cũng để ngừa chưa chuẩn bị chi cần ngu hiểu vị biết Nói thật Trương Thịnh chưa chắc tin tưởng, không bằng trực tiếp dùng làm nũng thi công, chiêu này trừ bỏ ở luyện tập thời điểm không dùng được, ngày thường đảo đều rất hữu dụng, Trương Thịnh lấy ngu hiểu vị làm nũng một chút triệt đều không có. Quả nhiên, Trương Thịnh thấy ngu hiểu vị như thế nói chỉ có thể gật gật đầu, "Hảo đi, vậy ngươi muốn cùng ta đi lên nhìn xem còn muốn mang cái gì sao?" "Tốt nhị sư phụ, kia ngài đem xe giúp ta ngừng đi." ngu Hiểu vị đã sớm nhìn ra Trương Thịnh tưởng trước thử xem xe cho nên dứt khoát nói thẳng nói. Trương Thịnh vội vàng ứng, vui tươi hớn hở lên xe đem xe đảo qua đi đình ổn, xuống dưới thời điểm còn không ngừng khen ngợi, hảo xe, thật là hảo xe. Nhị sư phụ, trước đi lên lấy đồ vật đi. Chúng ta còn muốn sớm một chút xuất phát. Ngu hiểu vị nói xong, đi theo Trương Thịnh lên lầu, chỉ là, còn chưa tới Trương Thịnh ra, đột nhiên một hộ nhà môn bị đột nhiên mở ra, một nữ nhân đầu bù tóc rối nửa quỳ dạp trên mặt đất. Trong lòng ngực còn kéo ôm một cái hài tử, ai tới giúp giúp chúng ta, cứu cứu ta hài tử A chương 24 là anh hùng vẫn là ma quỷ. Nay hội nhân ra rõ ràng Trương Thịnh nhận thức, nhìn đến ra tới nữ nhân lúc sau, Trương Thịnh vội vàng qua đi đỡ nàng, Trương Thị, xảy ra chuyện gì đây là? Hài tử bị bệnh, tay đi đỡ kia nữ nhân thời điểm, Trương Thịnh cảm giác được nữ nhân liên thủ đều dị thường năng, ai nha, như thế nào như thế năng. Trương Thị, Ngươi cũng sinh bệnh. Được xưng là Trương tỷ nữ nhân thấy là Trương Thịnh, cũng trở tay bắt lấy hắn, "Trương huynh đệ, mau cứu cứu tiểu bảo đi." Đại khái tối hôm qua chúng ta ở bên ngoài chơi tuyết đông lạnh chứ, hai tử thiêu đã bất tỉnh nhân sự. "Trương tỷ ngươi đừng vội, ta lập tức giúp ngươi đem hài tử cùng ngươi đều đưa bệnh viện đi." Trương Thịnh nói nhìn về phía ngu hiểu vị, "Hiểu vị à, ta không lấy đồ vật, trước đem Trương tỷ cùng hài tử đưa đi bệnh viện lại trở về lấy đi." Nói thật Ngưu hiểu vị thật sự một chút đều không nghĩ đi bệnh viện, kia chính là mạn thế bùng nổ sớm nhất cũng là nhân viên nhất dày đặc địa phương. Hơn nữa nói thật, gặp được đại nhân hài tử đều đốt thành như vậy giống nhau, chỉ có hai loại khả năng, một loại là bệnh hảo về sau trở thành dị năng giả, một loại chính là không kháng qua đi biến thành tăng thi. Nhưng là nếu có thể biến thành dị năng giả nói, đi bệnh viện quả thực chính là chịu chết, thật đúng là không bằng lưu tại trong nhà, nói không chừng trở thành dị năng giả kia về sau này hai mẹ con nói không chừng còn có điều đường sống Đáng tiếc ngu hiểu vị lúc này không cho bọn họ đi bệnh viện Đừng nói vị kia bị Trương Thịnh xưng là Trương tỷ sẽ không cảm kích Liên tính là nàng cái kia nhị sư phụ Trương Thịnh chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy nàng quá bất cận nhân tình Nhị sư phụ, chúng ta đưa bọn họ đi bệnh viện cũng sẽ không vòng đã trở lại Không bằng người ôm hải tử trước đi xuống Ta đi lên cho người đem đồ vật sách xuống dưới chúng ta trực tiếp đi Ngu hiểu vị dừng một chút cuối cùng nghĩ đến một cái chết trung biện pháp. Trương Thịnh suy nghĩ một chút cũng gật gật đầu, rốt cuộc lúc này mắt thấy này trường Tỷ cũng không sức lực, nếu không cũng sẽ không từ trong phòng bỏ ra tới, cái này đi phòng trừng cũng sẽ không mau. kia hảo, hiểu vị ngươi từ ta trong túi lấy chìa khóa, nhanh lên a. Đã biết nhị sư phụ, các ngươi trước đi xuống lầu. Ngu hiểu vị từ Trương Thịnh trong túi cầm chìa khóa, nhanh chóng hướng trên lầu chạy. Trương Thịnh ra liền ở tại vị này trương Tỷ trên lầu, cho nên ngu hiểu vị chỉ thượng một tầng liền đến. Mở ra cửa phòng, kỳ thật Trương Thịnh trong nhà nhưng thật ra đơn giản, rốt cuộc hắn liền một người, hơn nữa ngày thường đại bộ phận thời gian đều ở võ quán, trong nhà ngày thường cũng chính là dùng để ngủ một giấc thôi. Nhanh chóng vào nhà, ngu hiểu vị đem nhìn đến cảm thấy hữu dụng đồ vật đều thu vào không gian, mặt khác một bộ phận cảm thấy Trương Thịnh khả năng dùng đến nhu yếu phẩm. Ngu hiểu vị cũng tất cả đều cất vào một cái hành lý trong bao. Lại nhìn một vòng, ngu hiểu vị lúc này mới xoay người rời đi, đồng thời tướng môn khóa lại đi xuống lầu. Quả nhiên, Trương Thịnh bên này ôm hải tử còn muốn đỡ vị kia Trương Thị, cho nên tốc độ rất chậm. Ở ngu hiểu vị đều hạ đến lầu 2 thời điểm liền gặp bọn họ còn chưa tới xe bên kia đâu. Ngu hiểu vị hỗ trợ sang vị kia Trương tỷ sau đó lúc này mới xuống lầu. Đem Trương Thịnh đồ vật ném tới mặt sau. Trương Thịnh bên kia đem Trương Tỷ cùng con trai của nàng đều đỡ lên hàng phía sau tòa, sau đó đến phía trước khởi động xe, hiểu vị, gần nhất bệnh viện là nhà ai. Trương Thịnh ngày thường hai điểm một đường, hơn nữa hắn bản thân không phải kim lĩnh thị người, cho nên đối này đó chi bằng ngũ hiểu vị rõ ràng. Nhị sư phụ, ta tới thời điểm xem rất nhiều xe cứu thương, ta phỏng trừng ngày hôm qua kia tràng tuyết làm không ít người đều sinh bệnh, cho nên đại bệnh viện khẳng định chất đích, đi cũng chen không vào. Không bằng đi trước vệ sinh viện, phát sốt nói quải thủy hẳn là sẽ tương đối mau đi. Ngu hiểu vị không khỏi kiến nghị nói. Chúng ta đơn vị đàn hôm nay cũng nói, xác thật bệnh viện đều chấn ních, nghe cái này tiểu cô nương đi. Phía trước không xa chính là vệ sinh viện. Trương Thị ở hàng phía sau lúc này cũng đối ngu hiểu vị nói rất là tán đồng, nói chuyện hưu khí vô lực nói. Hảo, chúng ta đây liền đi phía trước vệ sinh viện. Trương Thịnh gật gật đầu. Cái này xã khu vệ sinh viện hắn vẫn là nhận thức, chân ga một chút, xe hướng tới vệ sinh viện phương hướng khai đi. Ma ngu hiểu vị lực chú ý tất cả đều ở hàng phía sau hai cái mẫu tử trên người, rốt cuộc bọn họ hiện tại chính là cao nguy đám người, cũng không biết về sau sẽ biến thành anh hùng vẫn là ma quỷ. chương 25 vệ sinh viện kinh hồn chưa định, bởi vì ly gần, xe thực mau liền chạy đến, chỉ là mới đến cửa liền nhìn đến rất nhiều người đều bệnh tật ở xếp hàng. Thậm chí đã có người nửa ghé vào một bên dân gì? Như thế nào sẽ như thế nhiều nhân sinh bệnh? Trương Thịnh nhìn như thế nhiều người, cho mày, này muốn bài đến cái gì thời điểm A? Ta đi trước hỏi một chút xem, không được cầm dược còn đưa bọn họ về nhà đi. Nơi này như thế nhiều người, liền tính không bệnh nói không chừng cũng dễ dàng bị lây bệnh. Ngu hiểu vị như thế nói đảo cũng không phải bởi vì sợ bị lây bệnh. Mà là đối với loại người này khẩu dạy đặc địa phương có một loại mạc danh cảnh giác. Trương Thịnh vốn dĩ cảm thấy đưa đến bệnh viện tương đối ổn thỏa, nhưng là nhìn đến trước mắt như thế nhiều người cũng hơi do dự, rốt cuộc ngu hiểu vị nói cũng có đạo lý, liền tính là người tốt, tại đây sao nhiều bệnh nhân trung gian ngốc lâu rồi khả năng cũng sẽ bị lây bệnh. Quay đầu nhìn về phía Trương Tỷ, Trương Thịnh lại dò hỏi Trương Tỷ ý kiến. Ơn, cũng hảo, người này quá nhiều, không được liền quăng khai rồi đi. Quải thủy ta cũng sẽ điểm nhi, không được khai nước thuốc ta trở về chính mình quải cũng đúng. Cũng là xảo, chương tỷ trước kia đã làm hộ công, một ít đơn giản thủ pháp cũng là sẽ. Cho nên phía trước nàng ở nhà vẫn luôn cấp hải tử làm vật lý hạ nhiệt độ, kết quả phát hiện một chút dùng đều không có, hơn nữa liền nàng cũng chưa thể lực chống đỡ, hơn nữa bệnh viện cấp cứu như thế nào đánh đều là đường dây bận, lúc này mới ôm hải tử ra cửa cầu cứu. Ngu hiểu vị lúc này đã nhảy xuống xe hướng tới vệ sinh trong viện đi, mà nàng mỗi một bước đều phi thường cẩn thận, thường thường tay ở chân sừng sờ sờ, sợ đột nhiên phát sinh cái gì sự tình hảo kịp thời ứng đối. Bất quá, vẫn luôn đi đến phòng khám bệnh đều không có cái gì tình huống dị thường, ngu hiểu vị thoang chấn định một ít, theo sau hướng tới cái kia vội không dám ngẩn đầu bác sĩ hỏi, bác sĩ quấy dày một chút. Đi xếp hàng. Kêu bác sĩ không kiên nhẫn nói. Hôm nay không biết vì cái gì mạc danh xuất hiện như thế nhiều bệnh trạng giống nhau người bệnh. Hơn nữa như thế vội thời điểm còn có vài cái bác sĩ cũng bị bệnh. Hắn hôm nay đều mau vội phiên. Ta chỉ là tưởng phiền thoái ngài khai cái phương thuốc ta đi lấy dược. Sẽ không ở chỗ này dùng dược. Chuẩn bị hồi ngu hiểu vị nói âm còn không có lạc. Cái kia bác sĩ trực tiếp ném một cái phương thuốc cho nàng. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua bên cạnh kia một chồng tựa hồ là dùng thác cấn giấy viết giống nhau phương thuốc. Xem ra hôm nay tới xem đồng dạng bệnh trạng người quá nhiều, bác sĩ cũng tưởng hảo biện pháp. Tiếp nhận phương thuốc, ngu hiểu vị trực tiếp chạy đến dược phòng bên kia. Bên này nhưng thật ra rất nhanh, bởi vì hôm nay đại bộ phận đều là tương đồng dược tề, cho nên dược phòng đều xứng hảo. Cấp phương thuốc xem một cái liền đệ một túi ra tới. Bắt được dược ngu hiểu vị xoay người ra tới, mắt thấy liền phải ra vệ sinh viện đại môn, ngu hiểu vị nhìn đến xe liền ngừng ở cách đó không xa cuối cùng tùng khẩu khí thời điểm. Đột nhiên, liền ở đám người bên trong đột nhiên hét thảm một tiếng, theo sau đám người điên rồi giống nhau bắt đầu lung tung va chạm. Ngu hiểu vị trong lòng chầm xuống, theo tiếng thét trói hai phương hướng xem qua đi, chỉ thấy một người đầy mặt huyết, đang ở cắn xé người bên cạnh. Theo sau bị cắn xé qua đi người ngã xuống lúc sau lại nhanh chóng đứng lên, chỉ là tái khởi tới sau cũng đã không thể xưng là người. Tựa như bị tích nhập nước trong chung mặt giống nhau. Tang thi hình thành nhanh trong khuyết tán mở ra, mặc kệ là trong cơ thể có vi rút vẫn là không có vi rút, một khi bị cắn đều sẽ bắt đầu sinh thành biến dị. Đương nhiên, cũng có một bộ phận có được kháng thể, nhưng là một khi bị cắn sau không có biến dị, lập tức liền sẽ bị trùng quanh tang thi vây công ăn ra đều không giữ thửa. Mặt thế, quả nhiên vẫn là so đời trước trước tiên bắt đầu rồi. Chương 26 trốn chạy còn có kéo chân sau. Ngu hiểu vị mắt thấy ly nàng không xa một người ngã xuống lại đứng lên, mà cái kia đã không thể xưng là người đồ vật đang ở nhanh chóng hướng tới nàng xuống tới. Không sai, nhanh chóng, không phải điện ảnh nhìn đến cái loại này hành động thông thả tăng thi, mà là có được bảo trì nguyên bản nhân loại tốc độ tăng thi. Có đời trước ở mặt thế sinh tồn như thế lâu kinh nghiệm, là ngu hiểu vị phản xạ thần kinh dị thường phát đạt. Ở tăng thi tới phía trước, Ngu hiểu vị đã theo bản năng đem dấu ở đùi ngoại sườn trùy thủ rút ra, lúc đầu tang thi tuy rằng như cũ bảo trì nhân loại tốc độ, nhưng là cũng đồng nhân loại giống nhau yếu ớt. Mặc kệ là đâm vào đầu vẫn là đâm vào trái tim, chúng nó đều có thể nhanh chóng chết đi, chẳng qua mặt thế lúc đầu thời điểm, mọi người đối với loại này đột nhiên biến cố còn không thể thích ứng, cho nên đại bộ phận ở kinh hoàng bên trong bỏ lỡ có thể giết chết tang thi cơ hội, ngược lại thành tang thi đồ ăn trong ngâm hoặc là đồng loại tay cầm trùy thủ, loại này tăng thi dễ dàng nhất đối phó, vứt bỏ phía trước phát hiện mặt thế thật sự trước tiên kinh ngạc lúc sau, ngu hiểu vị nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, đem trùy thủ trực tiếp đâm vào nhào hướng nàng kia chỉ tăng thi trái tim. Kia chỉ tăng thi dừng một chút ngã gục liền, trên mặt đất run rẩy vài cái lúc sau liền bất động. Mà đoàn người chung quanh còn không có phản ứng lại đây phía trước bạo loạn là cái gì, chỉ nhìn đến ngu hiểu vị dùng đao đâm vào một cái người trái tim. Tức khắc nổ tung, giết người lạc, giết người lạc. Lúc này, ban đầu trở thành tang thi kia chỉ cùng với sau lại bị lây bệnh một lần nữa bỏ dậy tăng thi, tất cả đều hướng tới bên này đám người phát lại đây. Ngu hiểu vị nhanh chóng lại thứ chết mấy chỉ lúc sau, không chỉ có không có chạy đi, ngược lại bị chen chúc đám người hướng tang thi sống tới phương hướng đẩy qua đi. Đặc biệt cửa còn có một ít không biết rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình. Chỉ nghe nói giết người lúc sau biểu hiện lòng đầy căm phẫn người ở kêu cái gì bắt lấy hung thủ đưa đi cục cảnh sát linh tinh nói vây xem đám người, ngu hiểu vị liền cảm thấy chán ấy. Cháy mau, có quái vật. Ngu hiểu vị hướng về phía phía trước hô to một tiếng, theo sau ra sức lột ra chung quanh trên trúc đám người, hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài. Mà phía sau, một người tiếp một người người bắt đầu ngã xuống, mà bên ngoài người rốt cuộc tựa hồ phát hiện cái gì, lại nghe thấy này một tiếng kêu. Vội vàng ra bên ngoài chạy Chính là, theo mọi người ra bên ngoài chạy Nguyên bản ngã vào bên ngoài còn không có tiến vào người bên trong Cũng bắt đầu có người tang thi hóa Cho nên cửa cũng bắt đầu xuất hiện bị cắn người tang thi nhanh chóng khuyết trường mở ra Ngu hiểu vị âm thầm nóng lòng Nàng liên biết, bệnh viện loại địa phương này không thể tới Cũng may mắn vừa mới nghĩ đến tới chính là vệ sinh viện Ít nhất nơi này người bệnh tương đối sẽ giảm rất nhiều Nếu lúc này ở đại bệnh viện Phòng trừng tuyệt đối không có còn sống khả năng. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị đã vọt tới cửa, ai biết dưới chân căng thẳng, nếu không phải thân thủ không tồi, suýt nữa liền quỷ dạp trên mặt đất. Lại quay đầu lại, phát hiện bị gầm dứt một chân tang thi đang gắt gao ôm lấy nàng chân, chẳng qua bởi vì mặt khác một đoạn bị mặt khác một con tang thi ngăn chặn, cho nên chỉ là tay bắt được ngu hiểu vị mắt cá chân, miệng lại với không tới. Ngu hiểu vị xoay người cho hắn một đao. Sau đó dùng sức trở về một đá, lần thứ hai hướng tới bên ngoài chạy tới. Hiểu vị, mau lên xe, mau, mau. Tuy rằng ở bên ngoài không biết bên trong đột nhiên ra cái gì sự tình, nhưng là từ bên ngoài cũng nhìn ra tựa hồ là bạo, động, cho nên ở bên ngoài nguyên bản chờ Trương Thịnh đem xe khai lại đây, mở cửa xe hướng tới ngu hiểu vị tiếp đón. Ngu hiểu vị ra tốc hướng tới xe bên kia hướng, ai biết lúc này một con tang thi từ bên trong phi phát ra tới liền ở ngu hiểu vị đã vọt tới xa tiền mắt thấy liền bắt được cửa xe thời điểm một con tăng thi trực tiếp tún chặt ngu hiểu vị bà vai chương 27 cái này ăn người thế giới cảm giác được trên vai một trọng ngu hiểu vị nhiều năm ở ởạ Thế trả trộn kinh nghiệm lập tức phản ứng lại đây đem đầu chiều một bên thiên qua đi ngay sau đó thuận tay rút ra trên đùi lao đầu cũng không quay lại chỉ bằng mượn kinh nghiệm cùng cảm giác liền trở tay đâm ra đi đây cũng là ngu hiểu vị ở sống còn mà thế, không có gì năng còn có thể tồn tại như vậy lâu nguyên nhân trí nhất. A, bên trong xe, nguyên bản không biết cái gì sự tình vị kia trần tỷ, lúc này kinh hô ra tiếng, cũng khó trách, ở thịnh thế nhản nhã sinh hoạt người, bao lâu gặp qua như thế sắc bén thủ đoạn. Ngu hiểu vị nhanh chóng đem kia cụ tang thi thi thể đa văng, lưu loát lên xe, hướng tới Trương Thịnh Hồ, nhị sư phụ, mau lái xe rời đi nơi này. Trương Thịnh không rảnh tế hỏi, Nhưng là cũng phát giác đến bên ngoài không thích hợp, vội vàng mánh nhấn ga hướng tới nguyên bản trụ địa phương vọt trở về. Lúc này, ngu hiểu vị mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, chịu khăn giấy cho chính mình hơi chút lao chùi một chút, sau đó đem trong tay chủi thủ thượng vết bẩn cũng chậm rãi trà lao. Người! Người! Người! Người giết người! Ngồi ở hàng phía sau trương Tỷ lúc này run thành cái sàng giống nhau, gắt gao ôm chính mình như tử. Sợ ngu hiểu vị làm ra cái gì đối nàng nhi tử bất lợi hành vi Trương a Di, Ngươi không gặp bên ngoài những cái đó đã không phải người sao Ngu hiểu vị lúc này dùng ngón tay điểm điểm ngoài cửa sổ xe Nguyên bản bởi vì quá khẩn trương nhìn chằm chầm vào ngu hiểu vị trương tỉ Cũng rốt cuộc đem ánh mắt chuyển rời đến ngoài cửa sổ xe Này vừa thấy không quan trọng Nếu không phải bởi vì thân thể suy yếu cái gì cũng chưa ăn Trước mắt một màn làm nàng thiếu chút nữa không nổ ra Run run rẩy rảy hỏi, nôn, kia, đó là cái gì? An người, an người, những cái đó đã không phải người, thế giới này đã không phải đã từng thế giới, hoang nên tiến vào mặt thế. Ngu hiểu vị lúc này vững vàng cùng nàng còn lược hiện tính trẻ con khuôn mặt có chút không hợp, chính là nói ra nói lại làm bên trong xe người đều khiếp sợ. Mặt thế, hiểu vị a, rốt cuộc chuyện như thế nào? Này đó an người quái vật chẳng lẽ một bên lái xe trương thịnh kinh ngạc đồng thời, rốt cuộc là võ sư thực mau đem bên ngoài ăn người quái vật cùng với ngu hiểu vị nói mặt thế liên hệ tới rồi cùng nhau nhị sư phụ chính là ngài tưởng như vậy bên ngoài những cái đó ăn người quái vật đã từng đều là nhân loại, chẳng qua hiện tại đã biến thành tăng thi nói chuyện tri gian bọn họ xe lại là bị bắt ngược lại bởi vì trở về lộ đã hoàn toàn lấp kín trên đường một mảnh hỗn loạn nhị sư phụ Nhìn đến đón xe quái vật trực tiếp đâm qua đi, hiện tại lúc này tang Thi yếu đớt nhất, hơi chút phá hư đầu của nó bộ hoặc là trái tim là có thể trí mạng. Ngu hiểu vị thấy nơi xa nghe được bên này xe động tinh tang Thi xông tới đồng thời, vội vàng hướng tới Trương Thịnh nói. Trương Thịnh cũng không kịp hỏi ngu hiểu vị như thế nào sẽ biết ngày đó, dựa theo ngu hiểu vị nói dùng sức nhấn ga, sau đó nhanh chóng hướng tới phát lại đây tang Thi đâm qua đi. Huyết mặt bay tứ tung đồng thời cũng cuối cùng là sát ra một cái lộ. Nhị sư phụ, chúng ta dựa theo nguyên lai kế hoạch hướng hải kim thị khai, ta muốn đi tìm ta khuê mật một nhà, lúc sau chúng ta lại đi bình kinh thị tìm sư phụ. Ngu hiểu vị phía trước nguyên bản là muốn đi đem cha dương cái kia cha nam giải quyết, nhưng là đột nhiên trước tiên mặt thế quái dày nàng nguyên bản kế hoạch. Cha dương ra hỏa kia về sau có rất nhiều cơ hội thu thập, cũng hiểu tình một nhà đối ngu hiểu vị liền quan trọng nhiều. Húng chi lần này còn mang lên nhị sư phụ Trương Thịnh, ngu hiểu vị cân nhắc một chút vẫn là quyết định tạm thời buông tha cha dương thẳng đến cung hiểu tình gia trụ hải kim thị. chương 28 cửa xe thượng huyết dấu tay. Cảm giác được ngu hiểu vị tựa hồ đối chuyện này rất có nắm chắc, Trương Thịnh cũng biết ngu hiểu vị sẽ không hại chính mình. Hơn nữa hiện giờ xác thật cũng không biết nên làm sao bây giờ mới hảo, cho nên chỉ hơi chút suy nghĩ một chút, liền quyết định dựa theo ngu hiểu vị nói. Xe bay thẳng đến hải kim thị phương hướng khai đi. Đại khái lúc này người bị bệnh không phải ở bệnh viện chính là ở nhà, không người bị bệnh cũng không phải tất cả đều phản ứng lại đây. Lúc này cao tốc bên này tuy rằng cũng xuất hiện đột nhiên biến dị người, nhưng là tương đối tới nói quả thực có thể dùng giải rác tới tính. Mặc kệ phía trước cái kia sửa chữa sửa người lại như thế nào không quý củ, tưởng nhiều xảo trá ngu hiểu vị điểm tiền. Nhưng là không thể không nói, này xe cải tạo thật đúng là rắn chắc phía trước ra cố bảo hiểm giang, còn bỏ thêm dùng cho tự cứu nó cứu bằng kéo. Thêm khoan trục bánh xe, đổi mới Việt dã lốt xe, bỏ thêm tránh trấn, xe phía sau cũng bỏ thêm không liên hệ. Nói thật này, chiếc xe lúc trước ngu hiểu vị là cùng cái kia sửa chữa xưởng người ta nói muốn cùng bằng hữu tự giá đi sa mạc, đầm lầy linh tinh địa phương thám hiểm, cho nên mới làm nhiều loại cải tạo. Hiện tại phát hiện quả thực là quá chính xác quyết định. Một đường khai ra tới, Đương nhiên cũng gặp được quá không ít tăng thi, nhưng là này xe đều là nhẹ nhàng nghiền áp, gặp được ngăn trở lộ tăng thi, thật sự vòng bất quá đi liền trực tiếp va chạm qua đi, kia tăng thi liền bị đâm bay mở ra, mà xe trước mắt xem ra trừ bỏ có điểm dơ không khác vấn đề. Nhị sư phụ, chúng ta đi phía trước nghỉ ngơi chạm đỉnh một chút đi. Ta xem mặt sau trương a di giống như có chút kiên trì không được, làm cho bọn họ trước đem dược dùng tới đi. Ngu hiểu vị vẫn luôn không có thả lỏng đối hàng phía sau kia đối mẫu tử giám thị. Tuy nói bọn họ cho tới bây giờ đều còn không có phát sinh dị biến, bị kích phát ra dị năng khả năng tính rất lớn, nhưng là vẫn luôn như vậy sốc này cũng không có nhiệt lượng cung cấp nói, vẫn là tình huống không ổn. Huống chi vừa mới một đường vị kia trương a di sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, đặc biệt là nhìn đến bị đâm rơi rớt tan tác tang thi thi thể thời điểm, sắc mặt liền càng trắng bệnh một phân. Ngu hiểu vị cảm thấy vẫn là đi trước nghỉ ngơi chạm tìm điểm ăn cấp này hai mẹ con, sau đó làm cho bọn họ đem rực dùng. Trương Thịnh gật gật đầu, đồng thời cũng nhìn thoáng qua bình xăng, vừa lúc đi nghỉ ngơi chạm đem du thêm mãn, thuận tiện lại lộng điểm du bị. Này xe nguyên bản thiêu du liền lợi hại, hơn nữa cải trang lúc sau thân xe rắn chắc xác thật rắn chắc, nhưng là cũng liền càng phế du. Tuy nói nhìn dáng vẻ bình xăng cũng là tăng lớn, nhưng là này du lượng cũng là là tả đi run rớt. Phía trước Trương Thịnh hỏi qua ngu hiểu vị có hay không chuẩn bị nhiều du ngu hiểu vị chỉ có thể ngượng ngùng nói không có. Nói thật, ngu hiểu vị bắt được bằng lái lúc sau cũng không như thế nào khai qua xe, ăn mặc dùng này đó nàng đương nhiên đều nhớ dõi chuẩn bị ra tới. Đây chính là ở mặt thế sinh tồn căn bản, chính là duy độc quên mất mua chút xăng trở về bị. mặt thế 5 năm, năm bên trong nàng tuy rằng khai qua xe, nhưng là lái xe thời gian rốt cuộc là số ít, cho nên đối này cũng không cái này khái niệm. Bất quá phía trước không có không đại biểu không kịp, ngu hiểu vị chuẩn bị ở trên đường nhiều càn quét mấy gian chạm xăng dầu, rốt cuộc nàng trải qua cải biến lúc sau không gian, lúc này còn có không ít không cách có thể phóng đồ vật. Lại có 10 km chính là nghỉ ngơi đứng, chúng ta liền ở bên kia đình một chút. Ngu hiểu vị nhìn bên cạnh thoảng qua biển báo giao thông, hướng tới Trương Thịnh nói. Hảo! Trương Thịnh theo tiếng. Xe lại đi phía trước liền bắt đầu hướng cao tốc lộ bên phải tới gần chuẩn bị chờ tới gần nghỉ ngơi chạm táp nói lúc sau kẹo vào đi mắt thấy liền đến cái kia nghỉ ngơi đứng tắt đầu đường lại bị một chiếc xe vận tải lớn đổ ở bên kia mà kia xe vận tải lớn cửa xe mở ra cửa xe thượng rõ ràng một cái huyết dấu tay chung quanh lại một con tang thi đều không có chương 29 tang thi cũng ấn tư bài bối nguyên bản ngu hiểu vị nhìn đến tình huống như vậy tính toán thay cho một cái nghỉ ngơi chạm Nhưng là nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua bình xăng, nguyên bản nàng ngày hôm qua khai trở về thời điểm bình xăng liền không mãn, hiện giờ càng là đi một nửa nhiều. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy Trương A-di, lúc này nàng như cũ gắt gao ôm trong lòng ngực nhi tử, chính là rõ ràng nàng trong lòng ngực đứa bé kia thỉnh thoảng đi xuống rớt. Có thể nhìn ra Trương A-di thể lực chống đỡ hết nổi, mặc dù tiểu hài tử thân thể đại bộ phận đặt ở trên chỗ ngồi. Nàng chỉ là ôm hài từ nửa người trên, cũng có chút ôm không được cảm giác. Nhị sư phụ, ta đi xuống đem kia chiếc xe vận tải dịch khai, ngươi lưu tâm chúng quanh. Ngu hiểu vị nói, không chờ Trương Thịnh đáp lời liền mở cửa nhảy xuống xe. Hiểu vị ngươi tiểu tâm một ít. Nguyên bản Trương Thịnh muốn cho ngu hiểu vị đổi qua phòng điều khiển, hắn đi xem. Nhưng là lúc này ngu hiểu vị đã nhảy xuống xe hướng tới kia chiếc xe vận tải chạy tới. Trương Thịnh chỉ có thể ở sau người hướng tới nàng hô. Ngu hiểu vị hướng tới trương thịnh khoa tay múa chân một cái không thành vấn đề thủ thế, sau đó đem cố định ở trên đuổi chùy thủ rút ra, một chút hướng tới cái kia có chứa huyết dấu tay cửa xe bên cạnh sở soạn qua đi. Qua đi hướng tới phòng điều khiển nhìn thoáng qua, trên chỗ ngồi cũng không có vết máu, bất quá tay lái cùng cửa trên mặt đất đều có vết máu, lại như cũ không có nhìn đến người, cũng không thấy được có tăng thi. Ngu hiểu vị đem chùy thủ thay đổi một bàn tay, Sau đó tún trên chỗ ngồi đến phòng điều khiển, ngay sau đó nhìn đến chìa khóa còn ở mặt trên liền khởi động xe hướng trong khai. Xe bắt đầu động, Trương Thịnh ở phía sau cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo ngu hiểu vị đi phía trước khai thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, ở kia chiếc xe vận tải xe đỉnh tựa hồ có cái gì đồ vật chợt lóe mà qua, hình như là hướng tới phía trước phòng điều khiển phương hướng đi qua. Mặc dù không biết là cái gì... Nhưng là Trương Thịnh trực giác kia đồ vật khả năng sẽ đối ngu hiểu vị bất lợi, buông cửa sổ xe hướng phía trước mặt mở ra xe vận tải ngu hiểu vị hô, hiểu vị, tiểu tâm xe đỉnh. Nay một giọng nói ngồi ở xe vận tải ngu hiểu vị không nghe thấy, nhưng là xe vận tải bên kia lại đột nhiên truyền ra cổ quái tiếng hô. Mặc dù ngu hiểu vị không nghe thấy Trương Thịnh nhắc nhở, nhưng là này tiếng hô nàng quá rõ ràng, ở mặt thế 5 năm mỗi ngày đều có thể nghe thấy thanh âm này. Đây là tăng lên cấp bậc lúc sau tăng thi độc hưu phát ra tiếng. Như thế nào sẽ như thế mau. Ngu hiểu vị trong lòng cả kinh, phải biết rằng hôm nay mạt thế mới chính thức bắt đầu, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một bậc tăng thi. Trước mắt còn không có người cấp này đó tăng thi phân chia cấp bậc, tăng thi cấp bậc là ở mặt thế tiến đến một vòng về sau mới bắt đầu xuất hiện, bởi vì mới sinh tăng thi còn có nhất định nhân loại đặc thủ, nhược điểm cũng đồng nhân loại giống nhau. Chí mạng yếu hại đều có thể đủ đến chết. Mà lúc này tang Thi trừ bỏ đã mất đi nhân loại chi giác, chỉ còn lại có bản năng thị huyết ở ngoài, còn có thể đủ nhìn ra được nhân loại nguyên bản ngũ quan. Đương nhiên, nơi này theo như lời cũng không bao gồm những cái đó bị rảo phá tương Tăng Thi, chỉ là nói đại bộ phận tang Thi ở ngay lúc này bộ dáng vẫn là có thể phân biệt ra nó sinh thời là ai. Đây cũng là lúc ấy ở Tăng Thi còn như thế nhược thời kỳ. Lại bởi vì rất nhiều người nhìn đã từng thân nhân, bằng hữu, không đành lòng đối chúng nó xuống tay, kết quả dẫn tới mới sinh tăng thi tồn tại xuất dị thường cao, cho nhân loại về sau cũng mang đến càng nhiều phiền thoái. Mà này đó mới sinh tăng thi, ở phía sau tới cũng đã bị về bằng không cấp tăng thi, mà bắt đầu có thể gầm rú ra tiếng tăng thi, tắc bị định nghĩa vì một bậc hướng lên trên. Bởi vì lúc này nguyên bản bị trước hết phá hư nhân loại dây thành một lần nữa lấy kỳ lạ phương thức tổ hợp, Đồng dạng, sơ cấp tăng thi sở cụ bị nhân loại đặc thù cũng càng ngày càng yếu hóa, một lần nữa bị tổ hợp một bậc tăng thi, trừ bỏ còn lưu giữ nhân loại hình dáng, đã hoàn toàn biến hóa thành chân chính quái vợ. Trường 30 du lịch xe buýt Anone. An Mà lúc này, ngu hiểu vị đã nghe được tăng thi đặc có giống lên một tiếng, nói cách khác, nàng đem gặp phải không hề là nhược kê giống nhau mới sinh tăng thi. Đối với ở mạ thế lăn lộn 5 năm. Lần này trở về lại đi võ quán cô ý học thể thuật ngu hiểu vị, đối mặt mới sinh tăng thi thời điểm, chỉ cần xem nhẹ nó bản thân là nhân loại chuyện này lúc sau, kỳ thật mới sinh tăng thi là thực dễ dàng tiêu diệt. Chúng nó trừ bỏ tốc độ bảo trì nhân loại cơ bản tốc độ, hơn nữa bởi vì thấy cái gì đều sẽ bản năng đi cắn, huyết tinh trường hợp sẽ dẫn tới nhân loại bản năng sợ hãi, kỳ thật thật muốn đối phó lên vẫn là tương đối dễ dàng. Nếu nói... Mới sinh tăng thi chính là một con nổi điên tiểu bạch thỏ loại hình, tuy nói nơi nơi cắn người, chính là rốt cuộc cũng là một con thỏ. Như vậy tiến hóa thành một bậc tăng thi lúc sau, nay chỉ nổi điên con thỏ liền biến thành một con phát cuồng cầu, không chỉ có tốc độ càng nhanh, hơn nữa hung tàn trình độ cũng là phiên mấy cái cấp bậc. Lại nói tiếp, đời trước ở mạng thế đã trải qua một vòng lúc sau tựa hồ mới xuất hiện một bậc tăng thi, hơn nữa một bậc tăng thi số lượng cũng thực thưa thớt bởi vì chúng nó muốn thông qua ăn người tới thu hoạch năng lượng, yêu cầu tích lũy đến trình độ nhất định lúc sau mới có thể tiến hóa. Đương nhiên, càng về sau cấp bậc càng cao tang thi năng lực liền càng cường, chính là tưởng tiến hóa thành đẳng cấp cao tang thi cũng không thể so những cái đó dị năng giả tiến hóa càng dễ dàng, mặc dù là 5 năm lúc sau, đại bộ phận tang thi cũng không có hoàn toàn tăng lên thành một bậc tăng thi, mà nhị cấp hướng lên trên tang thi càng là lông phượng sừng lân. Cũng liền có thể nghĩ tăng thi tiến hóa cũng không phải như thế dễ dàng, chính là hôm nay mới ngày đầu tiên, như thế nào sẽ đột nhiên gặp được một con một bậc tăng thi. Bất quá mặc kệ ngu hiểu vị lại như thế nào không nghĩ ra, chính là này chỉ một bậc tăng thi lại là thật thật tại tại, đặc biệt tăng thi cũng sẽ không giống nhân loại giống nhau chờ người chậm rãi tự hỏi, hoặc là đại gia cùng nhau thảo luận một chút chúng nó tiến hóa quá trình. Chúng nó duy nhất mục đích chính là ăn mới mẻ huyết đủ, tới thu hoạch trong cơ thể vĩnh viện đều thỏa mãn không được năng lượng cung cấp. Ngu hiểu vị nhanh chóng đem trùy thủ rút ra, đem xe tiếp tục đi phía trước hai, nàng ở tìm thích hợp cơ hội từ trong xe đi ra ngoài, bởi vì một bậc tăng thi lực lượng so giống nhau nhân loại môn đại, cái này đã bị tung, có chút biến hình cửa xe là căn bản ngăn cản không được một bậc tăng thi. Giống. Lại một tiếng giống lên một tiếng, ngu hiểu vị trước mắt đột nhiên xuất hiện kia chỉ một bậc tăng thi khủng bố mặt, Nó đảo treo từ trước kính chắn gió bên kia trượt xuống dưới, dùng kia chỉ che kín bận vẹo giống như rắc rối khó gỡ dễ cây giống nhau tay, dùng sức đấm vào trước kính trắng gió. Pha lê thực mau liền xuất hiện với dạng, ngu hiểu vị lúc này xe đã khai vào nghỉ ngơi khu. Tiến vào nghỉ ngơi khu bên này bãi đỗ xe lúc sau, ngu hiểu vị cũng cuối cùng biết này chỉ một bậc tăng thi là như thế nào tới, bởi vì nơi này ngừng một đại bài du lịch xe buýt. Mà những cái đó du lịch xe buýt thân xe cùng pha lê thượng nơi nơi là vết máu loang lổ dấu vết. Nơi này đếm đếm đại khái có mười mấy chiếc du lịch xe buýt, mà nơi này một người đều không có, một con tang thi đều không có. Nói cách khác, sở hữu du lịch xe buýt thượng nhân loại tất cả đều bị này chỉ tang thi ăn luôn, liền làm cho bọn họ biến thành tang thi cơ hội cũng chưa cấp. Ngu hiểu vị hít sâu một hơi, đem trụi thủ gắt gao niết ở trên tay. Nhìn kia chỉ một bậc tang thi tạp nát trước kinh chắn gió nháy mắt, trùy thủ hướng tới một bậc tang thi giữa mày đã đâm tới. Không xong. Quả nhiên là một bậc tang thi, ngu hiểu vị này một thứ căn bản không có chắc chung một bậc tang thi giữa mày. Nó bạo nộ tay đột nhiên bắt được ngu hiểu vị cổ, mở ra dính đầy vết máu răng nanh hướng tới ngu hiểu vị căn xuống dưới. Chương 31 chỉ dư lại một cái nhược điểm. Ngu hiểu vị cảm thấy lần này xong rồi, trọng sinh một lần. Cư nhiên liền mặt thế ngày đầu tiên cũng chưa căng qua đi, lúc này Tang Thi cùng nàng khoảng cách dị thường gần, bởi vì ngồi ở phòng điều khiển, nàng muốn tránh, sau lưng có chỗ tựa lưng, nghĩ ra lại đằng không ra tay đi mở cửa. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không nhận mệnh, mặc dù cảm giác được tử vong tới gần, vẫn là dùng chủy thủ hành tới rồi cổ trước, dùng sức chống lại Tang Thi rơi xuống răng nanh, tránh cho Tang Thi răng nanh rạo phá nàng cổ. Chỉ là Mặc dù ngu hiểu vị lại như thế nào học quá võ thuật, cũng bất quá mới ngắn ngủn 3 tháng mà thôi. Nàng sức lực hữu hạn chống cử trụ tay bởi vì tang Thi đẩy mạnh lực lượng mà dần dần hướng tới phía chính mình dựa sát. a ngu hiểu vị dùng sức hô một tiếng, hai chân giấm đến phía dưới, muốn mượn dưới chân lực lượng đem tang Thi nhiều đẩy ly chính mình một ít. Hiểu vị, lúc này cảm giác được không thích hợp nhi Trương Thịnh đã từ trong xe xuống dưới, hướng tới bên này lại đây. Liền nhìn đến ngu hiểu vị đang ở ra sức chống cự một con quái vật, không khỏi nôn nóng hô lên tới. Tìm, tìm vũ khí, đánh. Nó ngu hiểu vị một bên dùng sức chống cự tăng thi công kích, một bên hướng tới trương thịnh kê. Kiên trì trụ, hiểu vị ngươi kiên trì trụ. Trương thịnh đúng vậy võ sư, nhưng là mặc dù thân thủ so người bình thường cường, nhưng rốt cuộc cũng là người. Lần đầu tiên đối mặt tăng thi loại đồ vật này, trong lòng tóm lại có chút hoảng loạn. Nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau mới nhớ tới, hắn ra cửa phía trước mang tập thể hình thiết bị, vội vàng đi cốp xe lấy ra một đôi tạ tay, bất quá thứ này đối với đối phó tang thi tựa hồ không có gì tác dụng, theo sau Trương Thịnh liền phiên đến chính mình dùng để huấn luyện cánh tay cùng thân thể cơ đàn lò so động. Cái này tựa hồ có thể dùng, Trương Thịnh lúc này cũng không thể tưởng được có cái gì so cái này càng thích hợp, hơn nữa mắt thấy vừa mới ngu hiểu vị đều mau chịu đựng không nổi. Cũng quản không được như vậy nhiều, sao lò so đổng lần thứ hai chạy qua đi. Lúc này ngu hiểu vị cánh tay đều toan, nàng học năng lực ở như vậy nhỏ hẹp phòng điều khiển bên trong căn bản thi triển không khai, vừa mới nàng nếu trực tiếp lao ra đi, rất có thể mới mở cửa đã bị này chỉ một bậc tang thi cắn, nhưng hiện tại cái dạng này tuy rằng không phải nháy mắt bị bắt, lại cũng căng không được bao lâu. Hiểu vị, ta tới, ngươi chống đỡ. Lúc này Trương Thịnh thanh âm cấp ngu hiểu vị mang đến một tia hy vọng. Nhị sư phụ, đánh, đầu của nó. Ngu hiểu vị đều đã không sức lực nói chuyện, nhưng là lúc này cần thiết dùng hết toàn lực nói cho Trương Thịnh, nếu không làm vô dụng công khả năng không những cứu không được nàng liền Trương Thịnh chính mình đều nguy hiểm. Linh cấp tăng thi bảo tồn nhân loại cơ bản nhược điểm, chỉ cần công kích nhân loại trí mạng yếu hại là có thể đủ tiêu diệt. Nhưng là một bậc tăng thi trái tim đã hoàn toàn từ nội bộ thay đổi, cho nên lại công kích trái tim căn bản đối chúng nó không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ có phần đầu mới là chúng nó khống chế trung tâm. Từ một bậc tang thi bắt đầu, duy nhất tiêu diệt điểm cũng chỉ giữ lại phần đầu khống chế trung tâm, hơn nữa cấp bậc càng cao tăng thi, phần đầu phòng ngự năng lực liền càng cường, đây cũng là hậu kỳ vì cái gì thương đối với tăng thi đã cơ bản vô dụng. Chỉ có dị năng giả cùng trọng hình vũ khí mới có thể đối phó những cái đó cao cấp tăng thi, chính là nguyên nhân này. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, Trương Thịnh xách theo lò xo so đồng hướng tới xe vận tải bên này xông tới, chính là xe vận tải thân xe tương đối cao. Trương Thịnh mặc dù cầm lò xo so đồng cũng không có biện pháp đủ đến kia chỉ một bậc tăng thi đầu. Dùng sức đánh bài cái, kia chỉ một bậc tăng thi căn bản không để ý tới hắn quấy dày, như cũng dùng sức đi cắn ngu hiểu vị. Trương Thịnh không có biện pháp, theo bên cạnh hướng xe đỉnh bò. Chính là, ngu hiểu vị lúc này thật là một chút sức lực đều không có, trên tay sức lực dần dần chống cự không được một bậc tang thi sung lượng. Cái này thật sự xong rồi. Ngu hiểu vị cảm giác chính mình sức lực dùng hết, mặc dù lại không cam lòng cũng biết chính mình thật sự căng không nổi nữa. chương 32 mặt thế anh hùng cứu mỹ nhân. Liên ở ngu hiểu vị phát hiện, Nhị sư phụ trương thịnh căn bản với không tới một bậc tang thi đầu, mà chính mình cũng thật sự là không có sức lực thời điểm, đời trước cái kia thân hãm tang thi đàn bên trong thời điểm bất lực cảm lại một lần đánh đút lại. Không, nàng không cần chết, thật vất vả lại tới một lần, nàng tuyệt đối tuyệt đối không cần chết, còn không có xử lý rất cha dương cái kia cha nam, càng không cứu ra cung hiểu tình một nhà, nàng tuyệt đối không thể chết được. Ngu hiểu vị đang chuẩn bị đua cuối cùng toàn lực thời điểm. Đột nhiên nghe thấy có người hướng tới bên này hô to, đem mắt nhắm lại. Theo bản năng đem mắt nhắm lại, ngay sau đó liền cảm giác được một trận cách mắt đều có thể cảm giác được quang mang lập lòe, ngu hiểu vị chỉ cảm thấy trên tay lực đạo biến nhẹ, đương kia nói quang tựa hồ biến mất thời điểm, ngu hiểu vị mở hai mắt. Trước mắt kia chỉ một bậc tang thi thân thể thật giống như bị thái dương phơi qua sau chổ cô lết ra giòn kem giống nhau, từ phần ngoài dần dần hòa tan. Tay chân đều đã không có biện pháp lại thương tổn ngu hiểu vị, bất quá bởi vì là một bậc tăng thi, không có bị hao tổn phần đầu còn ở nhảy dựng nhảy dựng ý đồ đi cắn ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị lúc này đem trong tay chủy thủ xếp chặt, dùng toàn thân lực lượng hướng tới một bậc tăng thi đầu đâm đi xuống. Lúc này, một bậc tăng thi không bao giờ động, chết thấu thấu, bất quá ngu hiểu vị cũng thật là một chút sức lực đều không có, liền xuống xe sức lực đều không có. Hiểu vị hiểu vị ngươi không sao chứ. Lúc này biết ngu hiểu vị thoát ly nguy hiểm, trương thịnh lại từ xe đỉnh phiên xuống dưới, nhanh chóng chạy đến phòng điều khiển. Không có việc gì. Nhị sư phụ ta không sức lực, động, không động đậy. Vừa mới tiêu hao thật sự quá lớn, ngu hiểu vị lúc này cũng mặc kệ cái kia chỗ ngồi chỗ tựa lương thượng có phải hay không dính đầy vết máu, nàng trực tiếp liền nằm liệt mặt trên. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, ta tiếp ngươi xuống dưới. Trương Thịnh thở phào nhẹ nhõm, vừa mới hắn càng là sốt ruột liền lướt qua không tới, trong lòng thật là vội muốn chết. Đúng rồi, nhìn xem là ai đã cứu ta, xấu hảo hảo cảm ơn nhân ra. Lấy mặt thế 5 năm kinh nghiệm, vừa mới cứu chính mình hẳn là quan hệ dị năng giả. Quan hệ dị năng lực có thể trị liệu một ít bình thường thường, nhưng là hẳn là bởi vì thuộc tính đối lập, cho nên đối tăng thi có thể gấp bội thương tổn công hiệu. Nếu không hôm nay vừa mới thức tỉnh dị năng giả muốn giết chết một con một bậc tăng thi, cũng là phi thường phi thường khó khăn. Từng có một lần kinh nghiệm ngu hiểu vị biết, ở mặt thế bên trong có thể cùng dị năng giả giao hảo tốt nhất, liền tính không thể giao hảo cũng muốn tận khả năng không trở mặt, hướng chi nhân gia vừa mới ra tay cứu chính mình, chính mình muốn cảm kích nhân gia mới đúng. Hảo, hình như là cái tuổi trẻ nam tử, ta trước tiếp ngươi xuống dưới. Trương Thịnh vừa nói vừa đem cửa xe mở ra, Chuẩn bị duỗi tay đi tiếp ngu hiểu vị thời điểm, lại nghe thấy mặt khác một bên chuyển đến tiếng thét trói thai, theo sau quay đầu lại xem qua đi, phát hiện là ngu hiểu vị xe bên kia chuyển đến. Toàn thân không sức lực ngu hiểu vị cũng muốn biết phát sinh cái gì sự, chẳng qua nàng thật sự liền nâng cánh tay sức lực đều không có, một bậc tăng thi lực lượng chống lại thật sự là quá háo thể lực. Nếu không phải phía trước nàng vững chắc huấn luyện 3 tháng, hơn nữa vừa rồi cũng là vì bất tử rất liều mạng. Đến cuối cùng thậm chí đều là dụng ý chí đi chống lại nói, chỉ sợ lúc này nàng căn bản đợi không được người tới cứu, đã sớm vào tang thi bụng. Trương Thịnh đối ngu hiểu vị nói một câu, hiểu vị ngươi ở chỗ này chờ ta đừng núp đích. Sau đó liền lần nữa đóng cửa xe hướng tới bên ngoài chạy tới. Trải qua một trận ầm ý lúc sau, ngu hiểu vị phòng điều khiển cửa xe mới lần thứ hai bị kéo ra, mà mở cửa xe người ở nhìn đến ngu hiểu vị thời điểm lộ ra kinh ngạc biểu tình, gì? Này không phải ngu hiểu vị học một sao. chương 33 sở gặp chuyện tình bất đồng. Đối phương nhìn thấy ngu hiểu vị tựa hồ thật cao hứng, bất quá ở nhìn đến ngu hiểu vị trước người kia than chết tăng thi, cùng với ngu hiểu vị phía sau ngồi địa phương vết máu loang lổ thời điểm, vẫn là lơ đãng lộ ra một kia chán ghét thần sắc. Bất quá không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đối phương vẫn là duỗi tay đi tốn ngu hiểu vị, ngu hiểu vị học muội không nghĩ tới như thế có duyên ở chỗ này gặp, Vừa mới thật là quá nguy hiểm, ta trước ôm ngươi xuống dưới. Không cần, ta lại nghỉ ngơi một lát liền hảo. Ngu hiểu vị quyết đoán cự tuyệt đối phương. Nói thật, ở nhìn đến đối phương thời điểm, ngu hiểu vị hận không thể trực tiếp biến thành tăng thi căn chết đối phương tính, bởi vì trước mắt người này không phải người khác, đúng là nàng phía trước một lòng tưởng ở mặt thế tiến đến lúc sau cái thứ nhất lộng chết cha nam, cha dương. Thật là hoan ra ngó hẹp không nghĩ tới cha Dương cư nhiên cũng chạy trốn tới nơi này. Đời trước lúc này, ngu hiểu vị cùng cha Dương còn có trường học một ít đồng học đi ra ngoài tụ hội, sướng một đêm ca lúc sau sáng sớm chuẩn bị lưu hồi trường học, kết quả phát hiện trên đường trạng hướng không đúng, vừa lúc gặp được truyền lại đời sau võ quán một chúng chạy ra tới võ sư, mới may mắn thoát nạn. Nếu không thật sự ở trong trường học, cũng chưa chắc có thể chạy thoát, sau lại bởi vì ngu hiểu vị trong nhà phòng nguyên liệu nấu ăn. Cho nên mang theo một đội người đi nhà nàng, tìm kiếm đồ vật thời điểm trong lúc vô ý cắt qua ngón tay, lúc này mới ngoại ý muốn mở ra không gian. Mà ở ngu hiểu vị ra ăn uống một vòng lúc sau, bọn họ mới biết được bắt đầu có căn cứ sự tình, hơn nữa liền tính ngu hiểu vị dự chữ đồ ăn lại nhiều cũng nhịn không được năm, sau cá nhân ăn. Bởi vì không có đồ ăn, cho nên bọn họ quyết định lao tới hướng căn cứ đi, cũng là trong lúc này. Ngu hiểu vị đem chính mình bí mật nói cho cho cha Dương. Từ đây lúc sau, này dọc theo đường đi ngu hiểu vị liền lấy không gian dị năng giả thân phận trở thành bọn họ kho hàng, mà tới rồi căn cứ lúc sau, cha Dương càng là lợi dụng ngu hiểu vị làm đầu danh trạng tiến vào một cái tiểu đội. Không nghĩ tới nàng trở về lúc sau, rất nhiều chuyện đều trở nên không giống nhau, không có nhà nàng những cái đó đồ ăn, cha Dương cũng cũng không có ở Kim Lĩnh Thị Lưu lâu lắm. Mà là hướng tới Kim lĩnh vùng ngoại thành đổi Làm tỉnh lị Kim lĩnh thị Đặc biệt Kim lĩnh thị nguyên bản liền có quân khu Cho nên ở trước tiên thành lập căn cứ Mà căn cứ vị trí chính là lấy đã từng quân khu làm cơ sở Chính là hôm nay mới mà thế tiến đến ngày đầu tiên Đừng nói người thường không phản ứng lại đây Ngay cả quân khu bên kia cũng là một đoàn loạn Cũng may mắn bên trong người huấn luyện có tố hơn nữa có các loại vũ khí nhưng là lúc này cũng nên là ở rửa sạch quân khu bên trong thời kỳ, nơi nào có rảnh quản bên ngoài tình huống. Không biết cha Dương bọn họ vì cái gì sẽ ra bên ngoài chạy, ngu hiểu vị trong lòng buồn bực, chính là nàng nhiều một câu đều không nghĩ cùng cha Dương nói, chỉ là nhắm mắt khôi phục thể lực, thẳng đến lại lần nữa nghe thấy nhị sư phụ Trương Thịnh Thanh Âm. Hiểu vị, ngươi hảo một chút không có. Nhị sư phụ, ta khá hơn nhiều, trong chốc lát ta lại ăn một chút gì liền không có việc gì chính là cánh tay có điểm toàn, đúng rồi, vừa mới ra cái gì sự. Ngu hiểu vị vừa mới liền tò mò đã chết, đáng tiếc cũng chưa biện pháp tùy ý hoạt động, cũng không nghĩ hỏi cha Dương. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, Trương Thịnh thở dài, ai? Trương Tỷ biến thành quái vật, bất quá tiểu bảo nhưng thật ra tránh được một kiếp, vừa mới Trương Tỷ biến thành quái vật bị kia đội người tiêu diệt, hiểu vị, về sau tiểu bảo khả năng muốn đi theo chúng ta không nghĩ tới trương tỷ rốt cuộc không cố nhịn qua, ngu hiểu vị có chút tiếc hận, ngay sau đó nghĩ đến trương thịnh trong miệng tiểu bảo, ai nha nhị sư phụ, kia chảy nhanh cấp đứa bé kia trị liệu một chút, chẳng sợ thua điểm đường gờ lũ cổ sở đều hảo, bằng không kia hải tử cũng không biết có thể hay không chống đỡ qua đi. chương 34 mặc áo khoát trắng nam tử, có đời trước kinh nghiệm, ngu hiểu vị tự nhiên biết, thân thể nếu muốn biến dị yêu cầu rất lớn chất dinh dưỡng, Nếu có thể ở người nọ hôn mê trong lúc cho hán, nàng bổ sung một ít dinh dưỡng, như vậy thì biến sát suất sẽ hơi nhỏ một ít. Đương nhiên, này cũng không phải tuyệt đối, người sở dị sẽ biến dị, mặc dù mặt thế 5 năm, năm lúc sau cũng không nghiên cứu cái nguyên cớ, nhưng là này đó tiểu thường thức ngu hiểu vị vẫn là biết đến. Yên tâm đi! kia đội người, chính là cứu ngươi người kia là cái đại phu, hơn nữa vừa mới đã giúp tiểu bảo dùng dị năng trị liệu. Ta xem tiểu bảo sắc mặt khôi phục rất nhiều. Nhắc tới kia trong đội cứu ngu hiểu vị lại cứu tiểu bảo người, Trương Thịnh trong giọng nói tràn đầy khâm phục. dị năng cái này từ đại khái cũng là từ vừa mới kia đội dân cư nghe nói, Trương Thịnh cảm thấy rất thần kỳ, nhưng là người nọ sát sát thật thật giúp bọn họ. Đúng rồi hiểu vị, người nơi đó có cái gì ăn sao? Ta xem người nọ phí không ít thể lực, lấy điểm cho nhân ra bổ sung một chút. Đúng rồi, cứu chính mình người là quan hệ dị năng, giả. Ngu hiểu vị đấy lòng âm thầm gật đầu, nàng như thế nào đã quên, quan hệ dị năng giả có hạng nhất năng lực chính là trị liệu, lúc trước cung mụ mụ thức tỉnh chính là quan hệ dị năng lực. Bất quá cung mụ mụ thức tỉnh chính là thuần trị liệu dị năng, là có thể trực tiếp giải trừ chút ít tang thi vi rút, không giống giống nhau quan hệ dị năng giả, chỉ có tiến dai đến nhất định cấp bậc mới có thể, lúc ban đầu chỉ có thể trị liệu bình thường thương thế. Chính là phi thuần trị liệu dị năng dị năng giả là có công kích năng lực. Lúc trước cung mụ mụ quan hệ dị năng lực lại đối tang thi không có gì thương tổn, hơn nữa lúc ấy lấy cung mụ mụ như vậy tinh thần trạng thái, ngu hiểu vị cũng không có khả năng làm nàng đi tham dự chiến đấu. Hiểu vị Trương Thịnh phát hiện chính mình nói xong lúc sau, ngu hiểu vị đang ngẩn người, không khỏi lại hô một tiếng. Ngu hiểu vị vây vây đầu, chính mình vừa mới không cẩn thận lại hồi tưởng khởi đời trước cuối cùng cung mụ mụ sự tình, này một đời tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Ngay sau đó vội vàng hướng tới Trương Thịnh nói, nhị sư phụ, ngươi trước tiếp ta xuống dưới hồi trong xe, ta xe mặt sau trang không ít đồ vật hơn nữa ta cũng muốn giáp mặt cảm ơn nhân ra. Hảo, hiểu vị ngươi có thể đi phía trước dịch một chút sao? Trương Thịnh gật gật đầu, ý bảo ngu hiểu vị chậm rãi hướng môn bên này lại dịch một ít, phương tiện hắn đi tiếp nàng. Liên ở ngu hiểu vị bị Trương Thịnh tiếp được kia chiếc xe vận tải hướng chính mình chiếc xe kia lại đây thời điểm. Cha Dương lần thứ hai lại đây, ân cần hỏi, hiểu vị học muội không có việc gì đi. Vốn dĩ đã không có việc gì, nhưng là nhìn đến cha Dương, ngu hiểu vị liền cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, bất quá như thế nhiều người nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ là làm bộ không nghe thấy dường như làm trương thịnh tiếp tục giá nàng đi phía trước dịch. Cái gì người à? Cha sư huynh hảo ý hỏi người, cho người mặt không biết xấu hổ, vừa mới liền không nên cứu cái này bắn người còn tưởng rằng chính mình là cái gì chủ thân đâu. Lúc này, không biết hai đột nhiên nói như thế một câu. Lúc này ngu hiểu vị bị trương thịnh giá không có phương tiện hành động, nàng tạm thời cũng không nghĩ xính miệng lưỡi cực nhanh, ở chính mình không thể hành động thời điểm cậy mạnh, kia chỉ có thể là cho nhị sư phụ trương thịnh tìm phiền toái. Bất quá thật đúng là khí nha. Chính mình lại không treo chọc bọn họ, chính mình còn không thể cùng cha dương có điểm tư nhân đoán. Nhị sư phụ, Vừa mới cứu ta chính là vị nào Ngu hiểu vị lúc này khí về khí Nhưng là thị phi vẫn là phân rõ Mặc kệ cha dương như thế nào Cũng mặc kệ vừa mới cái kia nhục mạ nàng nữ sinh Nàng nên cảm tạ người lại không phải bọn họ Nếu là đời trước mặt thế vừa tới lâm thời chờ ngu hiểu vị Nghe thấy lời này chỉ sợ đã sớm bạo tẩu Nhưng là đã trải qua một đời Ở nàng xem ra Ở sinh tồn trước mặt này đó đều là việc nhỏ Hùng chi nàng hiện tại không để ý tới cũng không đại biểu về sau sẽ mặc kệ khiến cho bọn họ khoe khoang một chút đi Trương Thịnh không nghĩ tới nghe thấy lời này lúc sau ngu hiểu vị còn có thể như thế bình tĩnh tán dương gật gật đầu hướng tới đội ngũ chung một lòng tay bên kia cái kia mặc áo khoát trắng nam sinh chính là chương 35 cơ sở cũng muốn như thế quý theo Trương Thịnh ngón tay xem qua đi ngu hiểu vị nhìn đến một cái ăn mặc cáo bờ lật trắng đưa lưng về phía bọn họ Nam tử mặc dù thân ở mà thế trên người hắn áo bờ lật trắng như cũ trắng tinh làm người nhìn qua liền có một loại ấm áp tiên ủn cảm không hổ là quan hệ dị năng giả ngu hiểu vị ở trong lòng thầm nghĩ lúc này cái kia nam tử đang ở giúp phía trước trương a di nhi tử tiểu bảo kiểm tra vừa mới trương thịnh nói qua hắn giúp tiểu bảo làm trị liệu lúc này giống như tự cấp hắn chuẩn bị quải thủy bởi vì là đưa lưng về phía bọn họ ngu hiểu vị chỉ nhìn đến một cái bóng dáng Nàng hướng tới Trương Thịnh chỉ chỉ chính mình xe, nhị sư phụ, chúng ta đi xe bên kia, ta lấy đồ vật, chúng ta đi cảm ơn nhân gia. Mặc kệ người này có phải hay không cùng cha dương một đội, nhân gia đều là cứu nàng cũng đang ở cứu tiểu bảo người, cho nên ngu hiểu vị cũng không sẽ buồn xỉn về điểm này đồ vật. Trương Thịnh gật gật đầu, giá ngu hiểu vị đến xa tiền, lúc này xe bên cạnh còn đảo Trương a di biến thành tăng thi thi thể, ngu hiểu vị lắc đầu, liền thiếu chút nữa nhi nếu không phải kia chỉ một bậc tăng thi xuất hiện, trương a di có lẽ bổ sung thượng thể năng có thể căng qua khứ. hiểu vị, người trước ngồi bên này muốn bắt cái gì đồ vật ta đi giúp người lấy. nhị sư phụ, cỗ xe có mấy dương mì ăn liền, người lấy ra tới một dương, lại cho ta lấy cái bánh mì ra tới, lại cho ta một lọ thủy, ta cũng muốn bổ sung một chút thể lực. ngu hiểu vị nói chuyện đều có chút hưu khí vô lực hướng tới trương thịnh nói. hảo, người ngồi. Trương Thịnh đem ngu hiểu vị dọn đến hàng phía sau trên chỗ ngồi, sau đó lấy chìa khóa mở ra cốt xe. Này dương mì ăn liền trước phóng nơi này, đây là người muốn bánh mì cùng thủy, người ăn trước điểm, trong chốc lát ta đỡ người qua đi. Trương Thịnh xem bên kia vị kia bác sĩ còn tự cấp tiểu bảo trị liệu, một chốc sẽ không rời đi, cho nên trước cấp ngu hiểu vị cầm ăn. Ngu hiểu vị tiếp nhận vạn khai nước uống một ngụm, sau đó đem Trương Thịnh đưa qua bánh mì túi xé mở, chỉ là... Mới xé mở bánh mì đóng gói, đột nhiên cái kia máy móc nhắc nhở tiếng vang lên tới, kiểm tra đo lường đến nhưng dùng ăn không biết vật phẩm, thỉnh ký chủ lệ trình, nhưng đạt được tương ứng điểm số. Còn không có hoàn toàn thích hướng cái này tần không gian ngu hiểu vị hoàng sợ, bất quá ngay sau đó cũng minh bạch, tựa hồ trong tay bánh mì có thể đổi đổi điểm số. Phía trước nàng còn tưởng rằng nhất định phải làm thực đơn thượng những cái đó đồ ăn mới có thể đạt được đổi điểm đâu. Nguyên lai chỉ cần là đồ ăn liền có thể a Vậy là tốt rồi làm. Ngu hiểu vị không có cắn cái kia bánh mì, trực tiếp trong lòng nghĩ, đổi, trong tay bánh mì liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trong đầu lần thứ hai xuất hiện một cái nhắc nhở âm, đồ ăn tên, mị vị viên sâu lông bơ có nhân bánh mì. Thành phần phân tích, cao gân bột mì 120 khác, thấp gân bột mì 30 khác, thủy 75 khác, đường cắt trắng 25 khác. Một chương xuyến thành phần cùng khắc nhắc lại kỳ đều bị ngu hiểu vị xem nhẹ, mà sau chỉ nghe thấy thanh âm nói, mỹ vị viên sâu lông bơ có nhân bánh mì căn cứ dùng liêu cùng nhưng cung cấp nhiệt lượng tính toán, tổng đổi điểm vì 25 điểm, nhưng bởi vì tăng thêm tăng bạch tề, siêu mềm phấn chờ một bộ phận có hại vật chất khấu trừ 15 điểm, ký chủ đạt được 10 giờ đổi điểm. Một cái bánh mì mới thay đổi 10 cái đổi điểm. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua trước mắt giao diện thượng thấp nhất nhưng đổi cơ sở dự tề, một chi một trăm điểm. Mới vừa còn ngu hiểu vị còn nghĩ, ăn cái bánh mì có thể khôi phục nhiều ít thể lực nha, không bằng đổi cái kia cơ sở thể lực khôi phục dự tề, quả nhiên nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Bất quá loại này bánh mì nàng còn có rất nhiều, nhị sư phụ, có thể hay không lại cho ta lấy hai cái bánh mì. Trương Thịnh không nghĩ tới ngu hiểu vị như thế mau liền ăn xong rồi trừng là tiêu hao thật mệt mỏi vội vàng lại cầm hai cái bánh mì cấp ngu hiểu vị tiếp nhận bánh mì ngu hiểu vị nhanh chóng mở ra đáng tiếc lần này hệ thống căn bản không lý nàng kỳ quái như thế nào lại không thể đổi chương 36 ôn nhu kéo dài ban ngày sử một bên gặm chứ bánh mì ngu hiểu vị trong lòng buồn bực phía trước mới mở ra hệ thống liền nhắc nhở kiểm tra đo lường đến nhưng dùng ăn không biết vật phẩm như thế nào Đúng rồi không biết vật phẩm Nói cách khác hiện tại, bánh mì đối với hệ thống tới nói không xem như không biết vật phẩm. Gặm xong một cái sâu lông bơ có nhân bánh mì, ngu hiểu vị lại hủy đi một cái khác chocolate cô mùi vị, lúc này đây mở ra, hệ thống lại xuất hiện nhắc nhở. Ngu hiểu vị lần thứ hai đổi một con bánh mì, lần này chocolate cô bánh mì nhưng thật ra đổi so với phía trước nhiều năm giờ, bất quá có cái gì dùng, cũng bất quá 25 cái đổi điểm, ly 100 điểm đổi điểm còn xa đâu. Bất quá lại ăn nên làm trương thịnh kỳ quái, ngu hiểu vị chỉ có thể rót mấy ngụm nước. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thể lực trình độ trình số âm, suy xét đến lúc đầu ký chủ năng lực yêu cầu, hệ thống nhưng vì ký chủ đổi một lọ thể lực khôi phục tề, nhưng ký chủ cần thiết ở trong vòng 3 ngày đem sở thiếu đổi ăn lót dạ đủ, nếu không coi là ký chủ từ bỏ món ăn chân quý nhiệm vụ. Một đoạn này lời nói quả thực làm ngu hiểu vị vui mừng con siết, không nghĩ tới còn có thể nợ trướng. Ngươi nhưng thật ra sớm một chút nói nha. Hại nàng vừa mới suy yếu như vậy lâu, nếu sớm một chút có thể lực bổ sung, nói không chừng không cần người khác cứu nàng cũng có thể đem kia chỉ một bậc tang thi mà chết. Bất quá này cũng chính là ngu hiểu vị trong lòng ngắm lại, lấy nàng trước mắt năng lực tới nói, đơn độc đối phó một con một bậc tang thi còn có điểm sớm. Vội vàng đồng ý đổi, nguyên bản cho rằng trong tay sẽ xuất hiện cùng cái kia giao diện thượng giống nhau thể lực khôi phục tề cái chai không nghĩ tới ngu hiểu vị chỉ cảm thấy đến một cổ dòng nước gấm thông qua toàn thân, sau đó chính mình tích phân điểm liền biến thành phụ 75 điểm. Hơn nữa ở cái này phụ 75 điểm mặt sau còn có một cái đếm ngược con số thời gian, xem ra quả nhiên là muốn trong vòng 3 ngày bổ tệ, nếu không chính mình liền sẽ mất đi nhiệm vụ này. Này cũng không phải là cái gì tin tức tốt, thậm chí ngu hiểu vị không thể xác định nhiệm vụ này mất đi lúc sau. Chính mình đã không phải đợi trước cái kia nguyên bản không gian hay không còn có thể giữ lại. Mặc kệ là như thế nào, nàng đều cần thiết ở trong vòng 3 ngày đem cái này số âm phân biến lại đây. Hiện tại trên người nhưng thật ra một chút mỏi mệt cảm giác đều không có, thậm chí ngu hiểu vị cảm thấy tinh lực dư thừa còn có thể lại sát một đợt tăng thi. Từ trên xe nhảy xuống, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua qua đi thăm tiểu bảo tình huống nhị sư phụ chương thịnh, sau đó nhẹ nhàng kháng một dương mì ăn liền. Nghĩ nghĩ lại cầm mấy cái thịt hộ, sau đó hướng tới bên kia đi qua đi. Vừa mới thật là quá cảm tạ ngài ra tay cứu rút, nếu không phải ngài, ta hôm nay khả năng liền chịu đựng không nổi. Cái này tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng là ta tưởng tỏ vẻ một chút cảm tạ. Bởi vì vị kia mặc áo khoát trắng quan hệ dị năng giả, cũng chính là vị kia bác sĩ như cũ ở bận rộn, ngu hiểu vị liền đi thẳng vào vấn đề hướng tới vị kia nam tử nói. Kỳ thật không cần như vậy khách khí. Ngươi vừa mới không bị thương đi. Yêu cầu ta giúp ngươi mặc áo khoác trắng nam tử biên nói chuyện biên quay đầu. Ôn hòa có khí chất diện bạo, trên mặt mang theo một mạ tấm áp ánh mặt trời giống nhau tươi cười. Người nam nhân này cho người ta cảm giác, phảng phất trời sinh chính là ăn mặc thánh khiết màu trắng quần áo thiên sứ giống nhau. Chỉ là, cái này khí chất ôn hòa nam tử xoay người lại lúc sau, ngu hiểu vị lại hơi hơi ngây ngẩn cả người. Người nam nhân này như thế nào như thế quán mắt. Đại khái bởi vì ở mặt thế như thế nhiều năm ký ức đều mơ hồ, Ngô Hiểu Vị suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới một ít sự tình trước kia, trước mắt cái này Ôn Nhu nam tử bộ dáng cùng sớm hơn thời điểm một cái đồng dạng Ôn Nhu nam hài nhi hình tượng trùng hợp, vân ca ca. Mà đồng dạng, đối diện nam tử nguyên bản chỉ là thói quen tính mỉm cười, nhìn đến Ngô Hiểu Vị thời điểm cũng hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó nghe được Ngô Hiểu Vị hô lên xưng hô thời điểm, cả người đều tươi đẹp lên, Hiểu Vị Là ngu ra hiểu vị muội muội đúng không? chương 37 ngu ra con nữ sơ trưởng thành. Quả nhiên là Vân ca Ca, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp được. Ngu hiểu vị có chút kích động lên. Trước mắt nam tử kêu Thượng Vân, so ngu hiểu vị đại 7 tuổi, Thượng Vân ra đã từng ở tại ngu hiểu vị ra đối diện, ngu hiểu vị khi còn nhỏ cũng thật không ít đi Thượng ra chơi. Chỉ là sau lại Thượng ba tháng trước, bọn họ liền chuyển nhà. Dọn đi một chỗ xa hoa khu biệt thự, hiện tại nghĩ đến tửa hồ cái kia khu biệt thự ly kim lang đại học không xa, khó trách sẽ cùng các nàng trường học người ở bên nhau. Ở ngu hiểu vị cha mẹ không có xảy ra chuyện phía trước, hai nhà còn thường xuyên cùng đi dạo chơi ngoại thành. Chẳng qua sau lại thượng vân vội vàng học tập, thượng ba ba công ty cũng càng ngày càng vội liền rất thiếu lại cùng nhau đi ra ngoài. Sau lại ngu hiểu vị cha mẹ xảy ra chuyện, ngu hiểu vị dần dần cũng phong bế chính mình. Liền càng thiếu lui tới, chỉ biết thượng vân sau lại khảo y khoa đại học, bởi vì thượng vân từ nhỏ ngậm tưởng chính là phải là một người bác sĩ, hiện giờ xem ra ngậm tưởng thực hiện. Đời trước, ngu hiểu vị là không có gặp được quá thượng vân, không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp được thượng vân. Lúc trước cái kia có như ngọc giống nhau ôn nhuận khí chất thiếu niên, hiện giờ trưởng thành vì một cái như cũ khí chất như ngọc nam tử, ngu hiểu vị nhìn đến thượng vân cũng coi như là cách một thế hệ cho nên có chút kích động. Hiểu vị thật là trưởng thành đại cô nương, lúc trước cùng ta cùng nhau chơi thời điểm mới như thế cao. Thượng Vân cười ở bên người dùng tay khoa tay múa chân một cái độ cao. Vân ca ca, ta nhưng đều 19 tuổi đâu, lúc ấy ta mới vài tuổi nha. Ngu hiểu vị cảm thấy Thượng Vân cùng nàng trong ấn tượng cái kia ấm áp thiếu niên tựa hồ trừ bỏ thân cao cùng càng thêm thành thuộc bộ dạng ở ngoài, cũng không có quá nhiều biến hóa. Thượng Vân cười cười. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được, hiểu vị ngươi đây là tính toán đi chỗ nào. Vân ca ca ngươi còn nhớ rõ lại tình sao. Thượng vân ra cùng ngu hiểu vị ra trước kia là hàng xóm, mà cung hiểu tình ra liền ở tại ngu hiểu vị ra trên lầu trên lầu. Bất quá thượng vân dọn đi sớm, cung hiểu tình ra chuyển đến vãn, thượng vân dọn đi thời điểm ngu hiểu vị mới học tiểu học 5 năm cấp. Tính lên, không đi học phía trước, ngu hiểu vị tự hồ đều là đi theo thượng vân phía sau. Liền ngu hiểu vị cha mẹ đều nói ngu hiểu vị đều mau thành thượng vân cái đôi nhỏ. Đến nỗi cung hiểu tình, nàng là ở ngu hiểu vị học tiểu học năm ba thời điểm chuyển đến, hơn nữa đi theo chuyển trường lại đây lại là cùng ngu hiểu vị tuổi tương đương, đặc biệt xảo chính là phân tới rồi cùng lớp, sau lại hai nhà mới đi lại càng ngày càng gần. Thượng vân tuy rằng đối cung hiểu tình ấn tượng không phải rất sâu, nhưng là tên vẫn là nhớ rõ, là cung ra cái kia tiểu muội mội đi. Ấn. Ngu hiểu vị gật gật đầu, lại tình một nhà sau lại dọn đi hải kim thị, ta muốn đi tìm nàng. Hải kim thị như vậy xa, liền chính ngươi. Thượng vân không nghĩ tới ngu hiểu vị cư nhiên muốn chạy như vậy xa, nơi này ly hải kim thị cũng không sai biệt lắm muốn một ngàn km khoảng cách. Liền tính là mặt thế trước, tưởng lái xe qua đi cũng muốn khai mười mấy tiếng đồng hồ, hiện giờ tình huống thật sự không thích hợp chạy như thế xa địa phương. Hiểu vị. Từ nơi này đến Hải Kim Thị cũng không gần, ngươi không riêng ta chính mình, còn có ta nhị sư phụ, Nga, khả năng còn muốn mang lên vừa mới ngươi cứu tới đứa bé kia. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua mặt khác một bên ở chăm sóc tiểu bảo Trương Thịnh. Phía trước Trương Thịnh phát hiện ngu hiểu vị cùng vị này hảo tâm bác sĩ nhận thức, hơn nữa xem ngu hiểu vị tựa hồ không giống phía trước như vậy hưu khí vô lực, tuy rằng tò mò ngu hiểu vị như thế nào như thế mau liền khôi phục Nhưng là càng nhanh có thể khôi phục càng tốt, Trương Thịnh cũng không nghĩ nhiều, chính mình đi chăm sóc tiểu bảo, làm ngu hiểu vị hòa thượng quân liêu. Thượng Vân hơi hơi cúi đầu như mày, sau một lúc lâu lúc sau ngẩng đầu, một khi đã như vậy, ta bồi ngươi cùng đi. Trương 38 chỉ đổ thừa mặt thế quá vội vàng. Ngu hiểu vị như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Thượng Vân cư nhiên muốn cùng chính mình cùng đi. Tuy rằng có thể có một vị quan hệ dị năng giả đồng hành, hơn nữa là một vị chính mình tương đối quen thuộc người cùng nhau đồng hành, đều là làm ngu hiểu vị cảm thấy đặc biệt kinh hỉ sự tình, chính là ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Vân Các Cà, thượng bá bá cùng hoa gì đâu. Nghe được ngu hiểu vị nhắc tới cha mẹ, thượng vân ánh mắt hơi hơi tối sầm sung dưới, ngày hôm qua kia chàng dị thường tuyết qua đi ta cũng ngã bệnh, cho nên hôm nay không đi bệnh viện, tối hôm qua nghe nói ta không thoải mái, ta ba mẹ cố ý lại đây chăm sóc ta. Kết quả ta ở trong phòng khóa môn ngủ, bọn họ bị. Thượng Vân nói tới đây, vành mắt đỏ lên. Nguyên lai Thượng Vân ngày thường ở bệnh viện thật sự bận quá, về nhà cũng không có quy luật, dứt khoát ở ly nhà mình không xa lại ly công tác bệnh viện càng gần chỗ nào bán một cái tiểu phong đơn. Chẳng qua bởi vì bận quá, tự nhiên không có thời gian quét tước sửa sang lại, cho nên liền mướn một cái trung điểm bảo mẫu, mỗi ngày lại đây quét tước. Chỉ có ở ngẫu nhiên không đội thời điểm, Thượng Vân mới có thể về nhà. Đa số đều là thượng vân cha mẹ lại đây xem hắn. Mà hôm nay sáng sớm, vị tiêu bảo mẫu từ trên đường lại đây thời điểm bị đột nhiên biến dị một con tang thi chảo bị thương, bất quá bởi vì miệng vết thương tiểu không có lập tức biến dị, bởi vì cách nơi này tương đối gần bỏ chạy tới rồi thượng vân ra, kết quả vào nhà không bao lâu biến dị thành tang thi, đem thượng vân cha mẹ đều cắn chết. Đạt được dị năng lực thức tỉnh lại đây thượng vân, chỉ nghe thấy bên ngoài có kỳ quái thanh âm. Mở cửa lại phát hiện đoạn quay đầu lô đã chết thấu phụ thân cùng biến thành tang thi cùng bảo mẫu cùng nhau ở phòng khách lắc lư mẫu thân. Thượng vân thương tâm làm hắn đột nhiên phát ra năng lực, bên ngoài biến thành tang thi mẫu thân cùng bảo mẫu chiếu xạ đến thượng vân phát ra quang lúc sau liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Nhìn cha mẹ thi thể khóc giống một hồi thượng vân, cảm thấy hắn duy nhất vướng bận cha mẹ không có, hơn nữa nếu ông trời làm hắn có được như vậy có thể đối kháng tang thi năng lực hắn không thể cũng không nghĩ vẫn luôn loa ở nhà. Cho nên Thượng Vân thu thập trong nhà có thể dùng thượng đồ vật, lái xe ra tới đi cha mẹ ra cầm mấy thứ có thể dùng, còn cầm một chương ảnh gia đình mang ở trên người, trở ra thời điểm, liền ngoài ý muốn gặp từ Kim Lĩnh Đại học bên ngoài chạy ra tới cha dương bọn họ một đám người người. Lúc ấy bọn họ đang bị mấy chỉ tăng thi truy trật vật chạy trốn, Thượng Vân thấy đều là học sinh liền ra tay giúp vài người, mà mấy người kia sở dĩ có thể chạy ra tới. Một phương diện là vận khí còn tính không tồi, hơn nữa trong đó cũng có một cái là thức tỉnh rồi lực công kích không tồi hỏa hệ dị năng cùng một cái lực lượng hình biến đến dị. Những người đó nhìn thấy Thượng Vân cũng là dị năng giả lại là một mình một người liền tới thỉnh cầu Thượng Vân theo chân bọn họ cùng nhau đi, lẫn nhau sẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thượng Vân vốn dĩ liền không có gì mục đích, cho nên cũng liền đáp ứng theo chân bọn họ cùng nhau. Thượng Vân xe ngồi không dưới như thế nhiều người, bọn họ lại tìm một chiếc xe. Bởi vì trong đó một người đệ tử ra trưởng liền ở kim lĩnh thị bên này quân khu, cho nên cái kia học sinh kiến nghị đại gia cùng hắn cùng đi quân khu. Rốt cuộc kim lĩnh thị quân khu cách không xa, mọi người cũng không biết hẳn là đi chỗ nào, cho nên liền theo hướng bên này khai lại đây, đuổi kịp trong đó một người mắc tiểu đã đi xuống nghỉ ngơi chạm, không nghĩ tới chính gặp gỡ một màn này. Vốn dĩ trên xe người không hy vọng thượng vân ra tay, rốt cuộc vừa mới trên đường chạy trốn thời điểm. Cái kia hỏa hệ dị năng giả ở dùng quá vài lần dị năng lúc sau liền rốt cuộc phát không ra, mọi người đánh giá này dị năng sử dụng cũng là có hạn chế, vì chính bọn họ an toàn, tự nhiên là không hy vọng Thượng Vân ra tay. Bất quá Thượng Vân Tổng cảm thấy, chính mình vốn dĩ liền thân là bác sĩ, hơn nữa cũng cũng chỉ có một con tăng thi, nữ hài tử kia nhìn dáng vẻ tuổi con nhỏ, như thế nào có thể chớ mắt nhìn nàng. Mà hiện tại, Thượng Vân chỉ cảm thấy may mắn, may mắn chính mình ra tay. Nếu không nhất định sẽ hối hận chết. chương 39 đưa tới cửa cơ hội tốt. Ngu hiểu vị hòa thượng quân ở một bên hàn huyên trong chốc lát, trong lòng cũng thay thượng bá bá cùng hoa gì tử nạn quá, lại cũng chỉ có thể an ủi thượng vân vài câu thôi. Không phải ngu hiểu vị máu lạnh, mà là đã từng trải qua quá 5 năm mà thế, đối với sinh tử thật sự xem qua quá nhiều, hơn nữa trừ phi có thể phát sinh xuất hiện ở trên người nàng cái này kỳ tích. Nếu không thượng bá bá cùng hoa gì đều sẽ không sống thêm lại đây. Thượng vân bên này xác định muốn cùng ngu hiểu vị cùng nhau rời đi, bởi vì phía trước cùng kia đội người ta nói hảo đi kim lĩnh thị quân khu, cho nên thượng vân liền đi theo mấy người kia chào hỏi, nói chính mình chuẩn bị cùng người quen cùng nhau rời đi. Đối mặt thượng vân như vậy quyết định, kia đội người tự nhiên là một vạn cái không muốn. Ta nói thượng bác sĩ, ngươi chính là trước cùng chúng ta ước hảo. Ngươi hiện tại lâm thời thay đổi cũng quá không phụ trách nhiệm, huống chi chúng ta đổi hỏa hệ dị năng giả vừa mới một đường đều ở chém giết, lúc này đều không thể dùng dị năng, ngươi như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thượng đại ca, ngươi không thể ném xuống chúng ta mặc kệ nhà. Mọi người nhưng thật ra có lấy ra đạo đức tới nói Thượng Vân, cũng có trang đáng thương làm nũng, mặt đỏ mặt trắng như thế một sướng, nhưng thật ra làm Thượng Vân có chút ngượng ngùng. Khi thật Thượng Vân lúc trước cũng không tính toán theo chân bọn họ cùng nhau, chẳng qua xem bọn họ phía sau có tăng thi ra tay giúp cái bội, chuẩn bị rời đi thời điểm bị bọn họ gọi lại, ngàn cầu vạn làm ơn. Hơn nữa lúc ấy Thượng Vân xác thật không có cái gì muốn đi địa phương, cũng liền đáp ứng đi theo này đội người cùng đi quân khu bên kia, nhưng là hiện giờ Thượng Vân đã có mục tiêu, húng chi bởi vì phía trước bọn họ ngăn cản chính mình cứu ngu hiểu vị, trong lòng nhiều ít có điểm không thoải mái. Chính là. Lần này ngu hiểu vị lại hướng tới Thượng Vân nói, Vân ca ca, nếu đáp ứng người khác vẫn là phải làm đến, húng chi chúng ta cũng không có khả năng một hơi đuổi như vậy xa địa phương, không bằng đi trước bên kia. Kỳ thật ngu hiểu vị biết, trước mắt căn cứ hẳn là còn ở rửa sạch bên trong vấn đề, hiện giờ linh cấp tang thi tương đối dễ dàng đối phó, nhưng là đối mặt không biết đủ vận, người thường nội tâm sợ hãi làm cho bọn họ rất nhiều thời điểm là lựa chọn đào vong hoặc là thúc thủ chịu chói. Nhưng thân là trường kỳ ở quân khu chung huấn luyện nhân viên, tương đối tới nói tố chất tâm lý càng cường một ít, cho nên ở mặt thế buông xuống lúc sau lúc đầu, bên trong cũng hoảng loạn quá, nhưng là thực mau liền có người tổ chức không có biến dị nhân viên bắt đầu đối tăng thi tiến hành rửa sạch. Nhưng là hôm nay mới ngày đầu tiên, quân khu bên trong đều còn không có rửa sạch xong nào có khả năng quản bên ngoài sự tình, bất quá này lại là một cái cơ hội tốt, khó được cha dương cái kia cha nam tự động đưa tới cửa tới. Vốn dĩ vì cung hiểu tình một nhà, ngu hiểu vị đều đã chuẩn bị trước từ bỏ xử lý cha dương sự tình, chính là cố tình người này a? nếu công thủ tổng hội mạc danh có một loại nghiệt duyên liên lụy, này không, thiếu đời trước ràng buộc quý đạo, hắn vẫn là đưa đến ngu hiểu vị trước mắt. Mà ngu hiểu vị cũng không chuẩn bị buông tha cơ hội này, dù sao thượng vân phía trước liền tính là bởi vì cũng không khác mục đích địa đi cho nên mới cùng kia đội người tổ ở bên nhau, cũng coi như là đáp ứng rồi đối phương. Như thế cũng coi như là đẹp cả đôi đảng Nghe được ngu hiểu vị kiến nghị, đối phương kia đội người vội vàng phụ họa, bọn họ mắt sắc đâu, vừa mới liền nhìn đến ngu hiểu vị trong tay sách một dương mì ăn liền còn có kia mấy vại thịt hộ. Tuy nói hôm nay ngày đầu tiên, những người này đều còn chưa tới đói khát nóng nỗi, nhưng là ai không thấy quá một ít tận thế tiến đến tiểu thuyết, điện ảnh, đều biết đồ ăn tại đây loại thai nạn thời kỳ quan trọng. Bọn họ đều là từ trường học một đường chạy ra tới, đâu có thể nào mang cái gì ăn ở trên người, tự nhiên liền đem chủ ý đánh tới ngu hiểu vị trên người. Có thể đem vị kia gì năng giả lưu lại liền hảo, hơn nữa cái kia bị cứu rõ ràng coi ăn, như thế nào tính đều không mệt. Chương 40 còn có một người vị trí. Ngu hiểu vị đã sớm nhìn đến những người đó ở trên người nàng quét tới quét lui, trong lòng cười lạnh, phía trước thượng vân đã thấp giọng cùng nàng nói. Sở dĩ không nghĩ đi theo lại đi quân doanh là bởi vì phía trước bị ngăn trở cứu chuyện của nàng. Kỳ thật, nếu thật là thành công phê tang thi đàn, liền tính là ngu hiểu vị chính mình, nhìn đến như vậy tình huống phòng trừng cũng sẽ chạy nhanh chạy. Nhưng là, chỉ có một con tang thi dưới tình huống, đối phương cư nhiên không tính toán cứu người, người như vậy tính. Ngu hiểu vị trong lòng cười lạnh, bất quá nàng có nàng mục đích. Tự nhiên cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy liền quyết định không hề đi theo quân khu. Nhưng qua thủ án không báo cũng không phải ngu hiểu vị tính cách, nơi này ly quân khu không xa, cũng không gần không phải sao. Không hề quản những người đó nói, nàng hướng tới Thượng Vân hỏi, Vân ca ca, ta xem ngươi xe bị hao tổn cũng rất nghiêm trọng, ngươi trên xe có cái gì đồ vật dọn lại đây, ngươi một lát liền ngồi chúng ta trong xe đi. Thượng Vân khai chính là một chiếc vận động bản màu trắng chạy băng băng C200. Bất quá lúc này thân xe bên ngoài hắc hồng hỗn tạp vết bẩn đều mau nhìn không ra xe bản thân nhan sắc. Hơn nữa thân xe cũng đều đâm tổn hại rất nhiều. Rốt cuộc này một đường khai lại đây cũng không dễ dàng. Tuy nói trước mắt tang thi cấp bậc trên cơ bản là bằng không, chính là trước mắt tang thi cũng là nhiều nhất thời điểm, đều là kết bè kết đội từ nhân viên tập trung địa phương lao tới. Cho nên ngẫu nhiên vì tránh né tang thi nhiều địa phương xoa tường đi qua. Còn có nửa bên bánh xe nhảy đến lối đi bộ một đường áp lại đây, cũng có yêu cầu va chạm thời điểm, tóm lại hảo hảo một chiếc xe, trước mắt tuy rằng không thể nói là hoàn toàn thay đổi đi, cũng hảo không đến chỗ nào đi. Hùng chi vốn dĩ bọn họ phía trước vì sốt ruột lên đường, hơn nữa sẽ lái xe bao gồm thượng vân cung cũng chỉ có 3 người, lâm thời tìm cũng liền tìm đến một chiếc 7 người minibuts, kia chiếc minibuts vốn dĩ chất lượng liền còn không bằng thượng vân xe, tái người lại nhiều. Lúc này tình huống càng không có gì đặc biệt. Vừa mới kia đổi vài người đã qua bên kia chọn một chiếc hơi chút sạch sẽ một chút xe buýt, chuẩn bị trong chốc lát nhân viên đều ngồi trên đi, lại rộng mở cũng càng rắn chắc. Chỉ là, phía trước còn có người đi một bên nghỉ ngơi chạm, trước nhìn xem bên trong có cái gì có thể ăn đồ vật lấy một ít, lại phát hiện bên trong cư nhiên có không ít tăng thi, chẳng qua bởi vì kia môn không biết so với ai khác ở bên ngoài cắm một cây gậy, hơn nữa bên ngoài không ai xuất hiện những cái đó tang thi liền ở bên trong lắc lư đi xem xét người kia quá khứ thời điểm đám kia tang thi đột nhiên người được người khí vị bắt đầu sao động do người nọ chạy nhanh chạy xa bên kia mới lần thứ hai quy về bình tĩnh chỉ là ai cũng không dám lại đi đánh tiểu siêu thị chủ ý ngược lại là chạm xăng dầu bên kia nhưng thật ra chúng rỗng kia đội người lại đi cố lên còn sách không ít xăng trương thịnh cũng qua bên kia chạm xăng dầu đi sách hai thùng xăng trở về Ngu hiểu vị chỉ là rất là đáng tiếc, người ở đây quá nhiều, bằng không nàng liền chính mình qua đi nhiều thu mấy thùng xăng. Bất quá, trên đường hẳn là còn có thể gặp được càng nhiều trạm xăng dầu, ngu hiểu vị đảo cũng không vội với nhất thời. Lúc này đồ vật lấy không sai biệt lắm, nguyên bản còn đánh ngu hiểu vị những người đó ồn ào phải đi, ngu hiểu vị liền làm thượng vân dọn đồ vật lại đây nàng trên xe. Khó mà làm được, các ngươi một chiếc xe vạn nhất lâm thời đi rồi làm sao bây giờ. Thấy ngu hiểu vị làm thượng vân qua đi, kia đội chung lại có người không muốn. Trước mắt có thể sử dụng năng lực cũng chỉ thừa thượng vân. Cái kia lực lượng hình biến dị nam sinh tuy rằng sức lực sẽ không biến mất, nhưng là tổng không thể làm hắn xuống xe đi. Cho nên ở xe di động thời điểm cũng là không phải sử dụng đến. Kia dễ làm. Chúng ta trong xe còn có thể lại ngồi một người. Ngu hiểu vị làm bộ rất rộng lượng chỉ chỉ chính mình xe. Kia xe người đều không nghĩ ngồi xe con. Rốt cuộc tuy rằng ngu hiểu vị bên này xe là xe Việt giã, nhưng nhìn qua vẫn là xe buýt càng an toàn, hơn nữa người đều ở bên nhau trong lòng cũng kiên định một ít. Chính thương lượng ai lại đây thời điểm, ngu hiểu vị rối tay một lòng tay, vị kia sư huynh ta ở trường học gặp qua, không bằng, làm hắn lại đây đi. chương 41 cặn bã cha không chố không ở. Ngu hiểu vị sở chỉ người đương nhiên là cha dương, tuy nói là bởi vì nguyên nhân khác. Nhưng là nàng cũng chưa nói lời nói dối, kia đội người nàng đúng là này một đời một cái đều không quen biết, duy nhất gặp qua cũng chỉ có cha Dương. Không nghĩ tới ngu hiểu vị sẽ làm chính mình lên xe, cha Dương nhưng thật ra trong lòng có chút kinh ngạc, rốt cuộc từ hắn lần đầu tiên cùng ngu hiểu vị đáp lời đến sau lại ở trường học vài lần hắn cố tình an bài ngẫu nhiên tương lộ, cùng với hôm nay lần thứ hai gặp được, hắn cũng chưa từ ngu hiểu vị bên kia thu được quá bất luận cái gì sắc mặt tốt. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, khả năng thật là bởi vì những người này cũng chỉ nhận thức chính mình duyên cớ, rốt cuộc ở như vậy thế đạo, cho dù là có điểm ấn tượng cũng so hoàn toàn xa lạ người mạnh hơn nhiều. Cha sư huynh, cái kia nữ như vậy chán ghét, để cho người khác đi thôi. Nói chuyện thanh em này ngu hiểu vị còn có ấn tượng, chính là phía trước đã từng nói nàng không biết xấu hổ, còn tưởng rằng chính mình là chủ thần cái kia. Ngu hiểu vị phía trước bởi vì ngồi ở trong xe. Chỉ là nghe thấy thanh âm này cũng không có nhìn đến nữ sinh mặt, hiện tại thấy được mới tựa hồ có chút tấn tượng, cái này nữ sinh đời trước thời điểm nàng là gặp qua. Cái này nữ sinh tiêu lý, cùng cha Dương cùng hệ, so cha Dương tiểu năm nhất, là Kim Lăng Đại học Tài chính chuyên nghiệp sinh viên năm ba. Đời trước thời điểm, bởi vì cha Dương cùng ngu hiểu vị ở bên nhau quá, đối hắn nhận thức người tự nhiên cũng là gặp qua một ít, mà cái này lý. Ngu hiểu vị nếu không đoán sai nói hẳn là thích cha dương. Sở dĩ như thế không khẳng định, đó là bởi vì, đời trước thời điểm, cái này nữ sinh lần đầu cùng ngu hiểu vị gặp mặt chính là ở mặt thế tiến đến trước một đêm cờ tơ vờ, lúc sau đào vong thời điểm cái này nữ sinh đã bị tang thi cắn, cho nên sau lại cũng liền không có gì liên quan. Hiện tại hồi tưởng lên, lúc trước lần đầu gặp mặt thời điểm, cái này nữ sinh tựa hồ liền đối ngu hiểu vị ôm có một loại địch ý, Hiện giờ thay đổi một đời như cũ như thế, cho nên ngu hiểu vị suy đoán, cái này tiêu lý nữ sinh hẳn là thích cha dương, cái kia cha nam. Bất quá, mặc kệ cái này nữ sinh là bởi vì cái gì, nàng theo như lời sở làm đều phi thường lệnh ngu hiểu vị phản cảm, mặc kệ đời trước vẫn là này một đời, ngu hiểu vị nhưng cho tới bây giờ không đắc tội quá nàng, thật đúng là cùng cha tương hút. Vậy ngươi lại đây cũng đúng. Ngu hiểu vị gợi lên khỏe miệng, chiều lý nhướng mày. Nạo khí cái gì a? Còn không phải là một cái đầu bếp sao? Lý Hư một tiếng, nàng xác thật như ngu hiểu vị trong lòng suy đoán như vậy là thích Cha Dương, phía trước Cha Dương tựa hồ cố ý theo đuổi ngu hiểu vị sự tình nàng cũng là biết đến, cho nên mới sẽ đối ngu hiểu vị như thế cảnh giác. Hào Lý học muội, đừng như vậy, ta qua đi hảo, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này, tổng cảm thấy bên kia trong môn tang thi tựa hồ tông cửa đâm có chút lợi hại. Cha Dương lúc này nhưng thật ra ra tiếng ngăn trở lý tiếp tục nói tiếp. Bằng vào đời trước ở mạ thế lan lộn 5 năm, ngu hiểu vị kỳ thật vừa mới liền cảm giác được, bất quá nàng xe đình khoảng cách rất xa, hơn nữa Trương Thịnh đã ngồi vào phòng điều khiển, tùy thời lên xe là có thể đi, nếu như cái đó tang thi thật lao tới, nàng cũng tuyệt đối có thời gian rời đi. Đến nỗi cha Dương, nàng vốn dĩ liền không tính toán làm hắn có thể an ổn tồn tại. Bất quá nếu đối phương đều nhận thấy được tang thi ở hoạt động, ngu hiểu vị cũng sẽ không làm quá rõ ràng. Lúc này Thượng Vân đều đã đem đồ vật dọn lên xe cũng ngồi vào hàng phía sau. Ngu Hiểu Vị mở ra ghế phụ ngồi vào đi, hướng tới bên ngoài hồ, phái không phái người tùy tiện các ngươi, các ngươi không đi chúng ta có thể đi. Cha Dương hướng tới kia đội người không biết nói cái gì, sau đó xoay người hướng tới ngu Hiểu Vị xe đi tới. Đóng cửa xe lúc sau, Cha Dương không đợi mở miệng Trương Thịnh đã một chân chân gà khai đi ra ngoài. Kia đội người thấy thế cũng đều phía sau tiếp trước ngồi trên xe, sau đó cũng đi theo rời đi cái này nghỉ ngơi chạm. chương 42 có thủ án không báo phi nữ tử. Ra nghỉ ngơi chạm, Trương Thịnh lúc này mới mở miệng hỏi, hiểu vị, kia chúng ta đi trước quân khu. Ân, nhị sư phụ chúng ta đi trước bên kia đi. Nếu Vân ca đáp ứng rồi nhân ra, chúng ta không thể làm Vân ca ca nói lỡ. Ngu hiểu vị nói chuyện thời điểm lại cấp cung hiểu tình đã phát một cái tin tức, lúc này thông tin còn không có gián đoạn, cho nên còn có thể liên hệ. Cùng cung hiểu tình lẫn nhau báo bình an, ngu hiểu vị mới đem điện thoại bông, nhìn về phía hàng phía sau ngồi thượng vân, vân ca ca, từ nơi này đến quân khu như thế nào đi. Giống nhau quân khu loại địa phương này đều không phải mọi người đều biết, liên tính là dùng bản đồ phần mềm cũng là căn bản lục soát không đến. Nhưng là phía trước thượng vân là phụ trách lái xe chung một vị, ngu hiểu vị cho nên mới hỏi hắn. Kỳ thật ta cũng không biết, phía trước cái kia người trong nhà ở quân khu học sinh ngồi ở ta trên xe phụ trách dẫn đường. Thượng vân hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Ta biết đại khái phương hướng, chính là chiều bản lô phương hướng hai bất quá cụ thể vị trí cũng không biết. Đồng dạng ngồi ở mặt sau cha dương lúc này chen vào nói nói, hắn cảm thấy vị này dị năng giả cùng ngu hiểu vị như thế thủ. Hắn như thế nào cũng muốn biểu hiện một chút ôm lấy đuổi. Ban lô phương hướng ta nhưng thật ra biết như thế nào đi. Trương Thịnh nghe được cha Dương nói lúc sau tiếp tục đi phía trước mở ra. Đời trước ngu hiểu vị nhưng thật ra đi qua quân khu sau lại kiến tạo căn cứ. Nhưng là bọn họ lúc trước là ở nửa đường gặp được ra tới cứu viện người. Sau đó cùng nhau bị xe mang qua khứ. Toàn bộ hành trình đều là ở quân dụng cái loại này xe tải mặt sau. Hơn nữa... Quân khu trung tâm địa phương nghe nói còn ở xa hơn vị trí, căn cứ là căn cứ quân khu bên ngoài một chỗ tương đối thích hợp vị trí thành lập. Hơn nữa lúc ấy bọn họ ở Kim lĩnh quân khu thành lập căn cứ không ngốc bao lâu, bởi vì tiến vào Kim lĩnh căn cứ lúc sau, cha dương liền lợi dụng nàng không gian, làm nàng giả mạo không gian dị năng giả, sau đó tiến vào một chi tiểu đội, mà kia chi tiểu đội dẫn đầu cùng tiểu đội người phần lớn đều là người phương Bắc, cho nên bọn họ muốn đi bình kinh phương hướng. Sau lại bọn họ một đường đi bình kinh bên kia căn cứ, cũng là ở bình kinh căn cứ bên kia gặp cung hiểu tình một nhà. Đại khái phương hướng kỳ thật ngu hiểu vị cũng vẫn là có ấn tượng, nhưng là nàng cũng không muốn làm cha dương mặt nhi chỉ lộ, làm hắn cảm thấy chính mình giống như biết rất nhiều chuyện dường như, cho nên mới có này vừa hỏi. Nếu ngươi nhận thức lộ liền ngồi phía trước tới chỉ lộ đi. Ngu hiểu vị nói xong chủ động làm trương thịnh dừng xe, sau đó ý bảo cùng cha dương đổi vị trí. Lúc này cha Dương cũng không có phát giác có cái gì vấn đề, còn cảm thấy chính mình có thể chỉ lộ, mà ngu hiểu vị hiển nhiên đối thái độ của hắn hảo một ít, nói không chừng đã bắt đầu đối hắn cảm giác chuyển biến đâu. Như thế nghĩ, cha Dương liền trực tiếp cùng ngu hiểu vị thay đổi vị trí ngồi xuống ghế phụ, sau đó bắt đầu giúp đỡ Trương Thịnh cùng nhau xem lộ, nhưng thực tế thượng, Trương Thịnh đã biết đại khái phương hứng rồi, căn bản là không dùng được cha Dương. Chỉ có cha Dương phía trước hắn vẫn luôn là đi theo xe, hiện giờ ngồi vào ghế phụ mới cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đều dựng thẳng lên tới, bởi vì xe thường xuyên muốn chính diện đánh sâu vào tang thi, mà hiện giờ linh cấp tang thi đều còn tính nửa cái huyết nhục chi thân, cho nên tuân ra tới hồng bạch chi vật làm cha dương dạ dày sông cuộn biển gầm. Kỳ thật cha dương vấn đề này, ngu hiểu vị đời trước liền biết, lúc ấy bọn họ từ ngu hiểu vị ra ăn xong rồi bảo tồn đồ ăn chạy ra tới, vận khí cũng thật tính tốt, liền gặp cứu viện tới binh lính một đường trực tiếp vào căn cứ thằng đến cha dương làm ngu hiểu vị làm bộ không gian dị năng giả lấy nàng làm đầu danh trạng vào một cái tiểu đội lần đầu tiên ra nhiệm vụ ngồi vào ghế phụ một đường nhìn đến xe đem tang thi đâm huyết nhục mơ hồ kết quả lăng là phun cả người đều hư thoát lúc này ngu hiểu vị nhìn cha dương trắng bệnh sắc mặt trong lòng âm thầm phán đoán này cha nam hẳn là mau đến cực hạn chương 43 hỏng mất tố chất tâm lý Đình, dừng xe. Liên ở ngu hiểu vị nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt cha dương, trong lòng âm thầm tính toán thời gian thời điểm, liền nghe thấy cha dương hôm một tiếng lúc sau liền đôi tay gắt gào che miệng. Ngu hiểu vị khỏe miệng hơi hơi gợi lên, sau đó hướng tới trương thịnh hồ, nhị sư phụ, sang bên dừng xe. Con đường này thượng như cũ có tăng thi, bất quá cha dương lúc này đã bất chấp cái gì, nhanh chóng mở cửa xe, vừa mở miệng liền phun ra. Ngu hiểu vị nhẹ nhàng dùng giấy khăn che lại cái mũi, ta nói cha sư hình, ngươi như vậy không thể được nha. Lúc này cha dương nơi nào lo lắng ngu hiểu vị nói cái gì, một hồi nhớ tới vừa mới trước mắt đâm huyết nhục mơ hồ tăng thi, nhịn không được lại phun lên, thẳng phun trong miệng phát khổ, trước mắt đều mạo sao kim. Lúc này mặt sau xe cũng đuổi theo, phát hiện ngu hiểu vị các nàng xe ngừng ở ven đường, trên xe cửa sổ bị mở ra, lại là phía trước cái kia lý không kiên nhẫn hô. Dừng lại tìm chết ta Còn không đi Ngu hiểu vị lúc này nhẫn mại tính tình buông cửa sổ xe Lạnh lùng hướng tới Lý trả lời Chính ngươi xem là ai ở kéo chân sau Lý ở chủ điều khiển này một bên Phía trước nhìn không tới mặt khác một bên Nhưng là lúc này ngu hiểu vị nói xong Trương Thịnh cũng đem phòng điều khiển cửa sổ xe thả xuống dưới Nàng là có thể đủ thông qua phòng điều khiển bên này cửa sổ xem qua đi Liền nhìn đến con ngheo hoa ở đằng kia cha dương a Cha sư huynh ngươi xảy ra chuyện gì? Hỏi xong, lý lại trừng hướng ngu hiểu vị, các ngươi như thế nào ta cha sư huynh? Ha ha, thật là chê cười, chính hắn không thể gặp đâm lạn tăng thi, chúng ta có thể như thế nào hắn? Ngu hiểu vị lời này nói rất lớn thanh, mà nguyên bản bình ổn một chút cha dương, nghe thấy ngu hiểu vị nhắc tới đâm lạn tăng thi, trong đầu lập tức liền hồi tưởng khởi phía trước trường hợp, nhìn không được lại phun lên. Ngươi nhìn xem, Ngươi muốn hay không lại kích thích kích thích hắn. Ngu hiểu vị trong lòng thống khoái cực kỳ, hướng tới lý nhúng mày. Ngươi lý lúc này còn tưởng nói cái gì, chính là lại cái gì đều nói không nên lời. Nếu không ngươi đem hắn tiếp các ngươi trên xe đi, hoặc là các ngươi đổi một cái tố chất tâm lý cao một chút lại đây. Kia trên xe người vốn dĩ liền không nghĩ lại đây, cho nên ngu hiểu vị nói làm cha Dương lại đây bọn họ mới không phản đối, đặc biệt cha Dương cùng bọn họ đại bộ phận đều nhận thức. Hơn nữa cha Dương ra liền ở Kim Lĩnh Thị không xa địa phương, nếu là tưởng trở về tìm người nhà cũng khẳng định là trước giàn xếp hảo lại tìm cơ hội. Chính là lúc này yêu cầu thay đổi người, trên xe người lẫn nhau nhìn xem liền không có một người chịu đứng ra. Ta, ta đổi qua đi cùng cha sư huynh ngồi chiếc xe kia, nhưng là các ngươi cũng muốn đổi một người lại đây. Lý lúc này nhìn cha Dương đau lòng đến không được, cho nên hướng tới ngu hiểu vị hô. Ngựa ngùng! Chúng ta trên xe người một cái đều sẽ không đi, hoặc làm hắn tiếp tục lưu này chiếc xe, hoặc liền đổi một người lại đây. Hảo hảo đều đừng xảo, bên kia cô nương, nếu không như vậy đi. Ta biết phía trước có một chỗ là một chỗ khu biệt thự, bên kia ngày thường sẽ không có người đi, hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều tăng thi. Chúng ta đi trước bên kia nghỉ ngơi một chút, lúc sau lại thương lượng như thế nào phân phối người lựa chọn, ngươi xem phía trước nói chuyện chính là một cái tuổi hơi chút lớn hơn một chút nam nhân, nhìn dáng vẻ cũng không phải học sinh hẳn là không phải cùng cha dương bọn họ cùng nhau, khả năng cũng là nửa đường gặp được đối phương chỉ chỉ cách đó không xa, tựa hồ bởi vì bên này bọn họ dừng lại thời gian hơi chút dài quá một ít, nơi xa tang thi bắt đầu hướng tới bên này chạy tới. bất quá, lời này lại nhắc nhở ngu hiểu vị một chút sự tình, hảo, kia phía trước dẫn đường đi. Chương 44 trong cửa đại gia hàng mê, làm cha Dương đóng cửa xe, ngu hiểu vị ném cho hắn một cái bao nilon, sau đó ý bảo Trương Thịnh lái xe. Bất quá lần này bởi vì kia chiếc xe buýt ở phía trước, nhưng thật ra giảm bất không ít huyết tinh sự kiện, cha Dương cũng chỉ lại phun ra hai lần, xe liền chạy đến kia chỗ khu biệt thự. Nơi này ngu hiểu vị cũng là biết đến, này khu biệt thự phân hai cái môn, một bên là tư nhân mua tới còn có là một mảnh khu vực biệt thự còn lại là đối ngoại cho thuê. Từ nơi này hướng trong là vùng núi, mà mặt khác một bên có một cái hồ, phong cảnh nhưng thật ra rất mỹ, cho nên thường xuyên có người khách du lịch, nhưng là bởi vì vị trí đặc thù, cho nên chung quanh cũng không có hộ gia đình, cho nên nơi này liền xuất hiện này phiến biệt thự nghỉ phép khu. Thuê bên này biệt thự này đây 3 ngày khởi thuê. Tới rồi du lịch mùa thịnh vượng thời điểm tới nơi này thuê một gian biệt thự chơi mấy ngày người vẫn là rất nhiều, cho nên bọn họ hiện tại đi chính là mặt khác một bên. Cửa trông cửa đại gia nhìn dáng vẻ không có biến dị, cũng bởi vì tại